t r ư ờ n g 159, c ũ n g không người nói cho ta biết áp lực lớn như thế a c h ư ờ n g 159, c ũ n g không người nói cho ta biết áp lực lớn như thế a ở vào thành đô vùng ngoại ô phía nam mỹ thị một mực là thuộc tỉnh trọng yếu công nghiệp căn cứ l i ê n đại mễ khoa học kỹ thuật kỳ hạ mấy nhà nguyên bộ nhà máy đều xây dựng ở mỹ thị từ nghi thành trở về thành đô trên đường tô bạch chuyên môn đi một chuyến mỹ thị thị sát mấy nhà nhà máy sinh sản tình trạng mấy năm này theo đại mễ khoa học kỹ thuật sạp hàng càng lúc càng lớn kỳ hạ nhà máy cùng căn cứ sản xuất cũng trải rộng mấy cái tỉnh đến mức vì tiết kiệm chi phí cùng thời gian tô bạch còn chuyên môn thành lập một nhà nguyên bộ cỡ lớn công ty chuyển đồ thị xác hoàn thành nhà máy tô bạch vây tay từ biệt một nhà nhà máy vài tên người phụ trách mới vừa lên xe chuẩn bị trở về thành đô đâu trong túi điện thoại liền văng lên tô tổng cuối tuần tin tức muốn hẹn trước ngài phỏng vấn thời gian điện thoại là thư ký tiểu lưu đánh ngữ k h í ít có nghiêm túc cuối tuần tin tức là trong long quốc rất nhiều tin tức truyền thông ngoại trừ quan phương truyền thông cực kỳ có ảnh hưởng lực dân gian truyền thông bởi vì hắn trụ sở công ty chính tại hương giang đặt cuối tuần tin tức địa vị đ thù cái này cũng dẫn đến cuối tuần tin tức là trong lòng quốc một đám truyền thông tôi dám nói nói thật một cái rất nhiều quan phương truyền thông không dám báo cáo tin tức cuối tuần tin tức liền giảm báo lại thêm cuối tuần tin tức sau màn l ã o bản là thời kỳ đầu hương giang ái quốc tư nhân dẫn đến cuối tuần tin tức vẫn không có chịu đến đầu tư bên ngoài ăn mòn cho nên cuối tuần tin tức lập trường cũng tương đương khách quan công chính đã không có ăn cây táo rào cây s u n g lệnh ra cái mông cũng sẽ không một vị giúp quan phương nói tốt chỉ từ gần hai ước f a n hâm mộ lượng cũng có thể thấy được nhà truyền thông này tại dân gian lực ảnh hưởng mà cuối tuần tin tức tìm tới tô bạch hiển nhiên là có nguyên nhân ngay tại sáng hôm nay Cơ mở nghe t ổ n đã t u quyền, gấu thu mua được đi cùng trúc chính thức trao tới Thành tô tên nghị. n Hồ hiệp h g ô ký nói hiện trường phóng viên người đông n g h ị n theo n ô tổng đại biểu tô bạch hoàn thành ký tên nghi thức sau một đoàn phóng viên ngẫu nhiên mở ra bắn liên t h a n h hình thức n ô tổng n g ạ i khỏe xin hỏi đại mẹ khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô sau kế hoạch bước kế tiếp là cái gì n ô tổng bây giờ trăm vạn dân mạng tập thể đề nghị tô tổng tạo xe đối với chuyện này đại mẹ khoa học kỹ thuật làm thế nào hồi phục đâu n ô tổng n ô tổng n ô tổng nhiều tinh a đối mặt một đấm phóng viên đặt câu hỏi đánh mấy cái ha ha liền chạy đối với loại đại sự này hắn biết cũng không dám nói mỏ húng chi hắn gì cũng không biết ra mà mắt thấy tại trên thân ngô tổng tìm không thấy đột phá khẩu một đám ký giả truyền thông lập tức đem mục tiêu đặt ở trên thân tô b ạ c h dù sao bây giờ tô tổng tạo xe điểm nóng giá cao không hạn nhân dân cả nước đều đang ngẩng đầu nóng trông có điểm nóng tự nhiên là có truyền thông chân tướng đưa tin đều nghị cầm tới trực tiếp thông tin cho nên sáng hôm nay đại mệ khoa học kỹ thuật bộ phận d A, nhận được mấy mươi phần phỏng vấn b a n kiện mà lớn nhất phân lượng rõ ràng chính là nhà này cuối tuần tin tức lúc này tô mạch ngồi ở ghế sau nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau phong cảnh một tay cầm điện thoại một cái tay khác ngón tay nhẹ nhàng tại trên đùi đầu. l i ê n chính hắn đều không nghĩ đến vẹn vẹn chính mình thu mua gấu trúc ô tô liền có thể gây nên lớn như thế manh động mấy trăm vạn dân mạng cho mình tập thể đề nghị cao khen đề nghị nhấn lai、like、lượng càng là trực tiếp đột phá một trăm vạn liên một đám truyền thông hiện tại cũng đi theo điểm nóng nghĩ đến phỏng vấn tô b ạ c h nói trắng ra là tất cả mọi người rất quan tâm luôn luôn nghe k h u y ê n tô mạch lần này đối mặt mấy trăm vạn bị dân mạng tập thể đề nghị lại đem làm thế nào ứng đối tiếp tục nghe quên sau tôi kia tổng d nhìn thấy tô bạch thật lâu không nói gì thư ký tiểu lưu lần nữa lên tiếng nhắc nhở đối với người khác xem ra tô bạch hiển nhiên là bị đám dân mạng đề nghị cho giữ lấy đối mặt tin bay liên tục vấn đề hắn lại an bài cũng không được không an bài cũng không được biện pháp tốt nhất chính là kéo c h ơ chuyện này nhiệt độ đi qua nhưng tô bạch suy xét mấy giây sau vẫn là quả quyết trả lời trước tiên không đội cự tuyển chờ ta vài phút nói xong tô bạch sau khi cúp điện thoại lập tức cho t ử thiếu thường đánh qua từ lần trước câu cá sau t ử thiếu thường liền lập tức bay hướng thủ đô đã đi một vòng cho đến bây giờ còn không có mảy may tin tức liền tô bạch cũng bắt đầu ẩn ẩn lo lắng chẳng lẽ bằng vào t ử thiếu thường năng lượng đều không giải quyết được ngay tại tô bạch â m thầm phỏng đoán thời điểm điện thoại cuối cùng tiếp thông b ấ t quá nghe điện thoại không phải từ thiếu thưởng mà là từ thiếu thưởng thư ký tiểu tôn điện thoại đối diện tiểu tôn có vẻ như không tiện lắm nói chuyện tận lực đẻ lên cúng họng thanh âm nói chuyện rất nhỏ u i tô tổng ta bây giờ không thể cùng ngươi nhiều lời ta chỉ có thể nói cho ngươi l á o bản của chúng ta vào hôm nay buổi sáng tiến vào tử kim sơn đã đi vào hơn bốn giờ còn chưa có đi ra nghe được câu này tô bạch lông mày mới lên nguyên bản n h u chặt lông mày cuối cùng bông ra đi b i ế t cảm tạ tôn thư ký sau khi cúp điện thoại tô bạch cuối cùng bông xuống trong lòng treo tầm đá t ử kim sơn đây chính là long quốc quyền hạn trung khu địa vị ngang nhau vu lão mỹ quốc nhà trắng từ thiếu thường tiến vào tử kim sơn liền đại biểu cho hắn đã sơ thông các đại bộ môn quan hệ trong đó trải qua tám mươi mốt khó khăn cuối cùng bước vào lôi âm tự đ ạ i môn nếu là chuyện này không làm được từ thiếu thường căn bản không có cơ hội đi vào cũng sẽ không ở bên trong chờ lâu như vậy tất nhiên từ thiếu thường tại bên trong chờ đợi hơn bốn giờ liền nói do chuyện này cơ bản đã v á n đã đóng tuyển còn lại phần lớn cũng là vấn đề chi tiết tô b ạ c h không cách nào tưởng tượng trong khoảng thời gian này từ thiếu thường đến cùng tại thủ đô đã trải qua bao lớn áp lực dù sao tô b ạ c h nói lên kế hoạch quá mức khổng lồ chuyện này không chỉ có ảnh hưởng đến tô b ạ c h nguồn năng lượng mới nhà máy đến cùng hoa rơi vào nhà nào thậm chí ảnh hưởng đến trạng thái cố định tin nghiên cứu hơn ngàn ước kế hoạch hai cái hạng mục cộng lại hơn ngàn ước đặt cơ sở hơn vạn ước tiềm lực mặt giấy số liệu tương đương với một tòa phổ thông tỉnh lỵ thành thị một năm gdp mà từ thiếu thường không chỉ có muốn thúc đẩy chuyện này còn muốn đem hai cái hạng mục toàn bộ đều v ụ lại thành đô không thể nghi ngờ là theo số đông nhiều h u n h đệ trong miệng cướp thịt an còn muốn chính mình độc chiếm chuyện này cũng liền từ thiếu thường đội đồng tam cân đi thử một chút đừng nói đồng tam cân đồng bà trăm cân cũng bắt không được a tất nhiên hôm nay từ thiếu thưởng tiến vào tử kim sơn xem ra nhanh nhất ngày mai liền có thể có kết quả nghĩ tới đây tô bạch lập tức lại cho thư ký tiểu lưu đ á n h qua hồi phục cuối tuần tin tức phỏng vấn thời gian định tại ba ngày sau buổi sáng biết rõ sau khi cúp điện thoại tô bạch tâm tình thoải mái cuối tuần tin tức muốn truy đổi điểm nóng phỏng vấn tô bạch nhưng tô bạch sao lại không phải đang lợi dụng nhà này rất có ảnh hưởng lực dân gian truyền thông đâu đối với tô bạch chế định kế hoạch hắn vừa bạn dễ cần một cái lên tiếng ống hướng tất cả long quốc xa xí tin xí nghiệp gọi hàng chuyện lớn như vậy lợi dụng chính mình đầu âm t r ư ơ n g mục lên tiếng tổng hội lộ ra quá trẻ con nếu để cho quan phương truyền thông tới lên tiếng lại sẽ có vẻ tô b ạ c h cùng quan phương thương lượng xong để người khác cảm thấy chuyện này có vấn đề biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng một nhà công chính khách quan dân gian truyền thông tới lên tiếng mà cuối tuần tin tức cái này chẳng phải đưa mình tới cửa sao chỉ sợ cuối tuần tin tức chính mình cũng nghĩ không ra trận này thời gian định tại ba ngày sau phỏng vấn đến cùng có ảnh hưởng bào lớn nếu như nói phía trước đại mễ đãi nộ phổ cập là để cho long quốc thoát khỏi châu ngựa thời đại đi ra khủng hoảng kinh tế vũ bùn vậy lần này phỏng vấn rất có thể trở thành long quốc bay lên mang tính tiêu chí sự kiện mà sau khi để điện thoại xuống tô bạch nhìn xem lái xe lao chu lấy một trăm bốn mươi mã tốc độ vượt qua sau lập tức khẩn trương lên lao chu lái chậm một chút lao chu có vẻ như nghe được tô bạch ngự a khí không thích hợp tiêu sái lắc lắc t óc trẻ n g ồ i giữa sau thế nào đây là tô bạch nhanh chóng buộc lại xếp sau dây an toàn người có biết hay không ta bây giờ nếu là xảy ra hai nạn xe cộ cát long quốc trở thành quốc gia phát đạt ít nhất phải tốn thêm mười năm nghe nói như thế lao chu vô ý thức điểm một chút phanh lại lập tức hoán đôi đến tàu chậm trên đường tới ngoan ngoãn trước đây để cho ta tới cho tô tổng làm bảo tiêu cũng không người nói cho ta biết áp lực lớn như thế a t r ư ờ n g một trăm sáu mươi đây là ba mươi món lịch thiên tiết t à u a t r ư ờ n g một trăm sáu mươi đây là ba mươi món lịch thiên tiết t à u a tạm trung tuần thắng t h ụ c tỉnh chú thủ đô cơ quan lớn như vậy bên trong phòng tiếp khách khói mù lợn lờ vài tên thuộc tiết kiệm đại lão hoặc ngồi hoặc đứng hoặc là tựa ở trên ghế xa lon nhắm mắt c h ấ mắt hoặc là chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại không có sai vì thôi động trận này thay đổi thành đô thay đổi toàn bộ t h u c tiết kiệm sự kiện lớn toàn bộ thuộc tỉnh xếp hàng đầu đại lão xem như toàn thể xuất động không có ai lại tận lực giữ lại tất cả mọi người đều lấy ra các mối quan hệ của mình tài nguyên bang thuộc tỉnh cùng từ thiếu thường đã thông thông hướng từ kim sơn con đường bây giờ đại gia có thể làm đều làm còn lại chính là chờ chờ từ thiếu thường từ từ kim sơn trở về thành bại hay không nhất cử ở chỗ này đang lúc đại gia lo lắng chờ đợi lúc một cái đại lão điện thoại di động kêu, nhận sau mơ hồ có thể nghe được bên trong thanh em tức giận này lão trịnh lợi này của ngươi liền nghiêm trọng nhân ra tô bạch là chúng ta sinh trưởng ở địa phương thuộc t ỉ n h người xây dựng q u y ế quán nhà đầu tư lương vậy cũng có thể lý giải đi bụ lại một nhà nhà máy tại các ngươi chết tỉnh ta đây không làm chủ được ta nói không tính bạn học cũ bạn học cũ thế nào bạn học cũ cũng không thể đi lên liền tờ t à. a hợp lấy các ngươi ăn thị thời điểm chúng ta cũng chỉ có thể mong chờ nhìn xem chúng ta thuộc tỉnh thật vất vả có thể ăn thu xếp tốt liền cần phải phân ngươi nhóm một bát hắc ngươi láo ra hỏa này tuổi đã cao tính khí còn không đổi được cứ như vậy ta không muốn cùng ngươi ẩm ĩ sau khi cúp điện thoại bên trong cả gian phòng bang lên một hồi cười vang nguyên bản không khí khẩn trương cũng hòa dịu không thiếu kể từ từ thiếu thường tới thủ đô sau tin tức cũng bắt đầu ở cao tầng lan truyền nhanh chóng mọi người đều biết từ đồng tam cân sau đó từ thiếu thường thậm chí toàn bộ thuộc tỉnh lại cùng tô bạch toa cát hơn nữa lần này chơi phải càng lớn một cái tạo xe hạng mục liên đầy đủ để cho cả nước các tỉnh cấp vỡ đầu bây giờ lại xuất hiện một cái quy mô chưa từng có tin hạng mục cái kia sức hấp dẫn nói là thịt đường tăng đều không đủ tất cả mọi người không lốc đây chính là trạng thái cố định tin a nếu thật là bị thuộc tỉnh thành đô làm cho đi ra thế nhưng là có thể thay đổi thế giới kinh tế cách cục vượt thời đại kỹ thuật có thể để cho long quốc chân chính đứng thẳng lên trụ của sản nghiệp ai thấy không thèm ai không muốn kiếm một t r a n canh nhưng các ngươi thuộc tỉnh ngược lại tốt dựa vào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trắng quan hệ trước tiên làm x o n g tô b ạ c h không nói lại còn muốn ăn một mình ai đây nhị được mà theo từ thiếu thường tiến nhập từ kim sơn chuyện này rốt cuộc phải hết t h ạ đều kết thúc lúc một đám tỉnh thành anh em càng là đau lòng nhức ó c từng cái vô bàn chửi mẹ không phải sao cũng dẫn đến mấy ngày nay một đám thuộc tỉnh đại lao điện thoại liền không có dừng lại khá một chút còn biết ngữ khí hỏa hoãn một điểm thử hỏi rõ một chút hậu kỳ có hay không khả năng hợp tác tính khí cấp bách một điểm đi lên liền m a n g lên có thể nói chuyến này tới thủ đô đại gia có thể tìm quan hệ đều tìm có thể đắc tội người cũng toàn bộ đắc tội xong cho dù là trở thành mục tiêu công kích nhưng một đám thuộc tỉnh đại lão cũng không thấy mảy may mối hận tất cả mọi người đều tin tưởng một khi tô b ạ c h kế hoạch thành công thành đô cũng dẫn đến toàn bộ thuộc tỉnh đều đem nhất phi trung t i ê n tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành cái tiếp theo đồng tam cân mà đang tại đám người thấp t h ỏ n chờ đợi thời điểm thư ký tiểu tôn đang tại tám nguyện mặt trời đã khuất đứng tại cơ quan cửa chính lo lắng chờ đợi lao bản của mình không bao lâu một chiếc mang theo đặc thù bảng số hồng kỳ xe con cuối cùng chậm rãi xuất hiện tại cuối đường thấy thế, thế đ ầ u đầy mồ hôi tiểu tôn lập tức chống ra tới c h e dù nên đón tiếp lấy lão bản ngài xem như trở về mở cửa xe sau một mặt mệnh mọi từ thiếu thường nhấp chân rơi xuống đất bất quá trên mặt m ậ i mệnh cũng không che giấu được kích động cùng sự hưng phấn của hắn nhìn xem vì tiếp chính mình khiến cho đầu đầy mồ hôi tiểu tôn từ thiếu thường thân thiết vỗ tiểu tôn bả bay khổ cực tiểu tôn làm rất tốt ta xem chọc ngươi tại bên trong thể chế có thể được đến lao bản dạng này khích lệ vậy ý nghĩa cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết bất quá tiểu tôn lại lập tức chế trụ nội tâm tung tăng đem che rủ nâng lên từ thiếu thường đỉnh đầu đồng thời vẫn không quên cảm tạ tài xế thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa xe lại lao bản tất cả mọi người đang tiếp khách phòng đợi ngài ân biết đi tôi h nhìn xem từ thiếu thường so a cờ còn khó để khoe miệng tiểu tôn lập tức đ o á n được chuyện này trở thành bất quá hắn nhưng làm bộ như không biết không lắm miệng đến hỏi loại đại sự này tự nhiên không phải hắn nên quan tâm chỉ có điều tiểu tôn nội tâm cảm thán không thôi hắn năm nay kỳ thực đã ba mươi lăm tuổi, tính ra, so tô tổng còn lớn hơn sáu tuổi. đi theo từ thiếu thường những năm này, làm một người đứng xem, tiểu tôn thấy tận mắt tô bạch bậc hời. nhất là hai năm này, tô tổng tốc độ phát triển nhanh đến mức d o a người. còn nhớ rõ năm ngoái bạn giai nghi sự kiện sao. ngay lúc đó tô bạch cũng gặp phải tình huống giống nhau. tại đại mễ băng vệ sinh sau, vô số dân mạng, đem tô tổng trở thành hứa hẹn trong ao con rùa, hy vọng tô tổng đại quy mô tiến quân nhận hóa phẩm hạnh nghiệp. nhưng tô tổng bởi vì mắt xích tài chính vấn đề, chỉ có thể không nhìn đám dân mạng đề nghị. nhưng về sau, nhận được tin một đám hàng nội địa n h ậ t hóa phẩm công ty nao nhao đi thành đô đi nương nhờ tô tổng tới một hồi manh động toàn quốc thời thế tạo anh hùng nói cho cùng ngay lúc đó tô tổng còn chưa đủ mạnh còn không thể lực văn cuồng còn cần dựa thế mà đi nhìn lại một chút bây giờ tô tổng đâu rõ ràng đã phong vân tế hội hóa thành đồng chỉ dựa vào lực lượng một người liền đến một hồi anh hùng tạo thời thế s u ố i dục trận này chú định thay đổi bố cục thế giới kinh thiên kế hoạch đ ề u nói tam thập nghi lập mà tới được tô tổng ở đây là ba mươi muốn lịch thiên tiết tấu a này chỉ có thể nói là tranh lệch danh trời một dạng tranh lệch thật lớn mà theo tiểu tôn đẩy ra phòng khách đại môn nguyên bản hoặc ngồi hoặc đứng một đám đại lão toàn bộ đều hướng về từ thiếu thường vây quanh từ thiếu thường không nói gì mà là từ chính mình trong túi công văn thận trọng móc ra một phần văn kiện khi mọi người nhìn thấy văn kiện cuối cùng ký t ớ i lúc một đám năm sáu mươi tuổi lão đầu nhi bắt tay nhau ôm cao hứng giống như là đứa bé trong đó một tên lão nhân càng là đỏ lên miền mắt kích động nói t â m thương cả một đời không nghĩ tới sắp đến về hưu còn có thể phát sáng phát nhiệt một cái là một kiện oanh oanh liệt liệt đại sự đáng giá đời ta đáng giá chờ mọi người hưng phấn nhiệt tình đi qua sau thư ký tiểu tôn m u ô i tiến đến bên cạnh từ thiếu thường lão bản tô tổng còn đang chờ tin tức của ngài đâu a đúng đúng đúng phải mau nói cho h ắ n biết nhận lấy điện thoại từ thiếu thường tay cũng là run r ậ y ai có thể nghĩ tới a chuyện này vẫn thật là bị làm thành kinh nghiệm toàn trình từ thiếu thường lại quá là rõ ràng kế hoạch mặc dù có thể thông qua t h u tiết kiệm tài nguyên cùng nhân mạch tối đa chỉ có thể chiếm ba thành quan hệ quan trọng nhất là tô b ạ c h nói lên kế hoạch vừa bạn đánh chúng cao tầm điểm yếu giống như tô mạch nói bây giờ toàn thế giới đều đang hướng đâm t r ạ n thái cố định tin ai trước tiên làm ra tới ai liền có không kệ từ từ thiếu thường sau đó quốc gia cũng đi theo tô bạch toa cát chương một trăm sáu mươi mốt nếu là hắn tạo tin ta trực tiếp ăn bản, bản phím mùa hè buổi chiều tô bạch đang tại lầu hai trong thư phòng xử lý công việc lưu đại c á t cũng đi thục lớn hơn khóa đi nghe nói gần nhất lưu đại cắt lao sư nhiều mấy cái cũng dẫn đến lưu đại cắt giờ đi học đều tăng lên không thiếu phụ trách nấu cơm vương tỷ thu thập xong phòng bếp vệ sinh sau cũng đi người hầu trong phòng nghỉ chưa đi chỉ còn lại lao chu một thân một mình ngồi ở lầu dưới trên ghế salon xoát lấy đ ầ u âm bên trên khôi hải video c ư ờ i ngây ngô lao chu cũng không sợ tô bạch rời đi tầm mắt của mình dù sao tô bạch trong điện thoại di động bị lao chu trang một cái máy xác định vị trí một khi tô bạch rời đi lao chu khoảng cách nhất định lao chu đồng hồ sẽ phát ra nhắc nhở đang lúc lao chu xoát lấy đ ầ u âm lúc hắn trong túi một cái khác kiểu cũng điện thoại đột nhiên chuyển đến chấn động cảm thấy chấn động lao chu biến sắc lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy phía trên một chuỗi loại mã tên người gọi đến sau biến sát đội trưởng điện thoại đối diện là một cái thanh â m k h ẳ n g thẳng ở biệt thự thổi điều hòa không khí soát lấy đậu âm tháng n à y trôi qua không tệ đi hình như là quá lâu chưa từng nghe qua thanh â m này bình thường lúc nào cũng tiêu sái ung dung l á o chu thế mà lộ ra chính mình cảm tính chân thành một mặt đội trưởng tất cả mọi người còn tốt chứ vẫn được tất cả mọi người thật muốn các ngươi nghe nói ta muốn tới tìm ngươi còn để cho ta mang cho ngươi hảo nhường ngươi đừng nhớ thương có vẻ như lão chu quá khứ có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ thì ta đội trưởng ngươi tới thành đô nghe được đội trưởng tìm đến mình lão chu lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy một mặt kích động hồng sam cốc bảy hào đúng không ngươi mở cửa ra đâu theo lão chu cốc điện thoại chỉ thấy cửa biệt tự h miệng thế mà ngừng một chiếc chuyển phát nhanh xe ba bánh mà một người mặc chuyển phát nhanh chế phục trung niên nam nhân đang ngậm thuốc lá ngồi ở trên xe ba bánh hướng về phía lao chu vừa nhấc cái c ầ m sau đủ cười nở rộ đội nghe được lao chu gào chính mình đội trưởng trung niên nam nhân lập tức làm một cái da dấu chớ có lên tiếng đồng thời từ phía sau xe ba bánh bên trong móc ra một cái thùng giấy có chuyển phát nhanh tiên h phức ký nhận một chút l ã o chu tiến ra đón hôm qua chuyển phát nhanh sau cảm thụ cái dương này không nhẹ trọng lượng lập tức thấp giọng nói đội trưởng tình huống gì đây là trung niên nam nhân trên giới quan sát một chút l ã o chu sau người là lão nhị l ã o tam cùng l ã o đại đâu l ã o chu dương lên đầu ra hiệu sau lưng biệt thự l ã o đại trong xe ngủ l ã o tam ở đâu không biết hắn một mực xuất quỷ nhập thần bất quá hẳn là liền tại phụ cận phải gọi hắn nhóm đi ra không trung niên nhân lắc đầu mắt nhìn l ã o chu trong tay ôm thùng giấy thấp giọng nói ta tới chính là nói cho các n g ư ơ i biết ba người các ngươi bị phục chức bây giờ biên chế bị treo ở đệ thất chỗ phía dưới trong dương là ba người các ngươi mới giấy chứng nhận cùng công cụ truyền tin còn có các ngươi ba cái ra hỏa ta cũng chuyên môn mang đến đạn không nhiều nhưng ứng phó một hồi đột phát sự kiện cũng đủ rồi không đợi các ngươi đạn đánh xong trợ giúp cũng cần phải đúng chỗ mấy câu ở giữa lượng tin tức lớn đến dọa người bất quá lao chu vẫn là bắt được trọng điểm đệ thất chỗ chẳng lẽ ta phục chức là bởi vì nói chuyện lao chu liếc về phía lầu hai thư phòng p ư ơ n g hướng cục an ninh đệ thất chỗ tiền thân là lòng quốc yếu viên bảo hộ cục không ba năm lớn cải chế sau bị thống nhất phân chia đến cục an ninh phía dưới mặt ngoài là cái xử cấp đơn vị nhưng mà nghiệp vụ quy mô lớn đến dọa người ngoại trừ quan phương chính khách gia thuộc nhà khoa học còn có không ít đối với quốc gia có cống hiến trọng đại đặc thù nhân sĩ mà lao chu ba người mặc dù có thể p h ụ c chức hiển nhiên là bởi vì cái sau trung n i ê n nhân cũng đi theo láo chu ánh mắt liếc mắt lầu hai một mắt ta ba giờ sáng nhận được thông c h i đ ệ thất châu đã chính thức đem hắn gia nhập yếu viên danh sách hơn nữa trong gần đây ưu tiên cấp bị điều chỉnh đến cao nhất thận trọng cân nhắc sau v ẫ người người giao phó xong sau trung niên nhân ép ép chính mình thành nón vô vô lao chu bả vai sau bất kể như thế nào ngươi có thể trở về tất cả mọi người thật cao hứng làm rất tốt nói xong trung niên nhân liền cưới lên chuyển phát nhanh xe ba bánh lác lác ung dung mà biến mất ở lao chu trong tầm mắt chỉ để lại lao chu khoanh tay bên trong nặng chịu cái dương trở lại trong phòng khách nhìn về phía lầu hai thư phòng phương hướng ra hòa này làm gì cho ta cả phục t r ư ớ c mà lại cùng lúc đó hai ngày này liên quan tới tô b ạ c h tạo xe điểm nóng tin tức càng diễn ra càng mãnh liệt bất quá trải qua hai ngày thời gian lên men dân chúng cũng dần dần tỉnh táo lại không còn một vị đem tô b ạ c h xem như hứa hẹn chỉ con rùa g ì đề nghị đều cho tô thành nào đó cao cấp cư xá bên trong thường nhạc đang ngồi ở ca mê ra phía trước thao thao bất tuyệt xem như long quốc nổi tiếng ô tô chụp lọc dưới tình huống đông đạo đồng hành đủ loại sập phòng thường nhạc mặc dù có thể sừng sững không ngã một là bởi vì xe hơi của hắn mình chắc khác biệt quá nhiều chỉ nói khuyết điểm không nói điểm tốt hai là bởi vì thường nhạc trong nhà vốn là có tiền không có thèm gom tiền ă n cơm cho nên thường nhạc tại trong ô tô v ò n g nhi cũng có thường luật sư tên hiệu bởi vì hắn sạch nói có chút lớn lời nói thật thường xuyên thu đến đủ loại s a sĩ bộ tư pháp thư luật sư hiện đ á o đánh nhiều thường đại luật hiện tại cũng không cần mời luật sư chính mình cũng có thể thực hiện được cùng hai ngày trước một dạng hôm nay thường nhạc vừa mở màn chiếu liền có số lớn người xem tràn vào trực tiếp gian thường luật lần này tô tổng tạo xe ngươi nhìn thế nào thường đại luật ngươi cảm thấy tô tổng có thể nghe quên đem bay liên tục vấn đề giải quyết sao thường luật ngươi ngược lại là nói một chút đã nguyên bản đối với tô tổng tạo xe chuyện này thường nhạc là một trăm cái ủng hộ bởi vì dựa vào tô tổng lương tâm tạo xe chắc chắn không thể kém nhưng mà đối với hai ngày này mấy trăm vạn dân mạng chạy tới tô bạch khu bình luận đủ loại đề nghị hành vi thường nhạc một mực nói năng thận trọng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận nói đùa nghiệp nội người đều biết tô tổng lần này là bị đám dân mạng cho giữ lấy hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này nhưng nhìn lấy đặt câu hỏi người xem càng ngày càng nhiều thường nhạc rốt cục vẫn là nhịn không được ta nói a các ngươi hãy tỉnh lại đi thích hợp đề nghị một chút là đủ rồi thật đúng là cho là nhân gia tô tổng không gì làm không được tin bay liên tục đó là tô tổng có thể làm được cái này nếu đơn giản như vậy bây giờ xa xí còn c ầ n quấn như vậy long quốc nguồn năng lượng mới đã sớm xông ra hải ngoại chiếm lấy thị trường ngoài nước có công phu này các ngươi còn không bằng xây thêm bàn bạc một chút là thực tế điểm ít nhất nhân gia tô tổng có thể làm được tuyệt đối không cho ngươi hàng hổ mà nhìn thấy thường nhạc hồi phục không thiếu dân mạng lập tức biểu thị c h u n đi c h u n đi kiên định g i u xe đảng nếu như tô tổng không giải quyết được bay liên tục vấn đề tạo đến cho dù tốt ta cũng sẽ không mua ta cũng giống vậy những thứ khác đều có thể tiếp nhận chính là bay liên tục lo nghĩ bay liên tục ngắn tô tổng lại lương tâm ta cũng sẽ không mua ta cũng giống vậy kể một ngàn nói một v ạ n nguồn năng lượng mới ô tô đều cơ bản giống nhau đơn giản chính là nhà n g ư ơ i màn hình lớn một chút nhà ta ngoại hình đẹp mắt một chút hạch tâm nhất vấn đề vẫn là bay liên tục cái này cũng là vì cái gì nhiều người như vậy đề nghị tô bạch giải quyết bay liên tục lo âu nguyên nhân mà nhìn thấy thường nhạc không coi trọng tô bạch không thiếu tô bạch p a n hâm mộ cũng đứng dậy không phải nhân gia tô thần đều không có tỏ thái độ liền biết nhân gia chế không được chính là vạn nhất thành công đâu nhà ta tô thần sáng tạo kỳ tích còn thiếu nhìn xem cái này t r ồ n g cảm tính vô nao phấn còn nghĩ cùng mình bừa thường nhạc tính khí cũng nổi lên hướng về phía màn hình nắm mình lên bàn phím thấy không nhìn thấy trong tay của ta bàn phím không có nếu như tô tổng nếu là đáp ứng các ngươi đánh hạ kỹ thuật tin đi tạo trạng thái cố định tin nếu là hắn thật tạo ra ta liền đem cái này bàn phím ăn trực tiếp ăn chương một trăm sáu mươi hai trở về đại sư minh trở về chương một trăm sáu mươi hai trở về đại sư minh trở về thứ năm buổi sáng chín giờ rưỡi vừa mở xong một hồi biết tô bạch tiến vào trong văn phòng thư ký tiểu lưu theo sát phía sau tô tổng cuối tuần tin tức phỏng vấn đoàn đội đã đến bộ phận ti a đang tại tiết đãi phỏng vấn mười điểm chính thức bắt đầu tô bạch gật gật đầu hướng đi chính mình ghế làm việc đồng thời giơ tay phải lên điểm một chút đúng nói cho bọn hắn điều kiện cho phép điều kiện t i ê n quyết phỏng vấn sử dụng phương thức lai、like、i tiến hành trực tiếp liền mang ý nghĩa tỷ lệ sai số thấp một khi nói nhầm liền không có sửa đổi chỗ trống cho nên số đông phỏng vấn thường thường cũng là áp dụng ghi âm biên tập phương thức đem không đúng lúc hình ảnh biên tập đi không nghĩ tới tô tổng thế mà chủ động đề nghị áp dụng phương thức lai、like. sửng sốt nửa giây sau tiểu lưu quả quyết gật đầu biết rõ đây chính là tiểu lưu điểm tốt đối với mệnh lệnh của lão bản dù là có nhiều hơn nữa nghi vấn nàng cũng chỉ để ý thi hành cho dù là ông chủ muốn muốn trực tiếp dựng ngược gội đầu nàng cũng chỉ để ý đi tìm bốn tiếp nước nóng nếu như có thể mà nói nàng còn có thể giúp lão bản chống đỡ chân đợi đến rời đi tiểu lưu đóng lại cửa phòng làm việc ngồi xuống tô mạch móc ra điện thoại di động của mình bây giờ là tô bạch thích n h ấ t nghe khuyên thời gian ấn mở đầu âm ấn mở khu bình luận nhìn xem r ầ m r ạ m chẳng chị tạo xe đề nghị tô bạch từng cái từng cái điểm hạ đi thực thể ấ n phím thu đến an bài tăng cường treo đỡ thu đến an bài cường độ cao thân xe thu đến an bài an bài an bài an bài một bên nhanh chóng cỡ lật hồi phục tô bạch một bên nghĩ hoặc chẳng phải tạo cái xe sao có khó khăn như vậy liền cần phải ý nghĩ hao huyển đủ loại đóng cửa làm xe dân chúng muốn gì ngươi chỉ làm gì thôi chẳng lẽ ngươi dựa theo dân chúng yêu thích tới tạo dân chúng còn không tính tiền mà theo tô b ạ c h cái này một trận an bài song xuôi nguyên bản thật vất vả yên lặng hai ngày khu bình luận lại nổ dự thành một cái vừa xuống ca tối về nhà bác sĩ cảm nhận được trong túi chuyển đến chấn động sau vô ý thức móc ra điện thoại là hắn thiết trí t i p t o c tin tức nhắc nhở khi thấy đại mẹ khoa học kỹ thuật tô b ạ c h hồi phục tin tức của ngày sau tên này m ệ t mỏi khám gấp bác sĩ lập tức tinh thần chấn động lập tức mở ra tin tức khi thấy chính mình đề nghị thực thể ấn p h í bị tô tổng tự mình hồi phục sau người bác sĩ này hưng p ấ n đến ở phòng khách thẳng dập chân thảo bán xe cái này xe nát ta sớm hắn sao muốn đổi cùng lúc đó cả nước các nơi tô bạch phan hâm mộ đều không hẹn mà cùng thu đến tin tức nhắc nhở khi thấy khu bình luận bên trong tô bạch d ậ m d ạ p chẳng chỉ thu đến an bài sau mấy trăm vạn f a n hâm mộ lập tức lâm vào công hoan bọn hắn lúc này phảng phất gió nhẹ từ bên thai nhẹ nhàng p h ấ t qua hai mắt nhắm lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời trở về toàn bộ đều trở về đại sư minh trở về nghe khuyên tô tổng hắn trở về hắn không có phiêu không có bành trướng cũng không có quên một mực ủng hộ hắn theo hắn đám p a n hâm mộ hắn vẫn là cái kia tô tổng hắn vẫn là cái kia cá biệt dân chúng nâng ở trong lòng bàn tay d ơ lên cao cao tô tổng mà liên t ạ i đại gia vì tô b ạ c h quay về cảm thấy kích động g ư n g phấn đồng thời cũng tương tự có không ít người chú ý một chuyện khác đó chính là tại trong tô b ạ c h khu bình luận nhấn l i k e lượng cao nhất bây giờ đã vượt qua hai trăm vạn điểm khen cao nhất bình luận cũng là tranh luận cao nhất một đầu bình luận liên quan tới đề nghị để cho tô tổng đề thăng động lực tin bay liên tục bình luận lại chậm chạp không có động tĩnh những thứ khác tô tổng đều an bài vậy cái này tin bay liên tục tô tổng sẽ an bài sao lúc này vô số dầu xe p a n hâm mộ không ngừng đổi mới khu bình luận gắt gao nhìn chằm chằm đầu này bình luận đầu này dính đến bọn hắn có thể hay không từ bỏ dầu xe mua sắm tàu điện lúc này vô số xa xí tổng giám đốc bên trong cao tầng cán bộ cũng tại nhìn chằm chằm đầu này bình luận đầu này dính đến toàn bộ xa xí thị trường tiếp xuống nội quyển trình độ lúc này bình chắc chủ b l o c thường nhạc ngồi ở trên ban công nhà mình bởi vì khẩn trương không ngừng nuốt nước bọn đầu này dính đến hắn có thể hay không trực tiếp ăn bàn phím đến mức cầm có c ả có lạ thường nhạc nửa ngày đều q u ê n uống nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động lẩm bẩm không thể nào tuyệt đối không khả năng những thứ khác đều an bài xong có thể tiếp tục l ự c tin ngươi thế nào an bài một khi an bài chính là một cái động không đáy đem đ ạ i mẹ khoa học kỹ thuật tất cả tiền mặt lưu đều l ả m bảo đều không chắc chắn có thể thành công tô tổng ngươi phải tỉnh táo a không phải gì quên đều có thể nghe a thằng đến đổi mười bốn năm lần sau cũng không gặp tô b ạ c h có động tính lần này thường nhạc cuối cùng yên lòng xem ra tô tổng cũng không đ ốc biết cái này quên không thể nghe còn tốt còn tốt tô tổng lý t r í cứu được thường nhạc chính mình cũng cứu được tô tổng đang lúc thường nhạc chuẩn bị để điện thoại di động xuống uống cổ cả lúc cũng không biết là không yên lòng vẫn là tia tay thường nhạc thủ lại một lần trượt đổi mới một lần khu bình luận năm dây mạng lưới mang tới siêu cao tốc độ đường chuyển tại không đến nửa g i â y bên trong liền để khu bình luận lần nữa đổi mới nhưng lần này đổi mới khu bình luận bên trong nhiều hơn mấy chữ để cho thường nhạc đột nhiên đưa di động tiến đến trước mắt chỉ thấy tại tin bay liên tục theo đề nghị đông nhiên xuất hiện tổ bạch tên thu đến an bài một giây sau thường nhạc tay phải cầm có cả có lạ lo nước trực tiếp bị thường nhạc bót có cả có lạ bay đ ầ y trời tùy theo mà đến nhưng là thường nhạc kinh hô ta tạo tô tổng ngươi liền ư cái này cũng dám an bài cao hứng nhất cái này muốn thuộc tô bạch đám kia g i à u xe phan hâm mộ chủ xe t a thao cờ m ở nở tô tổng thật cho an bài ta mẹ nó tô tổng chỉ cần ngươi có thể giải quyết bay liên tục vấn đề ta nhất định mua tô tổng như bức mà đồng dạng nhận được tin một đám xa xí tổng giám đốc khi nhìn đến tô bạch bình luận sau cũng là chúng khuôn mặt một bước ngoài nghề xem náo nhiệt t r o nghề n g xem môn đạo khi dân chúng vì tô bạch nghe khuyên mà r e o hò lúc một đám hàng nội địa nguồn năng lượng mới xa xí lại nghi hoặc không thôi dương thành cứ quăng ô tô tổng bộ qua tuổi lục tuần đường quang á để điện thoại di rộng xuống cũng thao xuống chính mình kính lão hai đầu lông mày lộ ra không hiểu cái này tô bạch đến cùng từ đâu tới sức mạnh cùng là thương nhân mặc dù đường quang á không có chính thức tiếp xúc qua tô bạch nhưng hắn vẫn biết rõ có thể không đến ba mươi tuổi liền đi tới người bước này tô bạch tuyệt đối không phải kẻ n g u tương phản thông qua đại mễ siêu thị cũng có thể thấy được tô bạch cả người rốt cuộc có bao nhiêu yêu n g h i ệ t thậm chí bằng vào lực lượng một người cải biến toàn bộ châu ngựa thời đại bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đề nghị tô bạch để thẳng tin bay liên tục bởi vì tại dân chúng trong mắt tô bạch vẫn thật là không gì làm không được nhưng bây giờ tô bạch vẫn thật là cho an bày lên là không biết trời cao đất rộng cản dỡ sao rõ ràng không phải tất nhiên tô bạch dám ăn bài vậy đã nói rõ ra hỏa này khẳng định có át chủ bài đến cùng là gì át chủ bài có thể để cho tô bạch dám đi cứng rắn toàn thế giới đều không giải quyết được tin vấn đề đâu đang lúc đường quang á chăm mối vẫn không có cách g i ả i lúc trên bàn máy bộ đàm vang lên trợ lý chuyển đến tin tức đường tổng cuối tuần tin tức đối với tô bạch phỏng vấn đội dùng phương t ư ơ n lai mười phút sau bắt đầu đường quang á đã sớm đã phân phó trong khoảng thời gian này cần phá lệ chú ý tô bạch nhất cử nhất động nghe được trợ lý tin tức chuyển đến đường quang á tinh thần chấn động trực giác nói cho hắn biết tô bạch đát chủ bài cùng lần này phỏng vấn có liên quan bằng không thời gian cũng sẽ không trùng hợp như vậy nhấn xuống máy bộ đ à m sau đường quang á háng dọn một cái biết ở đâu trực tiếp tại cuối tuần tin tức website b ư n g hảo biết được tin tức đường quang á bông ra máy bộ đ à m đem trên bàn bàn phím kéo đến trước mặt một lần nữa đ e o lên kính lão dùng chính mình nhất chỉ thiền đánh chữ thuật không ngừng đập bàn phím zhu trù m o cuối cùng a tin tức mới thế nào liệu mạng tới từ điện đâu từ điện của ta đi nơi nào mẹ nó tạo xe chuyện này trước tiên không đề cập tới ít nhất tô b ạ c h trẻ tuổi mấy chục tuổi còn trải qua đại học cái này đánh chữ a so với mình lưu nhiều c h ư n một trăm sáu mươi ba ngoại trừ đẻ không được heo có ma bệnh c h ư n một trăm sáu mươi ba ngoại trừ đẻ không được heo có ma bệnh nếu như nói thương nghiệp cạnh tranh chính là một hồi chiến tranh cái kia tô b ạ c h sáng lập đại m ẹ siêu thị thời điểm cũng rất phù hợp kinh điện thực chiến chỉ huy mạch suy nghĩ đủ loại bày mưu rồi hành động đủ loại binh mã chưa động lương thảo đi trước đủ loại nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ đợi đến lúc thời cơ chín n g i thời điểm lại lấy thế tồi khô là hủ khởi xướng sung kích nhất cổ tác khí cầm xuống thắng lợi không nói khoa trương chút nào sáng lập cái đại mễ siêu thị tô bạch đem tam thập lục kế đều lấn át nhưng mà tạo xe tô bạch lại sử dụng cùng đại mễ siêu thị hoàn toàn tương phản sách lược riêng là trong một tay khu bình luận nghe khuyên a n bài đem hắn muốn tạo xe kế hoạch khuyên áo mọi người đều biết thật giống như sâu sợ người khác không biết hắn muốn vượt giới tạo xe lấy một loại cực kỳ cao r ộ n g t ư thái l ó e sáng căng tràng là tô bạch không muốn điệu thấp sao không tư mi ngội sự kiện liền có thể nhìn ra là trải qua đại mễ đãi n ộ sự kiện sau tô bạch đã nửa b ư ớ phong thần hắn hiện tại nghiêm nhiên đứng tại đèn chiếu phía dưới mọi cử động có thụ các phương chú ý cho nên tô bạch quả quyết đem tam thập lục kế ném đi từ đại ca tô chấn dùng tới trang bức kệ sách bên trên móc ra một bản nhược điểm nhân tính mà khi tô bạch nghiên cứu nhược điểm nhân tính một đám xa xí một đám thượng hạ du ngành nghề một đám chuyên nghiệp lớn b chủ log vẫn còn đang nghiên cứu tam thập lục kế cả quyển sách đều là hết quả thực là không biết lần này tô bạch dùng cái nào một kế nhất là tô bạch muốn an bài để t h ă n g tin bay liên tục động tác để cho đám người như hòa thượng sở mãi không thấy tóc không phải hán tử đâu tới d ũ khí a ngay tại một đám đồng hành không làm rõ ràng được tô bạch lần này cần làm cái gì ý đồ xấu lúc đại mệ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên một hào cao ốc văn phòng lầu sáu vốn sạch sẽ chỉnh t ề ba hào phóng khách bị bố trí đổi mới hoàn toàn trên mặt đất phủ lên thảm một tấm bên cạnh k h a y trà phóng hai cái ghế sau lưng là hai bùn b u ồ n hoa đầy đủ xem trọng chính là đơn giản hào phóng không trói mắt cầu phòng tiếp khách này bình thường sẽ không mở ra là chuyên môn dùng để cung cấp cao tầm bị phỏng vấn sử dụng lúc này bên trong phòng tiếp khách đến từ cuối tuần tin tức phỏng vấn đoàn đội đang đều đâu vào đấy điều chỉnh thử thiết bị mà đang tiếp khách phòng trong góc đứng một cái phong thái thước tha người nữ chủ trì đồng h i ể u nam tám mươi sau cùng rất nhiều người chủ trì tốt nghiệp ở bắc nghĩa khác biệt đồng h i ể u nam vị này cuối tuần tin tức nhất ỷ tốt nghiệp ở thanh bắc đại học quản trị kinh doanh chuyên nghiệp hơn nữa lấy được hai bằng xem như chủ trì giới cao tài sinh bởi vì hắn cực cao kiến thức chuyên nghiệp tố dưỡng lại thêm rất có tài trí đẹp bề ngoài chủ trì tiết mục cũng cực kỳ cao đại thượng cao đoàn đối thoại nghe tên liền rõ ràng lấy một cố đại khí chuyên mục thành lập tới nay đồng hiệu nam đối thoại cao cấp danh lưu vô số kể nhưng không có một vị thấp hơn ba mươi tuổi rõ ràng hôm nay cao đ o à n đối thoại đã phá vỡ chuyên mục lịch sử 29 tuổi giá trị bản thân mấy ngàn nước đại mệ khoa học kỹ thuật đại mệ siêu thị đại mễ nhật hóa tụ tập nghe khuyên cùng lương tâm vào một thần sáng tạo ra vô số kỳ tích long quốc thiên tài buôn bán tô bạch lúc này đồng hiệu nam cầm trong tay tô bạch tư liệu đang sửa sang lấy hôm nay phỏng vấn m ạ c h suy nghĩ xem như một nhà chuyên nghiệp tin tức cơ quan đồng hiệu nam bắt được phỏng vấn tư liệu cũng không so tô bạch đồng hành thiếu cùng đám người một dạng đồng hiệu nam cũng hết sức tò mò tô bạch như thế cao điệu mà tiến quân tạo xa hải nghiệp hơn nữa công nhân an bài để thẳng tin bay l ê n hắn đến cùng từ đ â u tới sức mạnh ai chỉ có điều cùng những người khác khác biệt những người khác còn tại đủ loại lật tam thập lục kế đ o á n mò. mà xem như cao đoan đối thoại tiết mục người chủ trì đồng hiểu nam lại có thể ở trước mặt hỏi theo trực tiếp thăm hỏi sắp bắt đầu đã có vô số dân mạng tràn vào trực tiếp gian mọi người đều biết tô bạch cực ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cho nên đối với lần này phỏng vấn cuối tuần tin tức cũng phá lệ xem trọng ba ngày trước chính thức thu được đại m ệ khoa học kỹ thuật phỏng vấn cho phép cuối tuần tin tức liền phô thiên cái đ i ệ đánh lên quảng cáo đến mức tiết mục còn không có chính thức phát sóng trong phòng trực tiếp liền tràn vào hơn trăm vạn người xem ta đi nhà ta tô thần tiền đồ nha đều lên cuối tuần tin tức cao đoan đối thoại ngươi cái này gọi là lời gì nhân ra tô tổng là bằng trên thực lực được rồi mường một chút nghe nói tô tổng muốn tạo tin để thẳng tin bay liên tục rồi nhắc nhở ngươi một chút muốn tăng lên tin bay liên tục cũng có thể để thẳng tin bay liên tục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ta ngược lại thật ra cảm thấy tô tổng gấp gáp tin bay liên tục thật không có dễ dàng như vậy giải quyết ta đến lúc đó làm không được không phải đập chính mình chiêu bài sao đại mệ khoa học kỹ thuật căn bản không có động lực kỹ thuật tin vừa lên tới liền cùng chết khó khăn nhất tin bay liên tục tô tổng đây là muốn chơi thoát tiết tấu a không phải chứ một cái tin bay liên tục mà thôi khó khăn như vậy à toàn thế giới đều không làm được n g ư ơ i cảm thấy thế nào mà đang lúc trực tiếp còn không có chính thức bắt đầu đ á m dân mạng nghị luận đ ẩm ý thời điểm tô bạch cũng cuối cùng đi vào phòng tiếp khách không biết vì cái gì nhìn thấy đồng hiệu nam thời điểm tô bạch trong lòng có chút rụt rè kể từ một lần nào đó sự kiện sau hắn đối với người chủ trì cái nghề nghiệp này bao nhiêu mang theo điểm bóng tối đồng tỷ n g u y ê tốt kính đã lâu kính đã lâu hai người đơn giản hàn huyên giao lưu sau một lúc liền ngồi xuống chỗ của mình chỉ chốc lát sau máy quay phim hậu phương đạo diễn nhìn thời gian một cái làm dấu tay đến ngược mười giây chuẩn bị toàn trường yên lặng mười giây sau lớn như vậy sành phỏng vấn bên trong quanh quần đồng hiệu nam thanh âm đầy truyền cảm thông qua thiết bị phát sóng trực tiếp đem hiện trường hình ảnh truyền đến cả nước các nơi thiên gia vạn hộ chú ý quốc tế tiêu điểm nhìn rõ thế giới phong vân người xem các bằng hữu buổi sáng hảo đây là cao đoan đối thoại ta là người chủ trì đồng hiệu nam hôm nay chúng ta đối thoại khách quý là đại mễ tập đoàn khoa học kỹ thuật người sáng lập tô b ạ c h đơn giản mở màn sau khi giới thiệu vẫn như c ũ mặc cả người màu trắng áo sơ mi tô b ạ c h chính thức đẹp như tranh đồng hiểu nam cũng bắt đầu nghiêng người sang nhìn về phía tô b ạ c h tô b ạ c h tiên sinh vô cùng cảm tạ ngài tiếp nhận cao đoan đối thoại chuyên mục bài tin tức mà đồng hiểu nam không biết là khi nàng rất có chuyên nghiệp tiến hành tiết mục mở màn trong phòng trực tiếp khu bình luận hoàn toàn lại là một loại khác hòa phong ta tạo quả nhiên là cao đoan đối thoại hiểu nam tự mình phỏng vấn tô thần a chính thức như vậy sao hiểu nam t h phỏng vấn tô tổng không cần đến như thế chính thức a chính là phỏng vấn tô tổng ngươi phải đổi một thân thường phục vưng hai cây ghế đầu ở giữa bầy một chậu h ạ n g d ư a hai ngươi bên cạnh đập vừa trò chuyện tô tổng ngươi nói nhanh lên à, ngươi bộ dáng nghiêm trang nhìn hảo lạ lâm nhanh ai cho tô tổng dẫn đầu heo đi ra mà đang tại một đám dân mạng cùng nhau làm cho, cũng đang làm tô bạch đang chuẩn bị lợi dụng lần này trực tiếp kiếm chuyện lúc đơn giản hỏi qua hai vấn đề đồng hiệu nam lại lời nói xoay chuyển tô tổng tại trong chúng ta phát khởi phỏng vấn vấn đề thu thập trong đó có một đầu tỷ lệ ủng hộ đặc biệt cao tất cả mọi người muốn cho ta hỏi một chút ngài ngài đối với chính mình vấn đề cá nhân là thế nào cân nhắc chứ kỳ thực lúc đầu vấn đề là tô bạch thích gì loại hình bạn gái đoán đều không cần đoán loại vấn đề này chắc chắn là tô bạch đám kiêm lịch thiên phan nữ nói ra chỉ có điều tổ chương trình đổi một cái càng thăng chức hơn phương phương thức nhắc tới hỏi mà khi đồng hiệu nam đưa ra cái vấn đề này toàn bộ mấy triệu người trực tiếp gian trong nháy mắt cao chiều hoa、wow, ta nhắc ta nhắc vấn đề này ta trước hết nhất nhắc ảo ta mới phản ứng được tô tổng năm nay hai mươi chín còn cùng ta cũng như thế là căn lưu manh cải g i á m nhân ra mấy ngàn ước tài sản lại xoáy lại trẻ tuổi còn có nhân phẩm có thể cùng ngươi một dạng tô tổng thái quốc vé máy bay ta đều mua xong chỉ cần một câu nói của n g ư ơ i ta lập tức đi cả ta tô tổng cưới ta cưới ta trên lầu thiện nhân ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn tô tổng là ta cùng lúc đó mấy chục v ặ t trưa lập gia đình nữ đồng bào đang cầm điện thoại di động giữ chặt ngón chân mắt lom lom nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp phóng nhãn toàn bộ long quốc thử hỏi nhà ai q u ê nữ không muốn làm hứa kim phượng con dâu lao công có tiền lại x o á i còn biết nấu cơm quan tâm người ngoại trừ đẻ không được heo có ma bệnh căn bản không có tâm bệnh c h ư một trăm sáu mươi bốn dị đều chuẩn bị xong vậy còn gọi m ặ chơi t r ư ớ c 164, g ì đều chuẩn bị xong vậy còn gọi bà chơi tỉ mỉ bố trí trong phòng tiếp khách an tính đến đáng sợ đứng ở trong góc nhỏ thư ký tiểu lưu nghe được người chủ trì vấn đề sau vốn là thích ăn dưa bắt q u á i n à n g lập tức tinh thần chấn động lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một cái tên là tổng hợp bộ phận hành chính ăn dưa một nhóm g rút chát quả nhiên bọn này ăn dưa tiểu tỉ bội cũng tại trộm đạo nhìn trực tiếp nghe được người chủ trì hỏi tô tổng vấn đề cá nhân sau trong đám lập tức liền n yêu rồi yêu rồi kiểu nam t h quả nhiên là tấm gương chúng ta à cuối cùng có người dám hỏi tô tổng cái vấn đề này thương thiên nội đại địa à đến cùng là ai nhắc vấn đề a nâng lên l ò n g của chúng ta ba ba lên đường l à m rộn mau nhìn trực tiếp cùng lúc đó ma đều một nhà trong tiệm cắt tóc một cái bạch lĩnh đang ngồi ở trước gương cắt tóc xem trên tivi đồng hiệu nam hướng tô bạch nói lên vấn đề tên này bạch lĩnh lập tức đưa tay ra hiệu sau l ư n g tô n g i c h ờ một chút ân thế nào thợ cắt tóc tô n g i dừng động tắt lại còn chưa hiểu tình huống đâu chỉ thấy tên này đô thị bạch lĩnh đưa tay chỉ chỉ màn hình tivi c h ờ ta xem hắn ưa thích gì kiểu tóc a đối với bây giờ tô bạch tới nói phàm là hắn nói một câu mình thích đại ba lãng đoán chừng ngày mai toàn quốc tiệm cắt tóc đều biết trật đích tất cả đều là b ớ n tóc phàm là hắn nói một câu mình thích hơi mập nợ n à n g ngày mai phòng tập thể thao y o ga khóa mội tử liền có thể thiếu một nửa mà lúc này tô bạch lại bạn bạn không nghĩ tới vốn chuẩn bị kiếm chuyện hắn lại trước tiên bị người chủ trì đem một xe không hổ là cuối tuần tin tức kỳ hạ chuyên mục trước đó đều không đối với bản thảo chuyên môn hỏi một chút xảo trá vấn đề t r á c h thì trách tô bạch tự mình lựa chọn phương t ứ c n g lai bất quá cũng may tô bạch gì tràng diện chưa thấy qua tại bị đột nhiên tập kích tình huống phía dưới không chút nào không hoáng hốt bình tĩnh phải á thớt chính diện hồi phục là không thể nào chính diện hồi phục đối với loại này vấn đề riêng tô bạch đáp lại chỉ có năm chữ tạm thời không cân nhắc mà nghe được tô bạch trả lời người chủ trì đồng hiệu nam hơi có vẻ ngoài ý muốn dù sao lấy tô bạch bây giờ điều kiện và lực ảnh hưởng dạng gì bạn gái tìm không thấy giống như mục mã nhân bên trong lời kịch chỉ cần tô bạch mở kim cậu liền lập tức có người chính mình đưa ra mà nghe được tô bạch trả lời tô bạch một đám phan nữ lập tức k ê u dền không thôi tinh thần chán nản đối với câu trả lời này đồng hiệu nam chỉ có thể coi như không có gì tiếp tục hỏi liền không lễ phép ngắn ngủi tờ é nói xong đồng hiệu nam cuối cùng đem chủ đề dẫn tới trên chủ đề của ngày hôm nay chúng ta biết gần đây đại mễ khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô thị trường đều đang suy đoán tô tổng kế hoạch bước kế tiếp là tiến quân tạo xa h n h nghiệp ta cũng chú ý tới tại đầu âm khu bình luận có rất nhiều dân mạng hướng ngài đưa ra tạo xe đề nghị hơn nữa ngài cũng làm ra chính diện đáp lại tại những n à y đề nghị bên trong có một đầu tất cả mọi người rất quan tâm đó chính là nguồn năng lượng mới ô tô động lực tin bay liên tục vấn đề xin hỏi tô tổng đại mễ khoa học kỹ thuật là có tương ứng kỹ thuật dự trữ sao đối với một mực có thụ tranh cãi động lực tin bay liên tục vấn đề tô tổng lại có dạng gì viễn cảnh mong đợi đầy tới đại gia vấn đề quan tâm nhất không hổ là đồng hiệu nam không hổ là cao cấp đối thoại mỗi một cái vấn đề đều trực kích yếu hại bao quát đường quang á thường nhạc một đám dầu xe xe chụp ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm màn hình rất sợ bỏ lỡ một chữ đại gia trong đầu đều tràn đầy dấu chấm hỏi hiếu kỳ tô b ạ c h sức mạnh là từ lâu tới chẳng lẽ đại mễ khoa học kỹ thuật vẫn thật là có động lực tin kỹ thuật dự trữ tất cả mọi người chờ mong từ tô mạch trong miệm đạt được đáp án mà tô bạch sao lại không phải đang đợi đồng hiệu nam đặt câu hỏi đâu chỉ thấy đối mặt với đồng hiệu nam nói lên vấn đề tô bạch một mặt bình tĩnh kỹ thuật dự trữ theo ta được biết đại mễ khoa học kỹ thuật trước mắt không có bất kỳ cái gì liên quan tới động lực tin kỹ thuật hạng m ụ tiếng nói vừa ra toàn bộ trong phòng trực tiếp hoàn toàn t í n h m ị c h sau một hồi trầm mặc cuối cùng có một cái trung lập dân mạng đứng dậy gì không phải tô tổng hợp lấy ngươi là từ đầu c ắ t bước vậy ngươi còn an bài người an bài cái đơ a lúc này đám dân mạng ức khuôn mặt vào bức nhìn xem tô bạch một trận sảng khoái tạ thiên an bài còn tưởng rằng tô bạch nhẫn nhịn gì đại chiêu đâu kết quả liền cái này vẫn thật là làm mã tam lập tướng thanh đùa người chơi thôi liền tô bạch một đám f a n hâm mộ lúc này đều che mặt vỗ c h á n tô tổng n g ư ơ i đây cũng quá quả thực à dù là thu mua một nhà t i n ô tô đều được ga ngươi mang đến gì cũng không có khụ khụ mặc kệ nhân gia tô tổng có thể làm được hay không ngươi liền nói nhân gia có nghe khuyên hay không a ta chỉ có thể nói từ đầu c ấ t bước cũng so không làm tốt ít nhất nhân gia tô tổng nguyện ý vì chúng ta đi ế m thử mà liền tại một đám đám dân mạng nghị luận ở mỹ lúc tô b ạ c h lại không quên trả lời đồng hiệu nam vấn đề thứ hai đối với động lực tin b i ễ n cảnh chờ mong vấn đề này kỳ thực nghiệp giới sớm đã có chung nhận thức đại gia nhất trí cho rằng trạng thái cố định tin chính là nguồn năng lượng mới ô tô tương lai tin tưởng bay liên tục vượt qua một nghìn km lúc sạc điện dài rút ngắn đến trong vòng năm phút đã không còn là một tưởng cái này cũng là chúng ta đại mễ khoa học kỹ thuật mục tiêu kế tiếp nhìn xem tô b ạ c h vẽ ra bánh nướng khán giả là thực sự ăn không ô dù sao nguồn năng lượng mới hạch tâm tam đại kiện tin địa khống địa cơ đại mễ khoa học kỹ thuật bây giờ muốn gì không có gì hợp lấy liền có gấu trúc ô tô sinh sản tư chất tốt ta ta thừa nhận tô tổng chính xác lương tâm nhưng mà lấy đại mệ khoa học kỹ thuật tình huống hiện tại đoán chừng đợi đến tô tổng đem xe tạo ra đều bao giờ tô tổng nhân ra tạo xe lựa g ạ t đầu tư tốt xấu còn có t r ư ơ n g t ợ t đ t tờ, tờ, tờ ngươi ngược lại tốt t ợ t đợt tờ cũng không có một tấm chỉ dựa vào miệng a tin tức tốt tô tổng tiến quân tạo x e nghiệm tin tức xấu tô tổng tiến không nhiều đại mệ khoa học kỹ thuật tạo xe tiến độ không một n g c h đợi nửa ngày cao hứng một hồi thôi sinh thời siệ di tô tổng ngài xe này đoán chừng so thám tử lường danh của cô nạn kết cục còn khó hãy đợi a liền người chủ trì đồng hiệu nam đều bị tô bạch một trận thao tác làm hồ đồ rồi cao đ i ề u như vậy tiến vào tạo xa h à n h n g h i ệ p bây giờ lại nói cho đại gia gì cũng không có khách nhân đều đến đ ô n g đủ n g ư ờ i nói cho ta biết còn không có mua thức ăn ký ngân phiếu không đã thấy rất nhiều nhưng ăn không răng trắng tạo xe thật đúng là lần đầu gặp a làm cho gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng người chủ trì đồng hiệu nam đều chẳng váng ngươi trả lời như vậy vấn đề ta thế nào tiếp a nếu không thì ta trở về tiếp tục tâm sự ngươi tìm đối tượng sự tình mà nhìn thấy bị chính mình xáo trộn tiết tấu đồng hiệu nam tô bạch k h ỏ e miệng đã từ từ biết lên bây giờ liền ngộ căng n ộ n g còn tại đằng sau đâu kế tiếp liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hàng xô biết bạch chơi l ạ i pháp nói v ừ a gì đều chuẩn bị xong vậy còn gọi bạch chơi đám phan hâm mộ đừng nóng đội chờ ta đi trước cho các ngươi phiêu cái trạng thái cố định tin trở về chương một trăm sáu mươi lăm chúng ta đem cách c ụ c lại phóng đại một điểm đâu chương một trăm sáu mươi lăm chúng ta đem cách c ụ c lại phóng đại một điểm đâu tô thành thương nhà cực mạnh một miệng lớn có ca có là sau cuối cùng bông u xuống nỗi lòng lo lắng xem ra ba năm trong vài năm chính mình là không kịp van bàn tím mà tại dương thành cực quăng ô tô tổng bộ mang theo kính lao đường quang á ôm lấy hai tay đẽ vào trước mặt máy vi tính s á t mặt ngứng trọng n g a n g dọc thương trường nhiều năm trực giác nói cho hắn biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy trong cõi u minh hắn có một loại dự cảm trong màn hình người trẻ tuổi chắc chắn không có nghẹn gì hảo cái rắm quả nhiên tại chương trình tọa đàm trong phòng trực tiếp trước mặt mọi người kéo đống lớn tố bạch trên mặt không có chút nào áy náy ngược lại còn thừa dịp người chủ trì đồng hiệu nam choáng váng khoảng cách tơ lụa mà nhận lấy tiết mục quyền chủ động đối với trạng thái cố định tin mặc dù đại m ệ khoa học kỹ thuật bây giờ không có bất luận cái gì kỹ thuật dự trữ nhưng ta tin tưởng khoảng cách trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt chẳng qua là vấn đề thời gian nghe tô bạch thao thao bất tuyệt đám dân mạng một mảnh xôn xao náo đâu tô tổng ngươi cho rằng là b ă n g vệ sinh à, nói bồi dưỡng tạo song con n é tô tổng hôm nay uống nhiều quá ta tạo a i bên trên nhà ta tô tổng thân mau xuống đây thổi như bức không làm bản nhác không thích hợp hôm nay tô tổng có cái gì rất không đúng mà xem như người chủ trì đồng hiệu nam lập tức nghe được tô bạch trong lời nói có hàm ý ý thức được có liệu có thể đào n à n g cuối cùng cho thấy người chủ trì chuyên nghiệp tố dưỡng không để lời nói đi trên mặt đất lập tức đem lời nói góp dạ tiết tới a xem ra tô tổng đối với trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt rất có lòng tin nghe được đồng hiệu nam ném đi ra vấn đề tô bạch trong lòng trong bụng n ở hoa đợi nửa ngày chẳng phải vì chờ câu nói này sao vấn đề này hỏi rất hay chỉ thấy tô bạch đổi một tư thế ngồi sau nhìn về phía đối diện đồng hiệu nam chạy theo làm trên tâm lý học giảng t ô bạch đây là muốn bắt đầu đã chăm chú mọi người đều biết trạng thái cố định tin bây giờ là tất cả động lực tin xí nghiệp cùng với đông đảo xa xí gặp phải t r ù n g cực nan đề các đại xí nghiệp hàng năm đều biết tiêu phí cực lớn tài chính cùng nhân lực v u i đầu vào trên trạng thái cố định tin nghiên cứu phát minh nói như vậy ta đem trạng thái cố định tin nghiên cứu phát minh xem như leo lên n g ù là mạ phong bây giờ tất cả công ty đều tổ chức một chi leo núi đội đều cấp m u ố n trước tiên n a định kỳ thực đổi một góc độ nhìn đại gia bỏ cũng là cùng một ngọn núi vậy tại sao phải hao thời hao lực hao tổn của cả kim tổ kiến nhiều như vậy chi leo núi đội dùng thêm dầu chiến thuật đi đăng đỉnh đâu chúng ta đem mỗi chi leo núi trong đội cường tráng nhất đội viên tập trung đến cùng một chỗ lại đem leo núi tài chính cùng tiến tới tăng cường hậu cần bảo đảm cùng trang bị kỹ thuật làm như vậy thành công lên đỉnh tỷ lệ có thể hay không lớn hơn một chút đâu đường quang á văn phòng bên trong khi nghe s o n g tô bạch leo núi lý luận sau vốn là còn cho là tô bạch cất dấu bài t ẩ y gì đường quang á lập tức một mặt thất vọng dựa vào hướng thành đế thứ ngây thơ con tưởng rằng gia hỏa này cao điệu như vậy tiến vào tạo xa hành nghiệp là n i n cái gì cao c h i ề đâu kết quả là cái này nhìn e m ngươi cho thông minh chỉ sợ cũng cùng phát hiện trò chơi bởi google một dạng nhường ngươi đắc c h i a nhưng trên thực tế ngươi bộ kia hợp tác lên đỉnh lý luận thật muốn thực tế thao tác căn bản d á m cho không t h ê ơ thương nghiệp bản chất là cái gì chính là cạnh tranh giống như quốc nội tin nghề nghiệp long đầu l ã o đại tâm có thể thời đại nhân ra tiến vào động lực tin ngành nghề sớm nhất kỹ thuật cũng ở vào quốc tế dẫn đầu địa vị cầm leo núi lý luận tới ví dụ mà nói tâm có thể thời đại bây giờ đã leo lên đến bảy nghìn mét độ cao còn kém hơn một nghìn m liền có thể đang đỉnh kết quả ngươi bây giờ để cho tâm có thể thời đại từ bỏ chính mình dẫn đầu địa vị cùng mọi người cùng nhau tổ kiến leo núi đội Kỹ thuật cùng hưởng, tài hưởng, chính chung chủ. Nhân gia điên rồi cùng gia đúng n cùng ngươi cùng hưởng. Chính mình đang kỹ thuật mình đỉnh độc hưởng phong quang phong không thơm. Đúng vậy à tô bạch leo núi lý luận nghe là không có vấn đề nhưng cẩn thận tưởng tượng lỗ hổng đồng một đồng lớn thậm chí liền đồng hiệu nam cái này lửa chuyên nghiệp người chủ trì đều phát hiện vấn đề tô tổng ta có hay không có thể đem lời của ngài lý giải thành một loại lý tưởng hóa biểu đạt đâu ngụ ý ngư ơ i bộ này leo núi lý luận căn bản rơi không được điện đơn thuần mơ mộng hao huyền nhìn ra được đồng hiệu nam đối với tô bạch ấn tượng không tệ đang nghĩ biện pháp cố hết sức giúp tô bạch ủ nhưng tô bạch liền giống như nghe không hiểu lằng đầu t h a n h căn bản cũng không cảm kích ngược lại l ắ c l ắ c đầu nói người chủ trì nếu như chúng ta đem cách cục lại phóng đại một điểm đâu cách cục phóng đại một điểm lần này đồng hiệu nam xem như triệt để bị tô bạch làm ngộng cũng không biết thế nào nói tiếp chỉ thấy tô bạch gật đầu nói người cho rằng leo núi lý luận quá hy vọng điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ đem tầm mắt hạn chế vu quốc nội đối với quốc nội xa xí tin sĩ nghiệp tới nói tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh căn bản không có cần thiết hợp tác cũng không có khả năng hợp tác nhưng mà nếu như chúng ta đem tầm mắt mở rộng đến toàn cầu đâu vẫn là lấy leo núi lý luận tới nói nghĩ leo lên n g ủ l à mạ phòng nhưng xa xa không chỉ chúng ta long quốc còn có anh hoa quốc lao ương quốc nam hàn liên minh châu âu eu chính là bởi vì chúng ta long quốc nguồn năng lượng mới ở vào dẫn đầu địa vị dẫn đến hải ngoại quốc gia sinh ra ý thức nguy cơ bọn hắn vì hậu phát chế nhân đã đoàn kết lại với nhau muốn so với chúng ta càng nhanh đ ă n g đỉnh mà cũng chính bởi vì chúng ta ở vào dẫn đầu địa vị để chúng ta đánh mất ý thức nguy cơ dẫn đến đại gia cạnh tranh lẫn nhau nội đấu cản người đào ta kỹ thuật nhân tài ta cấp chú ngươi kỹ thuật độc quyền nhưng có người hay không cân nhắc qua nếu như cuối cùng lên đỉnh không phải chúng ta long quốc leo núi đội vậy thì là cái gì kết quả đâu trên thực tế trong thế giới hiện thực thứ nhất leo lên n g ũ la mạ p h o n g chính xác không phải chúng ta long quốc người mà là đến từ tân hy lan leo núi nhà ai mòn thời gian là một nghìn chín trăm năm mươi ba năm tháng đến bảy năm sau long quốc leo núi đội mới lên tới châu phong nhưng lịch sử chú định không cách nào cải thiện mọi người thường thường chỉ có thể nhớ kỹ tên thứ nhất nói xong tô bạch nhìn về phía ngồi ở đối diện đồng hiệu nam cười nói bây giờ ngươi còn cảm thấy ta leo núi lý luận là một loại lý tưởng hóa biểu đặt s a o thăm hỏi kết thúc khi tổ chương trình sắp rời đi đồng h i ể u nam nắm tô bạch tay một mặt kính nghệ tô tổng ta phỏng vấn qua đ ạ i nhân vật rất nhiều nhưng ngài lại lưu lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất rất khó tưởng tượng tại một lần đang phát sóng trực tiếp lấy chuyên nghiệp chứ danh đồng h i ể u nam kem chút hai lần theo không kịp tô bạch tiết tấu nhất là tô bạch cuối cùng nói lên vấn đề kia đồng h i ể u nam căn bản đáp không được chuyên nghiệp tố dưỡng còn có thể dựa vào sau này cố gắng đi bù đắp nhưng cách cục cái đồ chơi này thế nào bù đồng hiệu nam đi tô bạch cuối cùng nói lên vấn đề nàng không có trả lời mà là giao cho dân chúng giao cho một đám xa xí giao cho thời gian chỉ có thời gian có thể chứng minh tô b ạ c h leo núi lý luận là đúng hay sai cùng lúc đó đã tắt đi vong hiện đường quang á ngồi ở trước mặt máy vi tính thật lâu không nói trên mặt sớm đã không còn lúc trước đối với tô b ạ c h leo núi lý luận khinh thị trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy câu nói kia nếu như cuối cùng lên đỉnh không phải chúng ta long quốc leo núi đội vậy thì là cái gì kết quả đâu nói một cách khác nếu như hải ngoại vượt lên trước sản xuất hàng loạt trạng thái cố định t i sẽ là hậu quả gì đâu là long quốc nguồn năng lượng mới thị trường mấy chục năm đánh xuống giang sơn thất bại trong g ă n tốc tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không cao nếu không thì ngươi đoán một chút, tô bạch đằng thì chút, Bạch Tô một s u nếu là ai tại chỗ dựa? tại ngươi Trước thì chỗ không đ á n một cấp h Bạch chỗ ú t Tô tại Cao c đằng sau là ai tại chỗ dựa? là đối thoại kết thúc tô bạch leo núi lý luận ở trong nước dân chúng ở trong cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với số đông dân chúng mà nói còn không ý thức được chiến lược tầng diện quốc tế cạnh tranh vất quá tô bạch cũng không hoảng hốt vẫn là câu nói kia thành công của ta toàn bộ nhờ đồng hành chúng p h đoán đến n ta hắn núi leo đều biết toa n nước không b cấp h là một loại nghệ thuật làm tám mươi ba năm long quốc còn tại nghiệm chứng nguồn năng lượng mới ô tô khả thi lúc bộ kỹ thuật tại dẫn đầu địa vị tháng này g sớm tại tám mươi mốt năm liền đã toa cấp chỉ có điều bọn hắn toa cấp không phải tin lủy thủ mà là năng lượng nghỉ n g nguyên cứ việc tháng ngày sony công ty là toàn thế giới thứ nhất đem tin lì thủng thương nghiệp hóa công ty nhưng bởi vì quốc thổ nhỏ hẹp thiếu quyết tin lì thủng thượng du tài nguyên dẫn đến tháng ngày thời kỳ đầu cũng không có toa cấp tin lì thủng tháng ngày xem xét chính mình gì tài nguyên không có bốn phía đều là h ả i liền nước biển nhiều nhất cho nên đứa bé lanh lợi tháng ngày lập tức nghĩ tới một loại biện pháp lợi dụng tháng ngày bản thổ năng lượng hạt nhân chạm phát điện dùng nước biển làm điện phân thủy chế hì r ổ lại dùng hì rộ làm năng lượng hì rộ nguyên cái này một trận thao tác xuống tới hoàn mỹ giải quyết bót cổ vấn đề đơn giản như đặc biệt phật lập tức không ba năm tháng ngày đẩy ra tái phục hưng chiến lược đem phát triển năng lượng hỉ dầu nguyên xem như cốc sách nâng cả nước chi l ự c toa cấp năng lượng hỉ dầu nguyên hơn nữa chế định 2030 n ă m đem năng lượng hỉ dầu nguyên ô tô bán lượn toàn thế giới xưng b á toàn cầu nguồn năng lượng mới ô tô thị trường hùng vĩ n g u y ệ n cảnh nhưng sự thật chứng minh người tính không bằng trời tính 11 năm ba nguyện nhà máy nguyên tử p h ụ cỡ ti mạ tiết lộ cho tháng ngày đánh đòn cảnh cáo theo sát mà đến hạch nước bẩn bài phóng vấn đề trực tiếp để cho tháng ngày trở thành quốc tế năng lượng nguyên tử cơ quan trọng điểm chú ý đối tượng gián tiếp ép buộc tháng ngày dùng năng lượng hạt nhân đại quy mô chế hì dầu mộc t ư ờ n g c h ế t tử trong trứng nước để cho tháng ngày s ó n g này toa cát đem q u ầ n đều thua mất điểm sai cây công nghệ gặp vận đen tám đời tháng ngày mắt thấy năng lượng hì dầu nguyên không được chỉ có thể nhắm mắt một lần nữa đi tin lì thủng đường xưa lần này tháng ngày rút kinh nghiệm sương máu đối mặt cũng tại trên tin lì thủng thực hiện phản siêu long quốc tháng ngày mặt n g o à i không lên tiếng trên thực tế cũng tại nghẹn đại hoạt một phương diện đối mặt khan hiếm tin lì thủng tài nguyên thông minh tháng ngày mở ra lối riêng đại lượng sắp đặt tin lì thủng thu về kỹ thuật ý đồ tòng long quốc đại quy mô thu về vứt b ỏ tin biến phế thành b ả o một phương diện khác 1 ư ờ i tám năm từ tháng ngày kinh tế sản nghiệp tỉnh dẫn đầu toyota honda mỗi ngày sản xuất lỏng ra chờ 23 công ty tin cùng tài liệu xí nghiệp cùng với kinh đô đại học hoa anh đ ả o lý hóa học sở nghiên cứu ở bên trong 15 nhà cơ quan cùng tạo thành anh hoa quốc trạng thái cố định địa chỉ liên minh lại một lần toa c ấ p trạng thái cố định tin 23 năm anh hoa quốc trạng thái cố định địa chỉ liên minh chính thức tuyên bố bọn hắn tại trên kỹ thuật tin lấy được đột phá trọng đại dự tính tại 2030 n ă m thực hiện trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt đến lúc đó sẽ đạt tới nạp điện 10 phút bay liên tục 1.200 km bay liên tục hiệu quả không thể không nói đặt cửa năng lượng hỉ dâu nguyên thất bại tháng này g sở dĩ có thể nhanh như vậy đuổi theo còn phải cảm tạ long quốc chính là bởi vì long quốc tại nguồn năng lượng mới ô tô trên thị trường dẫn đầu để cho tháng ngày quốc nội cảm nhận được uy hiếp có bên ngoài uy hiếp mới có thể để cho nội bộ đoàn kết cái này cũng là anh hoa quốc trạng thái cố định đ i ệ n chỉ liên minh có thể thuận lợi xây dựng nguyên nhân tất cả mọi người tin tưởng nếu là thật bị long quốc vượt lên trước sản xuất hàng loạt trạng thái cố định tin đối với tháng ngày mà nói sẽ là thai họa ngập đầu bất quá cũng may lần này nữ thần may mắn có vẻ như đứng ở tháng ngày bên này đang tại tháng ngày cắm đầu nghẹn đại chiêu chuẩn bị phản công long quốc ô tô thị trường lúc long quốc xa xí tin xí nghiệp còn tại lẫn nhau nội quyền làm nội đấu đâu một màn này cùng trăm năm trước long quốc biết bao tương tự đâu à các ngươi đánh đến càng lợi hại càng tốt chở chính là các ngươi lẫn nhau bên trong hao tổn chờ chúng ta đem trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt các ngươi đừng mong thoát đi một a i mà đang lúc tháng ngày làm phản công long quốc ô tô thị trường ngậm đẹp dựa vào sóng này toa c ấ p trạng thái cố định tin kiếm được đ ầ y b u ồ n đ ầ y bắt lúc tô bạch xuất hiện còn mang theo hắn bộ kia leo núi lý luận khi tháng ngày đ i ệ n trì liên minh nhìn thấy tô bạch kêu gọi lấy long quốc xí nghiệp đoàn kết lại cùng tổ kiến một chi leo núi đội lúc tháng ngày lập tức phát giác được việc lớn không tốt có người muốn chuyện xấu lẫn nhau bên trong hao t ổ long quốc mới là tháng ngày hy vọng nhìn thấy long quốc thật muốn để cho long quốc đoàn kết lại cái kia còn có tháng ngày hảo nước trái cây ăn không được tuyệt đối không thể để cho tô bạch được như ý thế là tại cao đ o à n đối thoại kết thúc ngày thứ hai tháng ngày quốc nội tin tức truyền thông liền bị phát động trước tiên cho tô bạch chụp một đỉnh đầu sỏ lũng đoàn mũ đem đầu mâu trực chỉ tô bạch tháng ngày phản ứng nhanh quốc gia khác phản ứng cũng không chậm rõ ràng mọi người đều biết nếu quả thật bị long quốc trước tiên làm ra trạng thái cố định tin tất cả mọi người phải chơi xong cho nên khi tháng ngày tỏ thái độ đi qua quốc gia khác cũng lần lượt hạ tràng n h a u n h a u công kích tô bạch leo núi lý luận hoa anh đào đài truyền hình đây là một loại vi phạm thị trường cạnh tranh công bình lũng đoạn hành vi long quốc xí nghiệp ra tô bạch cái gọi là leo núi lý luận là cấp tiến dân tộc chủ nghĩa cực đoan sai lầm tỏ thái độ ỉng lần như báo sau cùng thu hoạch giả chỉ có tô bạch p h ố t mạng tin tức trạng thái cố định tin là toàn nhân loại tin mừng cũng không nên bị một người hoặc một cái liên minh nắm trong tay trong lúc nhất thời tô bạch trực tiếp được tạo nên trở thành âm nhu người lũng đoạn không đứng đắn thương nghiệp cạnh tranh của kẻ cầm đầu hai mươi mốt thế kỷ kinh tế tội phạm thật sao tội danh một cái so một cái lớn thậm chí tại thứ hai long quốc ngoại sự bộ thông lệ họp báo bàn bạc bên trên một cái anh hoa quốc phóng viên trực tiếp hướng long quốc phát ngôn viên chất vấn xin hỏi đối với đại mễ khoa học kỹ thuật tô b ạ c h tiên sinh nói lên leo núi lý luận ngài làm thế nào đối đãi đối với tô b ạ c h loại này không nhìn cạnh tranh công bình tính toán âm mưu lũng đoạn tin đi kỹ thuật hành vi long quốc lại đem xử lý như thế nào k h ả lắm cũng bắt đầu cho d ồ n g quốc thượng nhãn l ư ớ n g ợ c hợp lấy các ngươi trước tiên đem trạng thái cố định tin làm ra tới liền có thể thiết t r í kỹ thuật hàng rào chúng ta trước tiên làm ra tới chính là không công bằng cạnh tranh kỹ thuật lũng đoạn đồng dạng một sự kiện đổi một cái thuyết pháp dù sao cũng là lỗi của chúng ta thôi nếu không thì n g u y ê đoán một chút t ô bạch đằng sau là ai tại chỗ dựa đối mặt tháng ngày phóng viên hùng hổ do người phát ngôn viên một mặt bình tĩnh bưng chén nước lên không nhanh không c h ậ m uống một h ớ t sau chúng ta cũng mười phần hoan g h ê n quý quốc có thể đem hiện hữu trạng thái cố định kỹ thuật tin chia sẻ đi ra cùng chúng ta một đạo cùng đ ă n g đ ỉ n h đã ngươi nói tô bạch đang làm l ũ n đoạn vậy ngươi cũng gia nhập vào tôi một câu nói kém chút đem tháng ngày phóng viên b i ệ n xuất nội thương đem anh hoa quốc kỹ thuật tin chia sẻ cho các ngươi long quốc làm sao có thể nhìn thấy tháng ngày phóng viên khuôn mặt nén thành màu gân heo phát ngôn viên một mặt ngươi đẳng cấp quá thấp còn phải luyện mỉ cười xem đi cho các ngươi cơ hội là các ngươi chính mình không cần vậy ngươi còn có mặt mũi chất vấn chúng ta đang làm lũng đoạn tại hải ngoại trên tin tức n á o là m g ô huế người chúng ta dân xí nghiệp ra danh tiếng ta đều không tìm đến các ngươi tính sổ xét đâu ngươi còn dám chạy tới chúng ta thông lệ họp báo bên trên n á o ai cho ngươi dũng ký a lương tính như thật sự cho rằng ta cái này phát ngôn viên là ăn cơm khô cũng chính là ta còn phải quan tâm điểm quốc tế hình tượng bằng không ta có thể không mang theo một cái c h ữ t h u tục đem các ngươi một đám phóng viên mắng khóc hô m ụ mụt ừ một đám đồ ăn không có một cái có thể đánh Chứ 167, khi dễ tô Bạch, coi c khi 167, Tô lần này long quốc dân chúng mới biết được tô b ạ c h bộ kia leo núi lý luận hám kim lượng ta siết cái ta vừa ta hôm qua đều không thế nào nghe rõ làm nửa này là chuyện như thế á giải thích một chút t bây giờ toàn hướng cầu đều tại công quan trạng thái cố định kỹ thuật tin ai có thể trước tiên làm ra tới ai liền có thể xưng bá toàn hướng cầu ô tô thị trường thắng ngày muốn cho chúng ta quốc nội xa xí tiếp tục bên trong hao tổn không muốn nhìn thấy chúng ta đoàn kết lại nhất trí đối ngoại mà tô tổng dùng leo núi lý luận kêu gọi quốc nội xa xí đoàn kết lại rõ ràng để cho hải ngoại quốc gia cảm nhận được nguy cơ mới có thể trắng trận công kích tô tổng cũng không ít người nghi vấn tất cả mọi người đang làm không phải liền là ngươi trước tiên mấy năm làm ra tới ta sau mấy năm làm ra vấn đề sao đến nội tranh như vậy n g ư ơ i tin hay không tháng ngày một khi sản xuất hàng loạt trạng thái cố định tin không cần mấy năm đại bộ phận hàng nội địa xa xí liền sẽ đóng cửa quan môn làm kỹ thuật muốn nghiên cứu phát minh tiền bạc xe của n g ư ơ i đều bán không được từ đâu tới nghiên cứu phát minh tài chính n g ư ơ i xa xí đều là bế từ đâu tới nhân viên kỹ thuật ta thao nghiêm trọng như vậy khi quốc nội dân chúng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sau nao nhao tỉnh ngộ lại tô bạch cái gọi là các cục đến cùng là chuyện gì xảy ra lại thêm càng ngày càng nhiều lớn về chủ b l o c đi theo điểm nóng s i n xuất nước ngoài truyền thông mắng tô bạch tin tức mà nhìn xem tô bạch tại quốc tế trên dữ luận bị mắng thương tích đầy mình dân chúng lập tức khí huyết dâng lên khá lắm chúng ta người dân sĩ nghiệp r a bị các ngươi mắng như vậy thật coi chúng ta long quốc không người xế chiều hôm đó vô số long quốc dân mạng liền chia hai nhóm một đợt chuyển cái thang trèo tường ngồi trên đầu tường tại hải ngoại internet khẩu chiến của nho không ngừng thu phát long quốc trên dưới năm ngàn năm truyền thống văn hóa giúp tô bạch tìm lại mặt mũi mà đổi thành một đợt thì tại quốc nội các đại mạng lưới trên bình đại cho tô bạch cờ tung bày trợ uy ủng hộ tô tổng quốc nội xa xí tin xí nghiệp đừng hắn sao nội quyển thắng ngày đều phải bỏ chúng ta trên đầu đi mà lại lịch sử một lần lại một lần nói cho chúng ta biết đoàn kết đoàn kết chính là sức mạnh lực lượng này là sát lực lượng này là thép hiệp chi đ ạ i giả vì nước vì dân tô tổng sóng này tạo không phải xe là cách c ù cùng lúc đó cực quang ô tô tổng bộ đường quang á đang tại khẩn cấp tổ chức cực quang ô tô hội nghị cấp cao nghiên cứu thảo luận cùng tô b ạ c h cùng một chỗ cùng tổ kiến long quốc đ i ệ n chỉ liên minh khả năng tính chất không tệ đường quang á vẫn là dao động đối mặt quốc nội một đám đối thủ tô b ạ c h muốn tổ kiến đ i ệ n trì liên minh không khác người xin ó i hậu nhưng đem cách cục phóng đại đối mặt tháng này g là ương quốc một đám thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh long quốc xí nghiệp tốt nhất ứng đối biện pháp vẫn thật là chỉ có đoàn kết xem như long quốc nguồn năng lượng mới ô tô nghề nghiệp long đầu lão đại cơ quan g ô tô kỹ thuật tin không dám nói là cả nước đệ nhất nhưng tuyệt đối có thể xếp vào cả nước trước ba tại quá khứ trong vòng mấy năm đường quang á tại trên trạng thái cố định t i đầu nhập liền vượt qua trên t r a n ước chỉ là hàng năm nhân viên nghiên cứu tiền lương liền vượt qua mười ước nguyên bây giờ để cho ở vào dẫn đầu địa vị cực quang ô tô cùng một đám đối thủ một mất một còn hợp tác có thể sao trên hội nghị cấp cao đường quang á do dự một đám cổ đông cũng mỗi người mỗi ý ta không tán thành cùng tô bạch hợp tác chúng ta rõ ràng kỹ thuật dẫn đầu một khi hợp tác chúng ta liền thua t h i ệ t nhất giống như tô bạch nói chúng ta bây giờ đã leo đến bảy nghìn m liền còn lại sau cùng hơn một nghìn m liền có thể đ ă n g đỉnh hoàn toàn có thể gia tăng đầu nhập chính mình đem trạng thái cố định tin làm ra tới dựa vào cái gì muốn để khác xa xí thu lợi a ngươi nói đơn giản ngươi có biết hay không sau cùng cái này hơn một nghìn m mới là khó khăn nhất ngươi có thể dẫn đầu quốc nội đồng hành ngươi lại có thể c a m đoan có thể dẫn đầu nước ngoài đồng hành không làm làm sao biết vạn nhất đâu loại này một khi thất bại chính là cả bàn đều thua sự t ì n h ngươi dám đi đánh cược ít nhất cùng tô b ạ c h hợp tác chúng ta lên đỉnh sát s u ấ t càng lớn thời gian cũng biết càng nhanh mặc dù sẽ để cho quốc nội đồng hành thu lợi nhưng ít nhất chúng ta bảo vệ thị trường quốc nội còn có thể tiến công thị trường ngoài nước h ũ n g chi chúng ta có thể lượn cùng tiền bạc ra tay trước ưu thế trạng thái cố định tin một khi thành công nghiên cứu phát minh chúng ta liền có thể trở thành quốc nội t r ư ba thế giới năm vị trí đầu trạng thái cố định tin xí nghiệp sản xuất vẫn như cũ có thể hất ra quốc nội đồng hành một m ả n g lớn kể một ngàn nói một bạn hắn tô bạch gì cũng không có chúng ta bằng gì hợp tác với hắn bằng nhân phẩm ta các cổ đông một hồi nói nhau nhau đem đường quang á đầu để ầm ĩ lớn lúc này liền có thể nhìn ra đưa ra thị trường xí nghiệp c ũ n g không phải đưa ra thị trường xí nghiệp khác nhau đại mệ khoa học kỹ thuật là tô bạch một người định đoạn mà tại c ự c quan g ô tô đại gia trước tiên ầm ĩ một trận lại nói nửa ngày đều không quyết định chắc chắn được tin tưởng khác xí nghiệp đều như thế một phương diện lại không muốn cùng một đám đối thủ một mất một còn hợp tác một phương diện đối mặt hải ngoại đồng h à n y uy hiếp lại không thể không cân nhắc hợp tác mà liên tại một đám liên quan xí nghiệp đều làm cho túi bụi lúc ngay tại dân chúng đều tại đại quy mô hô hào quốc nội xí nghiệp đoàn kết lại lúc một cỗ thế lực khác lại ngoài dự liệu của mọi người trước tiên hạ c h à n g tỏ thái độ xế chiều hôm đó ba điểm danh sưng long quốc tin lì thủm sản nghiệp nhân tài cái nôi thanh bắc đại học tin lì thủm sở nghiên cứu công khai gửi công văn đi liên quan tới thanh bắc đại học mời đại mễ tập đoàn khoa học kỹ thuật cùng tổ kiến long quốc động lực đ i ệ n chỉ liên minh thông chi gần đây ta chú ý đến tô bạch tiên sinh nói lên leo núi lý luận tại trong ngoài nước gây nên đông đảo phản ứng xem như long quốc tin lì thủng sản nghiệp trọng điểm nghiên cứu đơn vị hà nội địa trạng thái cố định tin phát triển ta không thể đổ i cho người khác vì xúc tiến long quốc trạng thái cố định tin đồng bột phát triển vì hưởng ứng rộng lớn dân chúng hô hào vì mau chóng để cho nguồn năng lượng sạch đi vào thiên gia vạn hộ ta trải qua nghiên cứu quyết định mời đại mễ tập đoàn khoa học kỹ thuật cùng tổ kiến long quốc động lực địa chỉ liên minh nguyện non sông mỹ hảo tuế nguyễn thông dòng nguyện chúng ta chi thanh xuân thủ hộ thịnh thế chi trung hoa cố lên long quốc tại văn chương cuối cùng vẫn xứng lên một tấm cử quyển hướng thiên hình ảnh khi tiên văn chương này vừa phát ra tới tất cả thanh bắc đại học học sinh lập tức manh động nao nao phát đồng thời kích động bình luận không hổ là thanh bắc làm tốt lắm o、oh, hồ ta lớn thanh bắc vẫn là như vậy ra châu xem đây chính là chúng ta thanh bắc xem ta chính là thanh bắc thẳng đến lúc này một đám quốc nội xa xí tin xí nghiệp mới phản ứng được tô b ạ c h thật sự gì cũng không có chỉ dựa vào há miệng hiện biên sao không sau lưng của hắn đứng toàn bộ long quốc đứng mười bốn nước long quốc người từ đầu đến cuối hắn đều không phải chiến đấu một mình chương một r ư ơ i tám cuộc chiến này là càng đánh càng não nhiệt a chương một r ư ơ i tám cuộc chiến này là càng đánh càng não nhiệt a thanh bắc đại học đáp lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu hoặc có lẽ là thanh bắc đại học chính thức vang dội tổ kiến long quốc động lực đ i ệ n t r ỉ liên minh t h ư ơ n g thứ nhất ngay tại thanh bắc đại học công khai gửi công văn đi sau trong vòng mười phút thủ đô đại học công nghệ phương nam hàng không vũ trụ đại học kim lăng đại học bách khoa tỉnh tân điện tử đại học công nghệ thủ đô đại học giao thông quốc nội ba mươi mốt chỗ nguồn năng lượng mới â tin bên trên có trắc tuyệt nghiên cứu long quốc trường cao đẳng tập thể hạ tràng gửi công văn đi tuyên bố gia nhập vào long quốc động lực đ i ệ n trí liên minh mà sóng này trường cao đẳng trợ lực đưa tới phong ba còn chưa lắng lại quốc nội các đại động lực tin nghiên cứu cơ quan cũng lần lượt hạ tràng long quốc tin ải ấn l ì t h ủ n công trình kỹ thuật trung tâm long quốc động lực tin viện nghiên cứu long quốc nguồn năng lượng thôi hóa trọng điểm phòng thí nghiệm động lực tin cùng hệ thống nghiên cứu bộ ma đều ô tô động lực tin tài liệu sở nghiên cứu nhiều đến một trăm bốn mươi lăm nhà động lực tin tượng hạ du nghiên cứu cơ quan bởi vì số lượng quá nhiều dứt khoát tới một liên hợp gửi công văn đi gia nhập vào long quốc động lực đ i ệ n Trì liên minh thẳng đến bốn giờ chiều cả ngay tại các đại trưởng cao đẳng sở nghiên cứu động tác để cho dân chúng bận tiểu t i ế t để cho các ký giả truyền thông không biết từ chỗ nào hạ thủ lúc mặt khác hai cố thế lực hạ tràng trực tiếp đưa tới cả nước banh động danh s ư n g long quốc nghiên cứu khoa học song tử tinh long quốc viện khoa học cùng với long quốc công trình viện trực tiếp tới cái áp trục ra sân hai đại quốc tự đầu cự vô phách gia nhập vào không hề nghi ngờ trực tiếp để cho long quốc động lực địa chỉ liên minh hàm kim lượng đạt đến một cái cao độ toàn mới mà tại cái người à y liên tiếp tạc phía dưới, trực tiếp đem còn tại tranh cãi doanh còn tranh n tạc trực phía h đem k ô nghỉ lòng tin nghiệp, toàn nộng động. cho quốc đều xa xí, sĩ bộ sáng suốt cũng nhìn ra được nhân ra tô bạch căn bản cũng không phải là bắn tên không đích nhân ra là đã sớm tích lũy bất cục liền lợi đến một đám hàng nội địa sĩ nghiệp ngồi vào vị trí ai chỉ có điều trên b à n tiệc không có đồ ăn đại gia muốn ăn được bữa cơm này được bản thân mang đồ ăn trước hết nhất phản ứng lại là nhị tuyến sĩ nghiệp theo hai viện gia nhập vào địa chỉ liên minh bây giờ địa chỉ liên minh thực lực hoàn toàn vượt qua một đám nhị tuyến xí nghiệp lại thêm bọn hắn một mực bị nhất tuyến xí nghiệp đẻ lên á n h đã sớm thở không nổi tới dù sao cũng là chết gia nhập vào đ i ệ n trì liên minh tốt xấu còn là một cái cơ hội mặc kệ có thể hay không sản xuất hàng loạt trạng thái cố định tin lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi cho nên một đám nhị tuyến x i、si、nghiệp cũng theo sát phía sau tòa nhao nhao gửi công văn đi biểu thị gia nhập vào đ i ệ n trì liên minh khi đường quang á nhận được tin tức tranh cãi không nghỉ hội nghị cấp cao còn không có kết thúc nhìn thấy trợ lý gửi tới văn kiện vốn là còn xoắn suýt không dứt đường quang á trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười a có ý tứ cuộc chiến này là càng đánh càng náo nhiệt ta liền thủ đô viện khoa học đều xuất động theo tin tức tại các cổ đông ở giữa chuyên gia đại gia cũng không ngầm ý ngồi ở vị trí của mỗi người chơ mắt h ế t nhìn ra được theo các phương thế lực gia nhập vào bây giờ tô bạch động lực đ i ệ n t r ỉ liên minh thực lực càng ngày càng mạnh trên giấy đã vững vàng vượt qua nhất tuyến tin xí nghiệp một đầu sợ không phải mình không có gia nhập vào sợ chính là chỉ có chính mình không có gia nhập vào đến lúc đó muốn thật làm cho tô bạch làm cho đi ra tất cả gia nhập đơn vị đều được lợi chính mình chỉ có thể mong chờ nhìn xem mà đường quang á để văn kiện xuống sau nhìn về phía một đám cổ đông tất cả mọi người thấy được tháng này là ư n g q ố c cùng tử bây giờ thế tới bây giờ h u n lúc đó còn tại thủ đô thuật hậu tĩnh dưỡng linh động ô tô chú tổng trải qua mấy ngày trọng chứng giám hộ sau cuối cùng lần nữa quay trở về phòng bệnh bình thường lần này chu tổng người nhà đã có kinh nghiệm đem t v hộp điều khiển t v giấu đi còn đem chu tổng điện thoại cho tịch thu tất cả việc làm từ trợ lý miệng ngồi báo nhưng bởi vì sự tình ảnh hưởng quá lớn trợ lý vẫn là hướng chu tổng chuyển đạt chuyện đã xảy ra chu tổng chính mình cũng không nghĩ đến vừa mới qua đi bao lâu liền xảy ra nhiều chuyện như vậy chân trước tô bạch vừa mới tiến quân ô tô ngành n g ư ờ i đâu chân sau liền làm lên đ i ệ n t r ỉ liên minh ngay ngay cả cực quang ô tô cũng gia nhập đ i ệ n t r ỉ liên minh về sau đối mặt trợ lý hỏi thăm ngồi ở trên giường bệnh chu tổng chỉ có thể biểu thị nếu nói hắn đường quang á người già mà thành tinh ngay cả cực quang ô tô đều gia nhập chúng ta lĩnh động ô tô còn có cự tuyệt phần chu tổng mặt ngoài không vui nhưng hắn vẫn hết sức rõ ràng tô bạch nói là sự thật một khi thật bị tiểu quỷ tử vượt lên trước thực hiện trạng thái cố định tin sản nghiệp hóa cái kia long quốc xa xí tin sản nghiệp toàn bộ phải gặp nạn chỉ có điều rất không thích loại này bị quấn mang đại thế ở dưới bị động quyết định lửa nằm tại trên giường bệnh chửi bệnh mẹ nó một cái tô bạch so cha ta còn yêu cha ta còn không thấy phải có thể sai khiến ta đây hắn cái này một làm điện trì liên minh đem lão tử đều cho điều động đứng tại bên giường trợ lý ngẫu nhiên nói bổ sung chu tổng chúng ta vừa lấy được tin tức nam hàn tam tinh sg g người phụ trách xế chiều hôm nay đã tới tháng ngày sân bay hạng nệ đạ tam tinh sg g người phụ trách đi tháng ngày làm gì dù n g đầu ngón chân đều có thể đoán được đối mặt long quốc xây dựng đ i ệ n trì lên i m i n h tháng ngày cùng nam hàn đều cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp hai nước cách long quốc gần nhất cũng đều lập mưu phản công long quốc ô tô thị trường tới lập bàn đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu tô bạch cái này một trận thao tác dứt khoát để cho nam hàn cùng tháng ngày mặc vào một cái đồ lót chuẩn bị mang đến công thủ đồng minh nghe được tin tức chu tổng giật giật đắp lên trên bụng chăn mỏng đã nghiền a đã nghiền việc này c h ỉ n h động tĩnh càng lúc càng lớn ngay cả bọn g tử đều cùng t i ể u quỷ tử cấu kết với nhau làm việc xấu xem ra bọn hắn lần này là thực sự cấp nhãn nếu là dạng này l a o tử thì càng không thể để cho bọn hắn được như ý nói xong chu tổng nhìn về phía phụ tá của mình chuyên mệnh lệnh của ta gia nhập vào địa chỉ liên minh sau này tài chính đầu nhập gánh vác vấn đề đằng sau bàn lại chúng ta lĩnh động ô tô trước tiên tỏ thái độ chính thức ký tên hợp tác hiệp nghị sau trước tiên đem hiện hữu tài liệu kỹ thuật cùng nhân viên điều phối quyền nộp lên địa chỉ liên minh lão tử muốn để bọn hắn biết ở trong nước quấn chúng ta lĩnh động ô tô cho tới bây giờ liền không có từng sợ ai ở nước ngoài quấn chúng ta lĩnh động ô tô cũng phải xông lên phía trước nhất ta lĩnh động l ĩ n h chính là kích thước mà theo lĩnh động ô tô gia nhập vào quốc nội sắp đặt động lực tin xí nghiệp cơ hồ đều gia nhập đ i ệ n t r ỉ liên minh ngoại trừ một nhà đó chính là toàn cầu động lực đ i ệ n t r ỉ thị chiếm tỷ lệ vượt qua bốn mươi liên tục ba năm xếp hạng đệ nhất thế giới quốc tế tin lì thủng cự đầu động lực tin vương giả long quốc bây giờ động lực tin long đầu xí nghiệp tầm có thể thời đại chương một trăm sáu mươi chín không có thực lực toàn bộ mẹ hắn dựa vào vận khí t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín không có thực lực toàn bộ mẹ hắn dựa vào vận khí sáu giờ ba mươi thư ký tiểu lưu gõ tô bạch văn phòng đại môn từ trong khe cửa thò đầu ra tô tổng ngày hôm nay phải tăng ca xem như tô bạch thư ký lão bản đều không đi tiểu lưu đương nhiên sẽ không đi chỉ có điều tiểu lưu rất buồn mực hôm nay tô tổng nhập trình ăn bài toàn bộ đều lạc thật đã như thế nào tô tổng còn không đi bình thường tô tổng đều là đặc điểm số ban đến giờ liền đi một phút cũng sẽ không chờ lâu hắn lao bản này làm một thân ban mùi vị A không phải tô tổng ngươi thật đúng là nghe ta tra đó a theo tiểu lưu tan tầm về nhà tô bạch đi tới cửa sổ phía trước nhìn xem dưới trời chiều dưới lầu top năm top ba tan tầm về nhà nhân viên bóng lưng hết thảy đều dựa theo tô bạch kế hoạch tiến hành thế cũng bị tô bạch tạo dậy rồi nước ngoài đồng hành cũng đưa tới trợ công liền tô bạch đều không nghĩ đến viện khoa học cùng công trình viện thế mà đều đến cho tô bạch chống đỡ c h ẳ n g tử nhìn ra được quan phương đối với trạng thái cố định tin là năm chắc phần thắng trực tiếp đem bảo áp ở trên thân tô bạch một đám một hai tuyến sĩ nghiệp gia nhập liên minh cũng tại tô bạch ngoài dự liệu theo đạo lý bây giờ đại cục đã định xem như động lực tin l o n g đầu tâm có thể thời đại cũng cần phải thấy rõ tình thế gia nhập vào đ i ệ n chỉ liên minh mới đúng nhưng cái này đều đến sáu giờ ba mươi tâm có thể thời đại lại còn không có một chút độc tính không thích hợp có cái gì rất không đúng tô bạch nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ đến đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề ô m lấy hai tay tô bạch đứng tại phía trước cửa sổ lông mày gắt gao nhăn lại tâm có thể thời đại ngươi nếu là không tới ta tích lũy c ụ c n à y thật là không mở được chỗ ngồi À bây giờ tâm có thể thời đại kỹ thuật in không dám nói toàn cầu đệ nhất nhưng nếu là nói toàn cầu trước ba tuyệt đối không khoa trương đối với đ i ệ n t r ỉ liên minh mà nói thiếu ai cũng được nhưng duy trì có thiếu tâm có thể thời đại không được đang lúc tô bạch tự hỏi tâm có thể thời đại chậm chạp không có động tác nguyên nhân lúc đại vệ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên cửa chính một chiếc xe taxi tại chen trúc trong dòng xe cộ chậm rãi đứng tại bên đường một cái sợi dâu kéo cặp bã hơi có vẻ lôi thôi trung niên nam nhân đi xuống xe taxi sau vội vàng từ trong túi quần móc ra hộp thuốc lá thẳng đến đem thuốc lá điêu tiến trong miệng trung niên nam nhân sở khắp toàn thân đều không sợ đến bật lửa lúc này mới nhớ tới tại thượng máy bay qua kiểm an thời điểm bật lửa bị thu nhìn chung quanh một chút chung quanh không có quầy bán quả vặt trung niên nam nhân hướng đi một cái tại cạnh thùng rác hút thuốc lá đại mệ khoa học kỹ thuật nhân viên huynh đệ mượn cái hộp quẹt trung niên nhân màu ra rất đen trên mặt mang rõ ràng cao nguyên hồng bởi vì k lửa lửa h cùng lúc đó ế n tô mạch đặt ở trên bản công tác nghiệp vụ điện thoại đen như mực màn hình sáng lên một cái sau nhanh chóng dập tắt không tệ điện thoại không có đạp thông xem như đại mễ khoa học kỹ thuật người sáng lập giá trị bản thân ngàn nước tổng giám đốc tô bạch nghiệp vụ số điện thoại di động t ừ n g tại cái nào đó trong vòng luật quẩn bị xào đến năm trăm ngàn giá trên trời không tệ hoa năm mươi vạn liền bị cầm tới tô bạch số điện thoại khi xưa tô bạch cũng bị đủ loại tìm đầu tư tìm con rể làm t ư thiện đủ loại điện thoại quáy dày phiền muộn không thôi cuối cùng thực sự không cách nào trực tiếp đưa di động thiết trí trở thành chớ quáy dày hình thức chỉ có tô bạch trong danh bạn người mới có thể đem điện thoại gọi tới trái lại không có bị tô bạch t ồ n tiến trong danh bạn người đương nhiên không gọi được a đứng tại ven đường trung n i ê n nhân nhìn xem bị cút máy điện thoại một mặt một mực ta cái này gắng sức đuổi theo chạy thành đô tới ngươi không tiếp điện thoại ta không phải ta thổi ngươi cái này đ i ệ n chỉ liên minh không còn chúng ta tâm có thể thời đại có thể thực hiện được không tệ cái này tại ven đường mượn lửa lôi thôi chung n h â n nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh tâm có thể thời đại người sáng lập giá trị bản thân vượt qua hai n g h n năm trăm ư c danh s ư n g long quốc thần bí nhất phú hảo triệu bắc hải cung tô b ạ c h dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khác biệt triệu bắc hải là điển hình phú nhị đại mà triệu gia phát gia s ự đặt ở toàn thế giới cũng là một đoạn truyền kỳ trong nhà đầu tiên là tại thố tỉnh d ự vào than đá lập nghiệp chín mươi tám năm ra trận lại tại không bảy năm quốc tiến dân lui than đ á chỉnh hợp thủy c h i ế u trước giờ toàn thân trở ra người trong cuộc đều biết hai cái này thời gian điểm đến cùng ý vị như thế nào cái kia đều không gọi vận khí tốt quả thực là vận khí nơi g tiên sau đó triệu ra lại dùng từ trong mỏ than kiếm được tiền tại không tám năm đại lượng thu mua thủ đô mặt đất n vanh vanh liệt liệt làm lên bất động sản người trong cuộc cũng đều tin tưởng không tám năm khủng hoảng kinh tế để cho thủ đô giá phòng giảm mức độ vượt qua ba mươi đều giá cả vẫn chưa tới một vạn một n g h n khối một hề mà bây giờ mấy năm này một đám bất động sản xí nghiệp đều lâm vào trong khủng hoảng kinh tế nhao nhao đóng cửa phá sản thời điểm đám người lúc này mới phát hiện triệu g i a sớm tại 19 n ă m liền sớm đại quy mô rút lui bất động sản ngành nghề đồng thời từ triệu bắc hải tiếp quản gia tộc sinh ý làm lên tin sinh ý đang làm sinh ý kiếm tiền trong chuyện này tô bạch dựa vào là lương tâm cùng nghe khuyên mà triệu g i a gì cũng không dựa vào thuần túy chính là thần tài lái máy xúc hướng về triệu g i a trong túi một sẻng đấu một sẻng đấu được tiền người khác là làm gì bồi gì một bồi, bồi sạch xanh xanh mà triệu ra nhưng là làm gì kiếm lời gì vừa kiếm lời liền kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy ngươi nói cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi mà triệu bắc hải lãnh tiểu liền không thích đọc sách thuần túy là cái hôn thê ma vương nhị thế tổ dựa vào cha hắn cho ma đều đại học góp hai tòa nhà ăn mới miễn cưỡng lăn lộn cái văn bằng đại học hôn bất lận triệu bắc hải sau khi tốt nghiệp đại học bởi vì quá mức bôi nhọ gia phòng trực tiếp bị cha hắn ném vào binh sĩ khoan hay nói tại binh sĩ chờ đợi hai năm đi ra triệu bắc hải vẫn thật là biến thành người khác cũng không quỷ hôn mà là lôi kéo một đám nhị thế tổ phát tiểu cùng một chỗ gia nhập t ố tình trời sanh đội cứu viện đ ề u nói trời xanh trong đội tất cả đều là kẻ có tiền cùng đại lao ngược lại bình thường lánh lương sống qua ngày người bình thường căn bản chở không được nói v ừ a một chiếc cải tiến bản lục tuần đậu một tí chính là một hai trăm vạn lái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ cứu viện tất cả phí tổn còn phải đội viên chia đều cái này có mấy người chịu được nhưng triệu bắc hải không thiếu tiền à, lôi kéo một đám đồng dạng có tiền phát biểu tại trong thố tỉnh trời xanh đội cứu viện lẫn vào như cá g ặ p nước nói trắng ra là cũng là chủ nghĩa anh hùng q u y phá bọn này nhị thế tổ luôn cảm thấy tại quán ba vung tiền cơ gái làm coi tiền như rác thua xa tại thai khu làm anh hùng bị hai khu quần chúng một câu cảm tạ tới sảng khoái nhưng triệu bắc hải ngược lại là xấu rồi cha hắn cũng không làm trong nhà mấy trăm ước sinh ý không có người kế thừa nha mười một năm khi anh hùng liền triệu bắc hải bị cha hắn miễn cưỡng nhét vào nam ước để cho triệu bắc hải tự động lập nghiệp đồng thời uy hiếp triệu bắc hải một khi nam ước tiêu hết liên đoạn mất triệu bắc hải tài chính để cho hắn cũng lại làm không được anh hùng mà năm đó cất nam ước sâu lấy nên làm gì triệu bắc hải vừa vặn đụng tới tháng ngày tờ giờ cờ kỳ hạ a tờ là người phụ trách bởi vì lúc đó atl nghiệp vụ chủ yếu là cung ứng điện thoại di động trái tây tin mà hoa quả lại thay mới phổ làm tin thương nghiệp cung ứng dẫn đến atl triệt để cạn lương thực bị tờ giờ c ờ bốn phía tìm người mua d u n g triệu bắc hải mình nói lúc đó đ ộ i vàng kỳ nước lên cứu tế mơ mơ hồ hồ liền đem atl mua lại tiếp nhận atl sau triệu bắc hải coi như lên vung tay trực ư quỹ mỗi ngày ngâm mình ở trời xanh đội cứu viện chuyện của công ty ngoại trừ ký tên một mực mặc kệ phóng những người khác làm như vậy đoan chừng công ty đều đóng cửa mấy lần nhưng bị triệu bắc hải hoang dại ngôi thả atl Lại triệu ạ i lao bảng t ư n g kỳ mất l ê n tình vương phía không chỉ có sống tiếp được, thậm chí còn càng ngày càng lớn ngươi tin. lạc chỉ có được, chí tiếp thậm t phía dưới, dám i r b á c hải vừa tiếp nhận a t l năm đó long quốc quan phương liền đại quy mô đã được duyệt phong điện chữ thua công trình bởi vì lúc đó quốc nội thiếu khuyết kỹ thuật tương quan công ty trái tìm phải tìm đã tìm được a t l làm lấy làm lấy phong điện còn không có hiểu rõ đâu ngược lại là trước tiên đem động lực tin cho giày vò đi ra lại vừa lúc đụng tới bảo mã ô tô toàn cầu tìm kiếm tin đồng bạn hợp tác trái tuyển phải tuyển lại đem a t l coi trọng về sau triệu lao ra tử về hưu chính thức đem ra tộc sinh ý giao cho triệu bắc hải ghét bỏ a tờ l tên ngoại quốc khó nghe triệu bắc hải liền xài năm mươi khối tìm một cái ven đường thầy bói thầy bói hiển nhiên là đọc qua mấy năm sách bấm đốt ngón tay qua tay múa chân nửa ngày sau trên giấy viết xuống bốn chữ đến l ú c này xưng ơ ba toàn thế giới tin cự đầu tâm có thể thời đại đột nhiên xuất hiện dùng triệu bắc hải mình nói bọn hắn triệu ra mặc dù có thể đi đến hôm nay không có thực lực toàn bộ mẹ hắn dựa vào vật khí giống như bây giờ xem như toàn cầu tin cự đầu tâm có thể thời đại cùng chết nhiều năm đều đập không ra trạng thái cố định tin mắt thấy liền bị tháng ngày lao ứng quốc cho lại vượt qua đang lúc triệu bắc hải cho là mình vận khí dùng hết rồi lần này phải gặp t r ọ n g lúc hắc tô bạch xuất hiện nhân ra còn toàn cái cục muốn đoàn kết cả nước cùng một chỗ làm trạng thái cố định tin ngươi nói cái này lại đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi chương một trăm bảy mươi đây là con khỉ phái tới đầu bị sao chương một trăm bảy mươi đây là con khỉ phái tới đầu bị sao t r ạ m vạn tối bảy giờ đúng vẫn không có đợi đến tâm có thể quốc tế tỏ thái độ tô bạch đang muốn rời đi văn phòng về nhà thư ký tiểu lưu điện thoại lại đánh tới tô tổng ngươi rời đi công ty sao đang chuẩn bị đi quá tốt rồi vừa rồi tâm có thể quốc tế bộ phận đi a liên hệ chúng ta nói bọn hắn triệu tổng tới thành đô t ì m ngươi nhưng mà gọi điện thoại của ngươi không gọi được ân triệu bác hải tới thành đô còn cho mình gọi điện thoại không có cúp điện thoại tô bạch xem xét cho chuyện ghi chép quả nhiên thấy một đầu bị chặn lại điện thoại chưa nhận lập tức một mặt p h i ề n muộn. hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ thông suốt đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề để cho tâm có thể quốc tế chậm chạp không biểu lộ thái độ lại bạn bạn không nghĩ tới là nhân ra điện thoại không có đà thông ta nói đúng là ngươi một cái tâm có thể thời đại người sáng lập hơn hai nghìn nước phú hào đại lão không đi quan phương con đường chính diện tỏ thái độ bí mật chạy thành đô tới gọi điện thoại cho ta tính toán chuyện ra sao a không phải loại này làm việc đ ấ u g óc đến cùng làm sao kiếm lời mấy ngàn nước đó a biết người khác ở đâu điện thoại đối diện tiểu lưu c h ầ m m ặ t hai giây sau Nghệch! ở công ty đối diện giao lộ chờ ngươi thuận tiện nhường ngươi cho hắn đưa một cái bật lửa đi qua nghe được còn phải đưa cái bật lửa tô bạch méo n h o m núi ta chờ đám các ngươi tâm có thể thời đại gia nhập vào địa chỉ liên minh kết quả ngươi chờ ta cho ngươi tiễn đưa cái bật lửa hắn đây sao là con khỉ phái tới đầu bị sao có thể hay không lại không đáng tin cậy một điểm mười phút sau khi tô bạch đi ra cửa công ty tại giao lộ nhìn thấy đứng tại di động toa ăn bên cạnh ăn răng sói thổ đ ầ u triệu bắc hải thời điểm một mặt kinh ngạc triệu tổng không trách tô bạch kinh ngạc sở dĩ triệu bắc hải được vinh dự long quốc thần bí nhất phú hảo là bởi vì lật khắp internet chỉ có gia hỏa này một tấm lúc còn trẻ anh chủ, đoán chừng gia hỏa này vì mua được ký giả truyền thông đều tốn không ít tiền tô bạch tại trên internet cao bao nhiêu điều vị này thần bí triệu tổng liền có nhiều điệu thấp nếu không phải là tô bạch mắt sắc thật đúng là kém chút không nhận ra được đang b ư n g duy nhất một lần hộp dùng tăm sỉa răng tắm răng sói thổ đậu triệu bắc hải nhìn thấy tô bạch sau vội vàng nuốt vào thức ăn trong miệng sau đó lui n ử a bước hất cầm lên hướng tô bạch ra hiệu trước mặt di động toa ăn tới liền tốt nhanh sáu khối tiền giúp ta trả một chút ta bộ điện thoại di động này bên trong không có tiền một trận như quen thuộc ngữ khí đều đem tô bạch làm mẫu kỳ hoa đã thấy rất nhiều kỳ hoa như vậy còn là lần đầu tiên đậm bất quá vẫn là quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra muốn đi quét toa ăn mãng m g i ờ có thể ăn được xa lão bản vừa nhìn thấy là tô bạch tay mắt lanh lệ từng thanh từng than làm nửa ngày là bằng hữu của ngài a đi tô tổng ngài thực đưa di động tất à, thu a i tiền cũng không khả năng thu tiền của ngài a loại tình huống này tô bạch rõ ràng cũng đã thấy rất nhiều thừa dịp lao bản không chú ý lặng lẽ lấp mười khối tiền mặt tại toa ăn trong khe hẹp cùng lao bản hàn huyên hai câu sau lập tức mang theo triệu bắc hải hướng về công ty đi đến triệu tổng người đây là tô bạch nói còn chưa dứt lời lời còn sót u lại là người đây là người ngoại quốc nghe kinh kịch hát cái nào một màn a mà triệu bắc hải cũng không kín không chật đất ăn song răng sói thổ đậu lại hỏi tô bạch phải đi cái bật lửa ưu quá thay thành thơi mà hít một hơi khói sau mới một mặt bình tĩnh đạo tìm ngươi cọ bữa cơm thuận tiện tâm sự tâm có thể quốc tế gia nhập vào địa chỉ liên minh sự t ì n h nghe được triệu bắc hải nguyện ý gia nhập vào địa chỉ liên minh trong lòng tô bạch treo tảng đá cuối cùng rơi xuống cứ việc gia nhập phương thức hơi có vẻ k h á c loại nhưng trung quy là đem sự t ì n h làm thành được chưa muốn ăn gì ngầm lấy điếu thuốc triệu bắc hải hít mắt sơ cả một m cái bên trên gốc dâu tới thanh đô đương nhiên là ăn lẩu đừng cả ngoài hố mà người tiệm lẩu lừa gạt người à ta thật vất vả tới một chuyến ngươi đến làm cho ta ăn bữa chính gốc thành nam một nhà trang trí thông thường tiệm lẩu bên trong hai cái giá trị bản thân cộng lại vượt qua năm nghìn nước nam nhân đang xuyến lấy ba trăm khối nồi lầu triệu bác hải một ly bia vào trong bụng đem chấm đầy da vị ruột ngông hướng về trong miệng bị lại ăn đến gọi là một cái đẹp lại kẹp lên một mảnh mao đỗ bỏ và họ cọc trong nước dùng một bên xuyến vừa nói ta nhận được điện thoại thời điểm còn tại hai khu tổ chức đội xe thay đổi vị trí vật tư lợi đến ta tại thành đô lúc xuống máy bay còn kém chúng ta tâm có thể quốc tế không có tỏ thái độ nói chuyện triệu bác hải d ư ơ n g mắt liếc tô bạch một cái ngươi tốc độ này có thể khá nhanh triệu bác hải rõ ràng trong lời nói có hàm ý tô bạch để đua xuống nhấp một hấp một hấp đắng k có ý tứ gì triệu bắc hải tiếp tục không nhanh không chầm nói ngươi như thế phong phong hỏa hỏa làm đ i ệ n trì liên minh vậy khẳng định biết bây giờ trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt bình c ả n h ở đâu a tô bạch giản lược nói tóm tắt hai chữ chi phí không tệ cái gọi là trạng thái cố định tin kỳ thực đã sớm nghiên cứu ra chỉ có điều bởi vì sản xuất hàng loạt chi phí cao bây giờ còn một mực dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn triệu bắc hải nuốt vào m a u đ ỗ sau gật gật đầu n g a y nửa ngày mới nói vậy ngươi biết bây giờ ai chi phí thấp nhất sao nghe nói như thế tô bạch lông mày nhữ một cái lập tức nhìn về phía ngồi ở đối diện triệu bắc hải không phải là các ngươi tâm có thể thời đại triệu bác hải ở một cái sau một bộ biểu tình quả nhiên như thế n g ư ơ i bắt được tư liệu là nửa tháng trước à không tệ nửa tháng trước đúng là chúng ta tâm có thể thời đại chi phí thấp nhất có thể đạt đến bốn tám nguyên vê đức hở cái này tương đương với một khối một trăm độ điện trạng thái cố định tin bao tâm có thể thời đại xuất xưởng chi phí liền có thể đạt đến khoa t r ư ơ n g bốn mươi tám ba nguyên mà đồng d ạ n một trăm độ điện phổ thông tin lì t h ù n g bao giá cả chỉ cần mấy v ba khối đây chính là bây giờ trạng thái cố định tin kỹ thuật bình cảnh bởi vì chi phí quá mức đắt đỏ mà không cách nào thực hiện sản xuất hàng loạt tô b ạ c h tổ kiến đ i ệ n Trì liên minh mục đích cuối cùng nhất chính là muốn thông qua kỹ thuật công quan đem trạng thái cố định tin chi phí đánh xuống ít nhất một cái một trăm độ điện trạng thái cố định tin bao chi phí không thể so sánh phổ thông tin lì thủng cao quá nhiều chỉ có dạng này mới có thể đem một chiếc bay liên tục hơn ngàn km nguồn năng lượng mới xe chi phí làm đến hai mươi vạn trong vòng bằng không cái gọi là trạng thái cố định tin chỉ có thể là người giàu có mới có thể có xa xỉ phẩm nói chuyện triệu bắc h ả i lại nhóm lửa một điếu thuốc lá tại trong xương khói trầm trầm nói ta hai ngày trước lấy được tin tức một vòng phía trước là ư n g quốc thái dương điệu công ty đã đem chi phí hạ xuống ba chấm một nguyên vê được hờ nghe được tin tức tô bạch biến sắc vốn cho là tháng ngày mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất lại bạn bạn không nghĩ tới nửa đường g i ế t ra cái là ương quốc tô bạch cái này vừa đem sạp hàng chống lên là ương quốc liền kỹ thuật đột phá rồi hơn nữa còn không phải yếu đ ớt dẫn đầu mà là g i à n h trước một mảng lớn triệu bắc hải ở một cái sau ngươi cũng không cần quá kinh ngạc mặc dù tháng ngày là cái thứ nhất đem tin lì thủng dùng làm thương nghiệp công ty nhưng trên thực tế sớm nhất nghiên cứu phát minh cái này chơ ý là là ư ơ n quốc cục du hành vũ trụ sau đó tại một nghìn chín trăm chín mươi hai năm lão hương quốc tượng thụ lĩnh quốc gia phòng thí nghiệm nghiên cứu r a trên thế giới khối thứ nhất trạng thái cố định tin quốc gia chúng ta tại động lực tin bên trên bố trí mấy chục năm lão hương quốc cũng không kém đến đến nơi đâu thúng chi nhân gia có so với chúng ta thâm hậu kỹ thuật tích lũy đ ổ i theo phản siêu chúng ta hoàn toàn là trong dự liệu nhìn xem triệu bắc hải l ử a cháy đến nơi còn hút thuốc thoải mái nhản nhã bộ dáng tô bạch hết sức tò mò bị người ta dành trước ngươi một chút đều không nóng nảy nghe nói như thế cầm điếu thuốc triệu bắc hải một m ặ t khổ đại c ự t â m biểu lộ ai tô tổng không nói là ngươi ta lúc đầu sáng lập tâm có thể thời đại căn bản không nghĩ tới sẽ làm lớn như vậy ngươi nói ta một năm ba trăm sáu mươi lăm t i ề n có ba trăm t i ề n không ở công ty mỗi lần về công ty ta liền chỉ biết làm một sự kiện ký tên ký tên biết đồng ý vốn nghĩ công ty vận chuyển bình thường là được kết quả đây vẻ mặt đau khổ triệu b ắ c hải hai tay mở ra kết quả đám này nhân viên cho ta làm thành thế giới tin long đầu người dám tin nghe được triệu b ắ c hải thổ l ộ hết tô bạch thật muốn đem ra vị bắt đập hàng này trên đầu gặp qua sẽ trăng bức chưa thấy qua giả bộ như vậy vốn nghĩ chính mình đối với công nhân viên nghe quên đã quá ngư bức chỗ nào nghĩ a trước mặt vị này triệu tổng lợi hại hơn nhân g i a trực tiếp trở thành vung tay t r ư ờ n g quỹ để cho nhân viên chính mình công ty quản lý đem công ty coi như hải tử lời nói đại mẹ khoa học kỹ thuật là thân sinh mà tâm có thể thời đại là ho dại chương một trăm bảy mươi mốt lưu cho tô bạch thời gian không nhiều lắm c h ư ơ n một trăm bảy mươi mốt lưu cho tô bạch thời gian không nhiều lắm tô bạch á p chế một cách cưỡng ép nổi mình muốn xung động đánh người nhìn xem vừa uống rượu một bên hướng tự mình ngã nước đáng triệu bác hải nhân viên giúp ngươi đem công ty làm lớn ngươi còn không cao hứng triệu bác hải trực tiếp dùng răng cắn ra một chai địa ngay từ đầu ta ngược lại thật ra thật cao hứng nhưng theo công ty càng lúc càng lớn ta mới ý thức tới một sự kiện chuyện gì triệu bắc hải cầm chén rượu cùng tô bạch đụng một cái sau cái k i a chính là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều tô tổng ngươi hẳn là hiểu ta ý thứ a tô bạch gật gật đầu giống như bây giờ đại mễ tập đoàn từ trên xuống dưới dính đến vượt qua mười vạn người bắt cơm giống như một hàng cao tốc lao vụ xe lửa căn bản không thể ngừng chỉ có thể thẳng tiến không lùi tô bạch nghĩ bỏ gánh không làm đều không được đồng dạng tâm có thể thời đại cũng là dạng này hơn nữa xem như quốc gia kinh tế truyền hình trụ cột sản nghiệp triệu bắc hải áp lực so tô b ạ c h còn lớn chỉ thấy triệu bắc hải một n g ụ muộn m chén rượu tiếp theo một mặt buồn b ự c n ó i ngươi là không biết kể từ toàn cầu tiến vào trạng thái cố định tin thi đua về sau lãnh đạo thành phố tỉnh lãnh đạo thủ đô lãnh đạo cái kia gọi điện thoại cho ta đánh so lão bà ta còn đánh chuyên cần ba ngày một lát năm ngày một đại hội mỗi ngày hỏi chúng ta thiếu gì thiếu tài chính ngân hàng phê thiếu nhân tài từ tất cả đơn vị đ i ề u tiếp đó mỗi ngày thúc giục ta về công ty chủ trì việc làm tăng tốc tiến độ thực hiện chi phí thóc sản xuất hàng loạt nhưng ta hắn sao liền sẽ viết cái đồng ý a nghe hồi lâu tô bạch trung vi là nghe hiểu rồi trước mặt vị này triệu tổng kỳ thực căn bản liền không có muốn đem tâm có thể thời đại làm lớn như vậy hắn liền nghĩ nằm n g ự a làm vung tay trượt q u ý mỗi ngày tại trời xanh đội cứu viện âm cả nước các nơi đi làm anh hùng đối với hắn mà nói tự tay tại hai khu trong phế tích cứu ra một đầu hoạt bát sinh mệnh so kiếm lời một thức còn vui vẻ nhưng không như mong muốn tâm có thể thời đại mở rộng hết lần này tới lần khác lại để cho triệu bắc hải nâng lên quốc gia kinh tế truyền hình nhiệm vụ quan trọng hết lần này tới lần khác triệu bắc hải cha hắn còn bị quan p ư ơ n g làm thông tư tưởng việc làm cũng tại mỗi ngày thúc giục chính mình không làm việc đ à n g hoàng nhí tử vâng không đoán chừng triệu tổng đã sớm đem trong tay cổ phần bán tiêu dao khoái hoạt đi nói tóm lại vị này triệu tổng xin cái võ lâm minh chủ mệnh lại được cái lưu lạc t i ê n nghe bệnh hàn huyên tới chỗ này triệu b ắ c hải đã uống cái năm phần mèn say càng là trực tiếp đổi được tô b ạ c h bên cạnh nắm tô b ạ c h tay kích động nói cho nên đi nghe được ngươi muốn tổ kiến đ i ệ n t r ỉ liên minh ta không hề nghĩ ngợi lập tức tới ngay thành đô tô tổ tổng từ giờ trở đi quốc gia kinh tế chuyển hình nhiệm vụ quan trọng liền giao cho ngươi c à n t ặ c à n t ặ tới lại đ ụ n một cái nhìn xem triệu bắc hải đều phải uống say tô bạch nhanh chóng dành thời gian hỏi điểm chính sự dù sao triệu bắc hải lại không đáng tin cậy xem như tâm có thể thời đại thực tế khống chế người hắn biết đến tin tức nội tình cũng so tô bạch nhiều nói trở lại ngươi đối với địa chỉ liên minh nhìn thế nào hắn viên tới chính sự triệu bắc hải hít thở sâu m ộ t hơi sắp xếp ý nghĩ một chút sau treo tô bạch lông mày nhữ một cái bởi vì nhà kia thái dương đ i ể u công ty triệu bắc hải gật đầu nói ngươi biết thái dương đ i ể u phía sau màn đại cổ đông là ai chăng ai tư khắc mã nghe được cái tên này tô bạch cuối cùng phản ứng lại chẳng thể trách thái dương đ i ệ u có thể đem trạng thái cố định tin chi phí làm đến thấp như vậy có một cái vì tiết kiệm chi phí dám dùng y nội tạo tên lửa lá bản vậy thành bản có thể cao ai có thể nghĩ tới à tô bạch còn nghĩ bạch chơi cái trạng thái cố định kỹ thuật tin đang chuẩn bị đâm tư khắc mã ít mắt đ ầ u không có nghĩ rằng tư khắc mã tiêu chảy chỉ thấy triệu bắc hải r ỗ i ra ba cái đầu ngón tay ba năm phỏng đoán cẩn thận ba năm tư khắc mã là có thể đem trạng thái cố định tin sản xuất hàng loạt chi phí làm đến một hai nguyên vê đ thở một hai là toàn cầu công nhận trạng thái cố định tin hiệu quả và lợi ích tiêu chuẩn tuyến mặc dù vẫn như cũ so phổ thông tin lì thủ quý nhưng đã đầy đủ sinh ra kinh tế giá trị nói một cách khác trạng thái cố định tin 1.2 nguyên vê đ ú c hở thì tương đương với châu ống giả mã phong 8848 m é t ai trước tiên làm đến ai liền có thể đ ă n g đ ỉ n h vốn cho là tháng ngày 2030 n ă m liền đã rất nhanh không nghĩ tới tư khắc mã khoa trương hơn 2028 n ă m liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt lưu cho tô bạch thời gian không nhiều lắm nha nguyên bản chúng ta tâm có thể thời đại đạt tiêu chuẩn vạn giờ g ấ c là năm năm cùng tháng ngày một dạng cũng là 2030 n ă m thực hiện sản xuất hàng loạt hiện tại gây dựng địa trí liên minh thời gian cụ thể ai cũng không nói chắc được bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý trong ba năm làm không được chúng ta đều phải chơi xong hiện tại cuối cùng có thể cảm nhận được thì ra bả vai ta bên trên áp lực ai nhìn ra được đem trong tay khoai lang b ỏ n g tay giao cho tô bạch sau triệu bắc hải đắc ý đến không được cái này võ lâm minh chủ thật không phải là như thế dễ làm a nhưng đang lúc triệu bắc hải cho là nghe được cái tin tức này tô bạch sẽ mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu một mặt lo lắng lúc tô bạch lại không chút nào dáng vẻ khó chịu ngược lại một mặt vân đạm phong khinh tiếp tục xuyến nổi đầu nhìn tô bạch rung rung tự tại không có áp lực chút nào bộ dáng triệu bác hải lập tức sửng sốt hỏi tô bạch vấn đề giống như trước ngươi một chút đều không nóng nảy từ trong n ồ i vớt ra một khối khoai tây mảnh tô bạch gấp đ á p ta lấy gì cấp bách ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng liền sẽ viết cái đồng ý triệu bác hải cũng không tức giận xích lại gần tô bạch ngươi có năm chắc vượt qua tư khắc mã trong ba năm thực hiện sản xuất h à n loạt tô bạch đem thổ đậu phiến bỏ vào liệu trong đĩa chấm chấm hán tư khắc mã là tiết kiệm tiền tiểu nhưng ta cũng không phải ăn cơm khô à cũng là hai cái bà vai đỉnh một cái đầu ta sợ hắn làm gì thấy thế triệu bắc hải càng là ngạc nhiên không thôi nói như vậy ngươi cũng có tuyệt chiêu của ngươi đi ở trên đây tô bạch lương tâm cùng nghe khuyên chắc chắn không dùng được chỉ thấy tô bạch cùng lần trước gặp phùng quân một dạng đưa tay tại đắng t i ể u trong chén trà chấm chấm sau đó trên bàn v i ế t một chữ ngươi có một câu nói gọi sự do người làm chương một trăm bảy mươi hai tư bản vòng biện pháp chi kỷ lại tốt dùng chương một trăm bảy mươi hai tư bản vòng b i ệ pháp chi kỷ lại tốt dùng triệu bắc hải đi ăn một bữa nồi lậu uống năm bình bia sau trong đêm đi Đem tin r ê n bảng v a t r ọ g t r á c h cho、Tô、Bạch giao Tô số a thai anh gia hay nay u triệu khu điều triệu nhiều tổng bây giờ vô sự một thân trở biết thể trước tới thắng tích. giờ lại đi. dài nhẹ, hùng không lần này, không còn năm nằm bây vô về sự làm Chỉ kéo kỳ đ có có có Còn i với Tô Bạch tới nói, tin Tô tức tốt Bạch là tư h thể thời nhập minh, khối ghép hình. e o vào, long tâm trí túc một Tin tức t có quốc lực cuối cùng cuối cùng đại gia điện liên động là, xấu bổ khác mã thái dương điệu công ty đã thực hiện kỹ thuật phản siêu dự tính trong ba năm liền có thể thực hiện đạt tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt tin tức càng số là Thái d cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra mỗi quốc gia vì trước tiên thực hiện sản xuất hàng loạt cướp lên cao điểm đều cấp nhãn thậm chí đều đã vận dụng dư luận tâm lý chiến bây giờ cái này không còn vẹn vẹn một cái nghề nghiệp chiến đấu mà là ở giữa quốc gia hình thái ý thức vừa bính tất cả mọi người thoát cát nhưng hắn tất cả ai cũng thua không nổi mà lao ương quốc dư luận chiến cũng chính xác làm ra nhất định hiệu quả để cho quốc nội dân chúng lo lắng không thôi không phải chứ ba chấm một nguyên vê đức hở một trăm độ điện đi bao thành bản năng làm đến ba mươi mốt vạn quá mạnh mẽ đều nhanh rất phá ba chúng ta còn dừng lại ở bốn chữ đầu t r ê n lệch không phải một điểm nửa điểm chẳng thể trách lợi hại như vậy đại cổ đông là tư khắc mã mẹ nó tư khắc mã tiết kiệm tiền thật đúng là không phải là dùng để t r ừ n g cho đẹp t e o kiệt mã danh bất hư chuyển không thể nói như thế à chúng ta tô tổng thành lập địa chỉ liên minh cũng không phải không có hy vọng phản siêu a khó khăn rất khó khách quan t r a n lệch còn tại đó tô tổng có lương tâm là không giả nhưng luận hàng bản tăng công hiệu phóng nhãn toàn cầu không người là tư khắc mã đối thủ à. vậy chúng ta không phải nhất định phải thua ta chỉ có thể nói tô tổng bây giờ áp lực rất lớn siêu cấp đại bi quan không vẹn vẹn có dân chúng quốc nội tin xí nghiệp cùng xa xí khi lấy được tin tức sau cũng là một mảnh tình cảnh bí thảm ngẫm lại xem xem như quốc nội long đầu tâm có thể quốc tế hiện tại cũng chỉ có thể làm đến bốn tám nguyên vê đ ú c thở khắc xí nghiệp liền có thể nghĩ mà biết nói khó nghe một chút tất cả mọi người là quân lính tản mạng cũng liền tâm có thể quốc tế còn có thể đánh một trận kết quả bây giờ tâm có thể quốc tế đều bị miểu sát vậy mọi người còn có phần thắng mặc dù bây giờ tô bạch tổ cái địa chỉ liên mình nhưng lào ương quốc dù sao thực hiện đức gây dẫn đầu bây giờ long quốc không chỉ có muốn đuổi kịp lao ương quốc còn muốn thực hiện p h ả n siêu độ khó không là bình thường lớn thứ bảy buổi sáng từ thiếu thường chuyên môn cho tô bạch gọi điện thoại hỏi thăm có cần hay không quan phương đứng ra cho thái dương điệu thực hiện đột phá trọng đại tin tức hàng lưu dùng hàng lưu phương thức đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất dù sao bây giờ tô bạch là địa chỉ liên minh người phụ trách gánh bắt quốc gia kinh tế truyền hình nhiệm vụ quan trọng không nói khoa trường chút nào tất cả dính đến trạng thái cố định tin sự tình đều cần tô bạch đánh nhịp định âm điệu tô bạch hồi phục chỉ có ba chữ không cần lao ư ơ n g quốc thực hiện phản siêu là sự thực khách quan cố ý đi che lấp cũng có vẻ chính mình trổi dạng nghe được tô bạch bình tĩnh ngữ khí từ thiếu thường yên tâm không thiếu hắn còn rất sợ nhận được tin tô bạch tự loạn trợ c ư ớ c bây giờ ai cũng có thể loạn liền tô bạch không thể loạn mặc dù ta biết bây giờ hỏi cái này sự kiện không thích hợp nhưng mà phía trên vẫn là muốn cho ta hỏi một chút ngươi bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cầm điện thoại tô bạch suy xét hai giây sau nếu như lão ương quốc không có phản siêu chúng ta ta vẫn chỉ có ba thành chắc chắn nhưng bây giờ đi ta có năm thành một trận lời nói cho từ thiếu thường đều nghe mộng vẫn thật là là thực lực không rõ gặp mạnh thì mạnh thôi tô bạch cười giải thích nói sự do người làm đi sự do người làm tô bạch cùng triệu bắc hải nói như vậy cùng từ thiếu thường cũng là nói như vậy có vẻ như lần này tổ kiến đ i ệ n trì liên minh tô bạch hạch tâm vẫn là tại người lên nhưng không giống với đại mễ siêu thị chính là đại mễ siêu thị nhân viên thì ra đều cầm lương tạm tại sinh tồn tiến bên trên đau khổ dãy ruộ cung cấp đầy đủ tiền lương và phúc lợi liền có thể để cho nhân viên phát huy tính năng động chủ quan mà nhìn chung toàn bộ đ i ệ n t r ỉ liên minh bởi vì những năm này tin sĩ nghiệp nội quyền lại thêm long quốc quan phương ủng hộ mạnh mẽ cùng với đại mễ đãi ngộ mang tới lại một đợt t ă n g phúc dẫn đến bây giờ đ i ệ n t r ỉ liên minh phổ thông kỹ thuật viên tiền lương phúc lợi đều cao tới đáng sợ rõ ràng tô bạch bộ kia lương cao cao phúc lợi tác dụng tại trên địa chỉ liên minh có hiệu quả nhưng hiệu quả cũng không lớn cái kia tô bạch dùng nước trả viết cho triệu bắc hải người kia rốt cuộc là ai đâu để chúng ta đem thời gian đổ về đến hơn một tháng trước tô bạch cương quyết định vượt giới tạo xe đâm tư khắc mã đít mắt thời điểm tô bạch lại quá là rõ ràng luận tiết kiệm tiền luận kỹ thuật luận thể lượng hắn đều không sánh bằng từ khắc mã cho nên khi c h ủ bị đ i ệ n t r ỉ liên minh tô bạch làm hai tay chuẩn bị một phương diện hắn ở trong nước tích lũy cục mời các lộ anh hùng hào hán đoàn kết lại nhất trí đối ngoại một phương diện khác còn nhớ rõ lần trước thành lập đại m ệ siêu thị lúc tô bạch gặp phải sự kiện ám sát sao sau này long quốc quan phương thông qua bị bắt giữ sát thủ tìm hiểu nguồn gốc bắt được đông nam ám ộ t cái quốc tế lái bơn cái gọi là lái bơn chính là thông qua giới thiệu mua bán kiếm lấy tiền người. lấy thuê đương nhiên ở đây chỉ mua bán chắc chắn là không thấy được ánh sáng cũng chính là sau khi thông qua tục tư liệu tô bạch mới biết được thì ra trên thế giới này còn có dạng này một loại nghề nghiệp chỉ cần ngươi có tiền ngươi liền có thể để cho lái buôn giúp ngươi xử lý bất cứ chuyện gì nhỏ đến giết người p h ó n g hỏa lớn đến mua đạn hạt nhân cá rán nếu như làm không được chỉ có thể chứng minh tiền của ngươi cho còn chưa đủ nhiều nói thật mặc dù tô bạch không thích tư bản vòng nhưng có đôi khi không thể không nội phục có đôi khi tư bản vòng làm việc phương thức thật đúng là chi kỷ lại tốt dụng có tiền là được cho nên một tháng trước tháng ngày một cái đầu tư thất bại dân cờ bạc bởi vì thiếu kết xù nợ ẩn đang bận khắp nơi trốn nợ chủ thằng đến ngày nào đó sáng sớm tên này dân cờ bạc từ vòm cầu phía dưới sau khi tỉnh lại bên cạnh hắn để một cái màu đen túi n i l o n trong túi có hai vạn mỹ đao cùng một t ấ m in ra tờ giấy giúp ta làm một chuyện sau khi chuyện thành lại cho hai vạn sự t ì n h rất đơn giản dân cờ bạc rất dễ dàng liền làm đến hắn cũng đúng hẹn thu được cái kia hai v ạ c hối đổi lại người bình thường chắc chắn cảm thấy chuyện có kỳ quặc nhưng đối với một cái trốn nợ dân cờ bạc mà nói rõ ràng tiền so hết thảy đều phải trọng yếu vì tiền hắn thậm chí có thể đi giết người nhiệm vụ như vậy một mực kéo dài hai lần nhưng dân cờ bạc lấy được tiền chẳng những không có để cho hắn trả hết nợ nợ nần ngược lại bởi vì hắn mê cờ bạc thành tính còn càng thiếu càng nhiều thằng đến lần thứ ba tên này dân cờ bạc từ gian nào đó c ũ nát trong khách sạn khi tỉnh lại bên giường của hắn trực tiếp đặt một cái túi hành lý bên trong chứa dòng giá hai mươi vạn mỹ đao một cái tiền áo chuyên mục cùng với lại một trang giấy nhìn xem thật dày mấy s ố p đô la đang lúc tên tiểu quỷ tử này cho là nhiệm vụ lần này chắc chắn là giết người phóng hòa lúc nhìn thấy trên giấy nhiệm vụ sau tiểu quỷ tử một mặt bất thông tin đồn nhảm chương một r ă m bảy m l u ậ n như thế nào điều động quốc nhân tính tích cực chương 173, l u ậ n như thế nào điều động quốc nhân tính tích cực chín nguyện một mặt trời lên cao buổi trưa long quốc động lực đ i ệ n t r ỉ liên minh thành lập đại hội kỵ lần thứ nhất hội viên đại hội chính thức tại thành đô quốc tế trong hội nghị tâm cử hành mặc dù thành đô quan phương đối với hội nghị sân bãi tiến hành bố trí tỉ mỉ khắp nơi đều treo lên quảng cáo cùng cờ m à u nhưng không khó coi ra đến hội trường tất cả cái xí nghiệp đại biểu đều mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu liên đến hiện trường đường quang á đối mặt đài truyền hình quốc gia phóng viên phỏng vấn đều chỉ có thể nhắm mắt nói hai câu lời x ã g i a o gánh nặng đường xa r e n luyện tiến lên không tệ đường quang á đích thân đến liền còn tại nằm viện l ĩ n h đ ộ n g ô tô chu tổng cũng tới lao ương quốc phản siêu để cho một đám long quốc xí nghiệp đều ý thức được nguy hiểm đại gia cũng biết rõ càng là loại này thời điểm k h e n chốt đại gia càng là muốn b ứ t bỏ hiểm khích lúc trước đoàn kết hợp tác đi tới hội trường hàng phía trước cùng từ thiếu thường cùng một đám thục tiết kiệm lãnh đạo nắm tay gặp mặt sau đường quang á cùng chu tổng liền nhau mà ngồi trong l ô n ngự tràn ngập lo nghĩ tình h u n g không thể lạc qua nhà ba năm lấy thực lực của chúng ta tại trong ba năm đạt tiêu chuẩn sản xuất hàn g loạn căn bản không có khả năng đây vẫn là cùng tư khắc mã ngang hàng trên thực tế chúng ta muốn triệt để thực hiện dẫn đầu tốt nhất phải tại trong vòng hai năm thực hiện sản xuất hàn g loạn đây vẫn là tư khắc mã không tiếp tục kiếm chuyện điều kiện tiên quyết nếu là hắn lại đột phá một chút chúng ta đều phải chơi xong ai đừng nói nữa lại nói ta huyết áp lại cao chúng ta cũng đừng quá bi quan đây không phải còn có tô bậy đi ta một mực cảm thấy lấy g i a hỏa này không đơn giản hắn dám ôm cái đồ xứ này sống liền không có hai thành khoan kim cương ai hy vọng như thế đi mãi cho đến đúng mười giờ sáng hội nghị bắt đầu phía trước lớn như vậy trong hội trường đã ngồi đầy vượt qua hai bách gia sĩ nghiệp người phụ trách cùng kỹ thuật đại biểu dòng giá hơn ngàn người ngồi một chẳng trề đáng nhắc tới chính là ứng tô b ạ c h yêu cầu mặc dù hội nghị lần này không có tiến hành công khai trực tiếp thế nhưng là tiến hành nội bộ trực tiếp hiện trường hình ảnh bị thời gian thực t i ế p xong đến cả nước các nơi tất cả nhà phòng thí nghiệm nhà máy nhất tuyến theo lý thuyết tất cả có tư cách tham dự trạng thái cố định tin nghiên cứu nhất tuyến nhân viên công tác đều có thể quan sát trận này trực tiếp mà để ô tô động lực tin tài liệu sở nghiên cứu mười mấy tên trẻ tuổi nhất đến nghiên cứu viên đang ngồi ở trong phòng họp quan sát màn hình chiếu bảy lên hiện trường hình ảnh bởi vì các lãnh đạo đều đi hiện trường tham gia hội nghị một đám người trẻ tuổi cũng tương đương không bị ràng buộc thậm chí có người ôm khoai tây c h i ê n vừa ăn vừa nhìn lại nói các ngươi nhìn thái dương đều i nghiên cứu báo cáo sao tại không thay đổi tài liệu kết cấu điều kiện tiên quyết bọn hắn thật sự làm được ba một xem sớm tại trên công nghệ chế trình hàng bản tăng công hiệu không thể không nói cho dù là làm đồ giống vậy tư khắc mã đều có thể đem chi phí làm được so với chúng ta thấp tại tiết kiệm tiền phương diện này hắn chính xác vô địch trừ phi có thể tìm tới tốt hơn tài liệu thay thế bằng không chúng ta căn bản không có phần thắng bây giờ không chỉ là tài liệu cùng công nghệ vấn đề càng quan trọng chính là vấn đề tinh thần các ngươi không có phát hiện hai ngày này lao bản một mực tại than thở sao nói xong tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn nếu như hôm nay tô b ạ c h không đem vấn đề tinh thần giải quyết cái gọi là long quốc đ i ệ n t r ỉ liên minh chính là một đoàn r ờ i dạng m ư i giờ đúng long quốc động lực đ i ệ n t r ỉ liên minh thành lập đại hội chính thức cử hành uy cụ vẫn là mấy vị có mặt lãnh đạo theo thứ tự phát biểu nói chuyện bất quá một đám lãnh đạo vẫn là tận lực k h ô n g chế chính mình nói chuyện thời gian đều nghĩ đem thời gian lưu cho chủ nhân hôm nay công tô bạch thằng đến người chủ trì mời tô bạch lên đài lúc ngồi ở tô bạch bên cạnh từ thiếu thưởng còn một mặt trịnh trọng nhìn về phía tô bạch nhờ vào ngươi đối mặt lao ương quốc kỹ thuật phản siêu long quốc đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên đ i ệ n trì liên minh ký thác vào cái này hai mươi chín tuổi người trẻ tuổi trên thân cái này cũng là vì cái gì triệu bắc hải biết được địa chỉ liên minh thành lập trước tiên liền đến thành đô tìm tô bạch nguyên nhân bởi vì đổi lại hắn tới hôm nay loại tràng diện này không chừng đã sớm hủ đến rung chân mà đối mặt giống như núi áp lực tô bạch chẳng những không có khẩn trương ngược lại còn một mặt ung dung đáp lại từ thiếu thường yên tâm nhìn xem hướng đi mục dáng tô bạch liền từ thiếu thường cũng không khỏi nghi hoặc hắn cái kia năm thành chắc chắn đến cùng là từ đ â u tới vạn t r u n g chú mục phía dưới vẫn như c ũ mặc cả người trắng áo sơ mi tô bạch đi tới trên này tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mỹ độ phồn tô bạch nhìn về phía vài mét bên ngoài nhắc tuồng khí phía trên lit nha lit nít biết đầy muốn cảm tạ lãnh đạo từ thủ đô tới bộ cấp lãnh đạo tỉnh thị lãnh đạo lại đến qua viện lãnh đạo chỉ là niệm đều phải niệm bên trên một phút mà nhìn xem tô bạch ánh mắt từ nhắc tuồng khí bên trên rời đi đứng tại cách đó không xa thư ký tiểu lưu lập tức đưa tay b ỗ c h á n xong tô tổng lại muốn tự do phát huy quả nhiên tô bạch không nhìn thẳng nhắc tuồng khí giữ mắt nhìn về phía toàn bộ hội trường từ vừa rồi không quá tiếng b ỗ tay nhiệt liệt, liệt liền có thể nghe được đại gia tâm tình bây giờ đều không tốt ngay cả c h í n h ta cũng không nghĩ đến tổ kiến đ i ệ n chỉ liên minh chuyện thứ nhất chính là muốn giải quyết đại gia sĩ khí vấn đề mà mới vừa rồi bị một đám lãnh đạo nói chuyện rằng được trực đả ngủ gật đám người khi nghe đến tô bạch hai câu lời dạo đầu sau trực tiếp bị lôi trở lại lực chú ý ai cũng không nghĩ tới tô bạch sẽ lấy loại phương thức này mở ra chẳng khác loại là khác loại điểm bất quá hiệu quả cực kỳ tốt ít nhất đại gia bắt đầu nghiêm túc nghe xong hơn nữa tô bạch nói không có sai bây giờ cần có nhất giải quyết chính là mọi người sĩ khí vấn đề ta nghĩ mọi người đều biết là hương quốc thái dương điều công ty tại trên trạng thái cố định tin đã lấy được đột phá trọng đại tin tức đang lúc đại gia cho là tô bạch phải dùng thao thao bất tuyệt diễn thuyết đến cho đại gia cổ vũ sĩ khí lúc tô bạch lại lời nói xoay chuyển nhưng mà ta muốn nói cho đại gia chính là lấy được đột phá trọng đại không chỉ là lao ư n g quốc còn có tháng ngày nghe được tin tức này vốn là còn tính toán ăn tĩnh hội trưởng lập tức dối loạn tư mừng liền ngồi ở hàng t r ư ớ c từ thiếu thưởng đều biến sát vội vàng q u a y đầu nhìn về phía ngồi ở sau l ư n g thư ký tiểu tôn tháng ngày cũng đột phá ta như thế nào không biết lao ư n g quốc thực hiện phản siêu liền đã đủ p h i ề n lòng tháng ngày còn tới l ử a cháy đổ thêm dầu mà nghe được tin tức tiểu tôn cũng động đối mặt lao bản hỏi thăm một mặt tình trạng bên ngoài hoảng hốt biểu lộ a ta không tạo a đừng nói tiểu tôn liền tại chỗ không thiếu phóng viên tin tức cũng toàn bộ đều động thế diều hâu quốc chi sau tháng ngày cũng đột phá rồi không đúng tháng ngày đột phá chúng ta thế nào không biết biết mới là lạ đi qua người nào đó thụ ý vài phút hồng phía trước mới ra lọ tin tức còn hắn sao là tung tin vịt các ngươi đi chỗ nào biết đi mà đứng trên đài nhìn xem giới đài phản ứng kịch liệt đ ắ m người tô bạch nội tâm tương đương hài lòng quả nhiên tại trên điều động quốc nhân tính tích cực tháng ngày luôn có hiệu quả không tưởng được ngươi nếu là cho một b ặ t h ố i để cho quốc nhân đi đánh một người hắn có thể sẽ do dự một chút nhưng ngươi nếu là nói đánh là tháng n à y hắn không những sẽ không do dự hắn vì cướp một cái đánh người vị trí còn có thể cũng cho n g ư ờ i một mặt khối giống như bây giờ khi mọi người biết được liền tháng ngày đều đổi u theo sau toàn bộ đều n g ồ i không yên đối phó lao t n g quốc đó là bản chức việc làm đối phó tháng ngày ngoại trừ việc làm mỗi người đều mang ít như vậy tình cảm riêng tư chưa nói lộng nó chương một trăm bảy mươi b ố đau đâu đ à o ta đây chương một trăm bảy mươi b ố đau đâu đ à o ta đây nguyên bản âm vũ đầy tử khí trong hội trường trực tiếp bị tô b ạ c h một trận tin tức nổ nổi trận lôi đỉnh gì tháng ngày cũng đột phá ta làm ẹ nó tháng ngày lại là cái tháng gì lao ương quốc dẫm chúng ta một đầu coi như xong tháng ngày cũng nghĩ tới thật coi chúng ta long quốc dễ ức hiếp mãi mãi đ a u đ ầ u đ a u ta đây có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ đây nếu là bị tháng ngày cho so không bằng chúng ta còn có mặt mũi gặp người mất mặt ta mất mặt ta nhìn thấy hiện trường tiếng mắng chửi một mảnh ra vẹn nghiêm túc tô b ạ c h đứng ở trên này tiếp tục l ử a cháy đổ thêm dầu chỉ thấy hắn cầm lấy điều k h i ể n từ xa mở ra sau lưng màn hình lớn vài giây sau trên màn hình lớn hiện trường xuất hiện một cái tháng ngày đài truyền hình thông báo tin tức người xem các bằng hữu ta đ à i mới nhất lấy được tin tức ở và o ô sa ca ruộng đất trên cao nguyên động lực tin phòng thí nghiệm tại trên trạng thái cố định tin thực hiện đột phá trọng đại căn cứ vào số liệu mới nhất biểu hiện nên phòng thí nghiệm thông qua một loại kiểu mới tài liệu cùng chế trình canh tân thành công đem sản xuất hàng loạt dự đoán chi phí hạ thấp chín mươi tư v i ê n vê đ ú c hở hẹn hợp bốn năm nguyên kế diều hâu quốc chi sau nước ta cũng thành công đối với long quốc thực hiện phản siêu ân là lại vượt qua nhưng phản siêu không nhiều xem ra tung tin bị ra hỏa cũng biết tung tin đồn nhảm cũng không thể tạo quá khoa trường phải từng điểm từng điểm tới long quốc là bốn tám tháng ngày là bốn năm mà vừa v ặ n là cái này ba mao tiền giống như là đang cố ý ác tâm long quốc đem giới đ à i một đám sĩ nghiệp lao bản cùng kỹ thuật đại lao thấy thẳng cắn răng không phải liền là ba mao tiền sao phản siêu lão hương quốc ba một nguyên đại g i a không có quá lớn lòng tin có thể làm đi ngươi tháng ngày bốn tháng năm còn không phải dễ dàng xử lý hắn chưa nói q u â n tin h kích động đám người không có chút nào chú ý tới đưa tin tin tức này tháng ngày đài truyền hình kỳ thực chỉ là tháng ngày một nhà tam lưu không biết tên đài truyền hình thường xuyên bị bắt ánh mắt đưa tin một chút chưa qua chứng thực tin tức mà cái gọi là ô sa ca ruộng đất trên cao nguyên động lực tin phòng thí nghiệm cũng chỉ bất quá là một nhà treo b i ể n hành nghề lựa g ạ t đầu tư manh khóe phòng thí nghiệm chỉ cần ngươi đưa tiền đừng nói phản siêu long quốc phản siêu diều hâu quốc đô là vài phút chuyện không thấy nhân ra nói là dự đoán sao dự đoán sai s u ấ t hơi bị lớn c ũ n g được lại không phạm pháp cái kia tô bạch liền không lo lắng bị bác bỏ tin đồn tô bạch vẫn thật là không lo lắng bởi vì cái gọi là tung tin đồn nhảm hám i ệ m bác bỏ tin đồn chạy chân gãy ngươi nghĩ bác bỏ tin đồn ngươi tích người thôi ngươi còn không có đem cái này lời đồn hiểu rõ đâu một cái khác lời đồn lại đi ra lại nói điểm ấy lời đồn căn bản vốn không tính gì sát vách hàn quốc năm ngoái còn thực hiện nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn nữa nha vẫn là câu nói kia thế giới này kỳ thực chính là một cái cực lớn gánh hát rong phát sinh cái gì vậy đều không hiếm lạ mà phát ra xong tin tức video tô mạch bung xuống điều khiển từ xa sau nhìn về phía toàn trường kích động không thôi đáng người các vị bây giờ còn cần ta nói thêm cái gì sao một giây sau dưới đài một cái kỹ thuật đại lao trước tiên đứng lên tô tổng gì cũng không cần nói ngài hạ mệnh lệnh là được chúng ta sở nghiên cứu từ trên xuống dưới hơn tám mươi lỗ hồng không có người biết nói cái chữ không có người dẫn đầu tự nhiên là có người đi theo một cái mang theo thật dạy tính mắt trung niên nhân cũng đứng dậy ta t r ư ớ c tiên tỏ thái độ chúng ta phòng thí nghiệm mặc dù thực lực bình thường nhưng ở đối phó tháng ngày trong chuyện này chúng ta tuyệt không tiêu chạy b ả y mang liền một cái xa xí tổng giám đốc cũng lớn tiếng hô tô tổng n g ư ơ i liền t r ư ớ c t i ê n nói đòi tiền hay là muốn người mẹ nó lao tử bất quá đều được chính là muốn tranh cái này nhất khẩu khí không chỉ có tháng này g còn có cái kia lạo ư quốc ba một thế nào ba một không tầm thường trước kia lái máy bay đại pháo còn không phải bị chúng ta đánh về ba tạm tuyến ta cũng không tin chúng ta còn chơi không lại hắn chính là trước kia chúng ta tiền bối dùng tính toán đều đem bom nguyên tử cho tạo ra chúng ta bây giờ điều kiện tốt còn có thể thua bởi hắn lao ứng quốc Đau đâu Đau ta đây hiện trường đại lao trở ngại thân phận của mình nói chuyện đều tính toán bảo thủ những cái kia nhìn trực tiếp nhất t u y ế n kỹ thuật viên đã s x n g nổ những thứ này mới thành lớn lên thế hệ tuổi trẻ ngươi có thể nói bọn hắn không nỡ s ố c nổi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng mà tại đối phó tháng ngày trong chuyện này bọn hắn không thể so với người thế hệ trước kém ngược lại còn có phần hơn mà không bằng mẹ nó không nhìn hoặc là chuyện của bọn hắn ta đi phòng thí nghiệm soát số liệu đi mẹ buổi tối ta không trở về nhà ăn cơm đi tăng ca tăng ca đánh tháng ngày uy lao bà đem ta đổ rửa mặt đều mang đến trong khoảng thời gian này ta ở đơn vị gì ngươi đại di mụ vừa kết thúc ai nha ta thật không phải là tại t r ố n người a nguyên b ả n sĩ khí rơi xuống thành lập đại hội tô bạch chỉ dùng mấy câu cùng một đoạn video liền để toàn bộ long quốc địa chỉ liên minh gào khóc nhìn thấy hiệu quả đạt đến sau tô bạch cuối cùng cao dọn g tuyên bố bây giờ ta tuyên bố long quốc động lực đ i ệ n chỉ liên minh thành lở buổi sáng thành lập đại hội thuận lợi cử hành sau xế chiều hôm đó hai giờ đúng liên minh lần thứ nhất hội viên đại hội chính thức tiến hành so với b á n công khai thành lập đại hội hội viên đại hội cấp bậc cao hơn quy mô càng nhỏ hơn ngay cả bảo an cấp bậc cũng đ ề cao mấy cái đẳng cấp một giờ chiều cả ngồi tất cả cái sĩ nghiệp tổng giám đốc nghiên cứu khoa học đơn vị người phụ trách đội xe từ tất cả quán rượu sau khi xuất phát cuối cùng lần nữa đi tới quốc tế trong hội nghị tâm hoa xen phòng hội nghị bên ngoài sau khi xuống xe đường quang á mang theo một cái trợ lý hướng về phòng hội nghị thông đạo đi đến tại cửa thông đạo đang được bốn năm tên nhân viên công tác nhìn thấy đường quang minh sau đường tổng ngại khỏe dựa theo hội nghị yêu cầu chúng ta đem tạm thời vì ngài bảo quản ngài công cụ truyền tin nghe nhân viên công tác yêu cầu đường quang minh một chút kinh ngạc thì mỹ nghĩ lại sau chủ động móc ra điện thoại di động của mình đồng thời toàn c h ỉ n h phối hợp nhân viên công tác kiểm an quá trình loại này dính đến quốc gia tương lai hội nghị sẽ lại h o a chương đều không đủ đây không chỉ là đang bảo vệ địa chỉ liên minh lợi ích cũng là đang bảo vệ ích lợi của đường quang á hắn không có lý do gì không phối hợp đợi đến đường quang á tiến vào hội nghị đại sành thời điểm người đều tới không sai bị lắm làm chủ nhân công tô bạch đang bị một đống tổng giám đốc cùng đại ngư vây quanh tại một bên khác từ thiếu thường cùng thuộc tỉnh đại q u ả n g i a đang cùng một cái trên tin tức thường xuất hiện đại lao nói chuyện phiếm người sáng suốt đều có thể nhìn ra tên này đại lao sở di xuất hiện ở đây rõ ràng chính là đang cấp địa chỉ liên minh đứng đài cho tô bạch chỗ dựa tới hai giờ đúng hội nghị bắt đầu ngồi xuống chỗ của mình uy cụ đại lao trước tiên nói chuyện sau đó đem quyền phát biểu giao cho tô bạch mà tô bạch nhìn mình trước mặt m ị p rổ phồn đèn sáng lên sau cũng không có vội vã nói chuyện mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đang ngồi hai tên người phụ trách xí nghiệp các vị phiên phức chờ một phút tại hội nghị trước khi bắt đầu còn có một việc muốn làm theo tô bạch tiếng nói vừa ra cửa phòng họ p bị đẩy ra một đám cảnh sát nối đuôi nhau mà vào một cảnh sát đi thẳng tới một cái người phụ trách xí nghiệp trước mặt tay cầm một phần văn kiện nghiêm túc nói n ô t u ấ n sinh tiếp quần chúng tố cáo người dính lưu i tham ô tài chính nội tình giao dịch cùng bán đứng xí nghiệp bí mật thương nghiệp bây giờ mời cùng ta nhóm đi một chuyến hướng c ô n bằng tiếp quần chúng tố cáo người dính l i ễ u hợp đồng lựa gạn trốn thuế xâm phạm bí mật thương nghiệp bây giờ mời cùng ta nhóm đi một chuyến hai cái người phụ trách xí nghiệp đều ngu không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này xa lưới mà nhìn xem hai cái mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ đại lao bản trực tiếp bị cảnh sát mang đi mọi người tại đây nhao nhao phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì nói trắng ra là hai chữ nội ứng đoán đều không cần đoán hai người này chắc chắn bị mua được chuyên môn mai phục tiến trong liên minh làm phản đồ đến nỗi mua được người là của bọn họ ai còn phải nói nếu là hai người bọn họ không có bị phát hiện bản liên minh nghiên cứu mới nhất tư liệu bán cho nước ngoài vậy mọi người không dò chúc múc nước công gia tràng nghĩ tới đây vô số người phụ trách mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới thiếu điều a mà bao quát đường quang á chu tổng ở bên trong một đám tổng giám đốc nhìn thấy ngồi ở đối diện một mặt bình tĩnh thậm chí còn có tâm tư uống trà tô bạch nội tâm kinh ngạc không thôi trước đó chỉ là nghe nói gia hỏa này lương tâm nghe q u ê n thật là tiếp xúc về sau mới biết được nghe q u ê n lương tâm vậy căn bản chính là tại trước mặt dân chúng lập thiết lập nhân vật trên thực tế gia hỏa này đơn giản chính là ngàn năm lão hồ ly lão luyện c â y độc đến a tớt chương một trăm bảy mươi lăm có chút giá hỏa đôi cáo muốn lộ ra rồi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm có chút giá hỏa đôi cáo muốn lộ ra rồi hoa sen phòng hội nghị hội viên đại hội tại đã trải qua một hồi bắt người phong ba giết gà doa khỉ sau chính thức tiến hành trận hội nghị này đơn giản chính là ba cái hạch tâm giao tiền bảo đảm đại gia có thể kiếm tiền cùng với chia tiền đầu tiên là giao tiền giao tiền quân chủ lực tự nhiên là tin xí nghiệp cùng xa xí k h o tiền này tổng kim lệch vì một nghìn sáu trăm ư c đương nhiên chắc chắn không phải duy nhất một lần tới sổ mà là ấn vào độ phân lượn đúng chỗ trước tài chính vì bốn trăm ư c lúc nào đem chi phí không chế đến bốn nguyên một vê đốt hở phía dưới lại tiến vào đám tiếp theo lần mà cái này một nghìn sáu trăm ư c tin xí nghiệp y theo hiện hữu thể lượng quy mô theo tỷ lệ giao tiền sản xuất hàng loạt kỹ thuật ra lò sau đem chia tách sau kỹ thuật sản xuất giao cho tất cả cái xí nghiệp tiến hành tự động sinh sản chỉ trả về tài liệu kỹ thuật sinh sản quy mô thành phẩm giá bán một mực mặc kệ ngoài ra không có dính đến tin nghiên cứu nguồn năng lượng mới xa xí cũng biết dựa theo tỷ lệ giao một khoản tiền số tiền này tương đương với địa chỉ liên minh hội viên phí chỉ cần giao hội viên phí liền có thể cầm tới trạng thái cố định tin hội viên giá cả đến n ỗ i cái này giảm đi cường độ đi không phải tô b ạ c h định đoạn mà là bị quan phương lấy được dù sao quan phương s ả ra lớn như vậy khí lực dù sao cũng phải tìm cho mình bù một điểm nói xong giao tiền cùng chia tiền lại đến nói một chút như thế nào cam đoan có thể kiếm tiền từ vừa rồi bắt sự kiện liền có thể nhìn ra đem kỹ thuật nghiên cứu ra rất trọng yếu nhưng tương tự trọng yếu là như thế nào cam đoan tại nhiều như vậy đơn vị tham dự tình h u ố n phía dưới Cam đại o đoan a cam n không để đ lộ bí mật, cam đoan đại gia cùng lợi ích không lợi bây ị hao tổn đ u Nói n tới cái à để, để t đô giờ thảo u thấy được chính là khẩn cấp khởi công kiến thiết tin trụ sở liên minh từ hai nhà quốc tự đầu công ty xây dựng phụ trách bao hòa thức thừa kiến sẽ tại mười lăm thiên hậu chính thức nghiệm thu mà lần này trạng thái cố định tin nghiên cứu phát minh bởi vì dính đến vượt qua hai trăm nhà đơn vị chúng ta sẽ áp dụng đơn hướng mở đục thức lắp ráp nghiên cứu phát minh cái gọi là đơn hướng mở đục thức lắp ráp nghiên cứu phát minh vẫn là tô b ạ c h từ phương án chỉnh hợp thương bên trên b ạ c h t r ờ i tới ý nghĩ chính là đem trạng thái cố định tin cho rằng thành một chiếc xe từ trụ sở liên minh đem chiếc này xe đủ loại linh kiện nhu cầu phía dưới phát đến mỗi tài liệu công nghệ nghiệm chứng kết cấu đơn vị tất cả đơn vị tại hoàn thành mình việc làm nhiệm vụ sau đem trên tư liệu chuyển đến trụ sở liên minh tiến hành lắp ráp mỗi đơn vị ở giữa ngang giữ bí mật có thể một cái cực dương tài liệu. liền có năm nhà đơn vị đồng thời công quan nhưng lẫn nhau cũng không biết đối phương đang làm gì trụ sở liên minh làm trung ương tin tức đầu mối then chốt t á t dụng ngoại trừ lắp ráp việc làm bên ngoài còn có thể phụ trách tin tức hiệp đồng tránh làm không công mà nghe được tô b ạ n h phức tạp như vậy giữ bí mật quá trình sau tính tình ngay thẳng chu tổng trước tiên đưa ra nghi vấn của mình tô tổng nghiên cứu phát minh quá trình chính xác rất nghiêm cẩn nhưng mà thành quả đi ra sau này thì sao một khi nghiên cứu chế tạo thành công đem kỹ thuật hoàn trả cho tất cả cuộc sống gia đình sinh nghiệp ngươi sao có thể cam đoan tất cả mọi người đều không để lộ bí mật đâu mà nghe được chu tổng đặt câu hỏi tô bạch còn không có tỏ thái độ đâu ngồi ở một bên khác t ử thiếu thường thì lặng lẽ nhắm mắt lại hỏng có chút ra hỏa đôi u cao muốn lộ ra rồi quả nhiên nghe được chu tổng vấn đề tô bạch có vẻ như đã sớm đang chờ đợi giờ khắp này đồng dạng chu tổng nói rất đúng đối với hậu kỳ kỹ thuật giữ bí mật vấn đề ta kỳ thực có một cái không thành thục đề nghị đại gia có thể tham khảo một chút nghe được tô bạch khiêm tốn lý do thoái thác tại chỗ không thiếu người phụ trách xí nghiệp đều cảm động không thôi không hổ là nhân dân xí nghiệp ra a vì nước vì dân lo lắng hết lòng nhân gia tô bạch chẳng những văn cục để cho đại gia đoàn kết lại nhất trí đối ngoại còn đem mọi mặt đều thay đại gia cân nhắc song song nhân gia còn như thế khiêm tốn lễ phép n g ư ờ i nói loại thời đại này người tốt đi chỗ nào đi tìm mà đang lúc tất cả mọi người đều đối với tô bạch hành động cảm động không thôi lúc chỉ có đường quang á ngồi ở chính mình vị trí nghi hoặc không thôi bởi vì cái gọi là không tiểu n ư u tất có hình lớn hai ngày này hắn một mực đang nghĩ tô bạch như thế một trận bận trước bận sau thu xếp đến cùng là vì gì đây chẳng lẽ chính là nhìn thấy nước ngoài đồng hành thế tới hung hăng nghị triệu tập đại gia cùng ngăn địch hắn thật sự vô tư như vậy Chính trực như vậy. đường quang áng rõ r à k h ô ngờ t i tới i ể u từ đầu ổ i dạng tô bạch tiếp xuống một phen làm cho cả hội trưởng giống như chết tiến tĩnh khu khu vì cam đoan đại gia tập thể lợi ích đề nghị của ta là đến lúc đó tại trong trạng thái cố định tin rất nhiều bình cánh kỹ thuật chọn lựa ra một loại trong đó chỉ để cho chúng ta đ ă n g ngồi một nhà trong đó xí nghiệp nắm giữ ta đem hạng kỹ thuật này xưng là chìa khóa kỹ thuật tên như ý nghĩa tất cả trạng thái cố định tin nếu là thiếu cái chìa khóa này liền không cách nào sử dụng chìa khóa kỹ thuật có chi phí khá thấp lợi nhuận thấp định hướng độ khó lớn đặc điểm cứ như vậy vừa có thể bảo chứng sẽ không quá nhiều chia cắt đại gia lợi ích cũng có thể tránh kỹ thuật nồng cốt quá phân tán mà tiết lộ bất quá đi nói đến đây tô mạch ngữ khí một trận nhìn quanh mọi người ở đây sau k h ỏ miệng chậm rãi n h t lên bởi vì nhà này xí nghiệp phải chịu trách nhiệm vì mọi người bảo quản kỹ thuật nồng cốt trách nhiệm chậm cho nên chúng ta phải nghiêm túc cân nhắc một chút nhất định phải chọn tuyển một nhà có thực lực có nhân phẩm có c a m đoan đáng giá đại gia cùng tín nhiệm xí nghiệp mới được nói xong tô bạch ngồi ngay ngắn như cái hồn nhiên ngây thơ bén g oan g ư ờ i híp mắt nhìn về phía đám người đại gia thảo luận một chút ta xí nghiệp nào tương đối thích hợp đâu chương một trăm bảy mươi sáu tỉnh thương thiên biện trung gian chương một trăm bảy mươi sáu tỉnh thương thiên biện trung gian hoa sen phòng hội nghị có thể ngồi vào đại sảnh này bên trong họ cái nào không phải nhân tinh khi tô bạch nói ra chìa khóa kỹ thuật đường quang á là cái thứ nhất phản ứng lại khi tô bạch nói ra trách nhiệm trọng đại cần phải có nhân phẩm có thực lực có bảo đảm xí nghiệp lúc đại bộ phận người phụ trách xí nghiệp cũng kịp phản ứng khi tô bạch một mặt khéo léo để cho đại gia chọn một chút lúc l i ề n đang ngồi rất nhiều nghiên cứu khoa học viện chỗ người phụ trách đều hiểu tới chuyện gì xảy ra không phải cái này còn cần chọn ngươi xác định đây không phải đang làm tự giới thiệu hiện trường phản ứng lớn nhất muốn thuộc lĩnh động ô tô chu tổng lúc này đang dùng tay run rẩy từ chính mình trong túi móc hiệu quả nhanh thuốc hạ huyết áp một bên hướng về trong những nét một bên sắc mặt tối đen mà hắn chu tổng thông minh một thế ngày phòng đêm phòng cũng không nghĩ đến gặp một cái hơn hai mươi tuổi người tuổi trẻ đạo a từ thu mua gấu trúc ô tô cao điệu tiến vào ô tô ngành nghề lại đến tiếp nhận thăm hỏi đưa ra manh động thế giới leo núi lý luận lại dùng đoàn kết nhất trí họng súng nhất chi đối ngoại ngành nghề nguy cơ kích động dân chúng cùng tất cả đồng hành cuối cùng lại đến l à người h i ề n l à n h mang theo mọi người cùng nhau tạo tin lượm quanh mẹ nó tám nghìn dặm lộ n g u y ê n lai là tại chỗ này đợi lấy vào người đâu nuốt xong thuốc chu tổng nhìn về phía ngồi ở đối diện từ thiếu thưởng một mặt hỏi thăm ánh mắt thỉnh t ư ơ n g tiên biện trung gian ngươi xác định tô bạch gia hỏa này là người tốt l i ê n cái này toàn thế giới rô đến xoay quanh đầu góc ngươi xác định hắn chưa từng làm gì làm sẳng làm bậy sự tình nếu không thì hội nghị tạm dừng các ngươi trước tiên điều tra một chút thật muốn t r a ra được muốn bắt người gì ta bảo đảm thứ nhất giúp cảnh sát thúc thúc mở cửa hình phạt bắn chết ta chắc chắn quên hắn hai trăm vạn đặt tiền x o n g việc ta lại mua mấy trăm vạn pháo đốt thả hắn mấy ngày nữa và i đ ê m thật tốt chúc mừng một chút đối mặt chu tổng q u ă n g tới ánh mắt từ thiếu thường làm bộ không thấy một dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tay cầm viết ký tên tại trên hội nghị ghi chép vẽ vẽ xấu đừng nói từ thiếu thưởng liền thủ đô đến cho tô b ạ c h đứng đài cái vị kia đại l a o cũng giả bộ thân thể chưa khỏe ai nha lớn tuổi cái này tham ăn ăn nhiều một mục à liền đau dạ dày ta đi ra ngoài trước ăn thuốc các ngươi tiếp tục h ọ p tiếp tục h ọ p giỏi nhất khiêng chuyện đại lao không coi nghĩa khí ra gì chạy nhưng làm chỗ chủ quan từ thiếu thưởng không thể chạy à bất đắc dĩ chỉ có thể đem đầu trôn đến thấp hơn càng là nhữ n g mày nhìn mình c h ầ m c h ầ m hội nghị đ i chép có vẻ như gặp vấn đề nan giải gì một dạng trở tư không thôi loại thời điểm này cho dù là trời sập đoán chừng hắn đều sẽ không ngẩm đầu nhìn một mắt mà nhìn xem từ thiếu thưởng tỏ thái độ đường quang á càng là hít thở sâu mấy khẩu khí thật sao c h u n g quy là đã nhìn ra tô bạch g i a hỏa này cùng quan phương cùng một chỗ làm cụ có thể nhìn ra tới thì có thể làm gì đâu tô bạch xếp đặt cái cụ c không dạ nhưng cái hố này đại gia cũng là chính mình nhảy vào tới toàn thế giới đều tại trạng thái cố định tin tiến bộ đi thi đua đây là sự thật một khi bị nước ngoài trước tiên đ ă n g đỉnh tất cả mọi người phải tào tưởng cái này cũng là sự thật chỉ có đoàn kết nhất trí mọi người đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống cái này cũng là sự thật duy nhất để cho đại gia không n g tới chính là chìa khóa kỹ thuật chiêu này lại nói nhân gia tô bạch cũng không nói hắn muốn tới nắm giữ chìa khóa kỹ thuật mà là để cho đại gia chính mình chọn mà nhìn chung toàn bộ hội trưởng có nhân phẩm có c a n đoan còn có thực lực ngoại trừ tô bạch còn tìm phải ra thứ hai cái quan vương cũng không phải không được nhưng cũng muốn những thứ này các lao tổng nguyện ý tài năng được ca ngươi cũng không thể nói tô bạch có nhân phẩm hắn còn sai đi chỉ có thể nói đang ngồi những lao bản này có một cái tính một cái sơ tám trăm năm trước liền đem lương tâm của mình bán đi bán lương tâm kết quả chính là cũng không tiếp tục đáng giá tín nhiệm mà tô bạch lương tâm đây chính là đi qua mấy trăm ư c khảo nghiệm cho tới giờ k h ắ c này qua tuổi lục tuần đường quang á mới cảm thán không thôi ai có thể nghĩ tới đâu tư bản vòng dùng gấu trúc ô tô hố tô bạch một cái để cho tô bạch thiệt thòi hơn mấy trăm ước nhưng tô bạch trở tay liền đến một tay chìa khóa kỹ thuật hung hăng đánh tư bản vòng khuôn mặt cái này chỗ nào là chìa khóa kỹ thuật à này rõ ràng chính là tô bạch một người l ũ n đoạn trạng thái cố định tin phần này mưu đồ phần này dạ tâm phần này quyết đoán nghĩ đến ba mươi tuổi chính mình đường quang á một hồi thở dài vốn là con sống lưng lại con mấy phần trường giang song sau đầy chức lãng đều qua rồi đ ế m nhân vật phong lưu còn nhìn hôm nay a cuối cùng đi qua dơ tay biểu quyết địa chỉ liên minh tất cả hội viên nhất trí biểu quyết thông qua để cho tô bạch tới nắm giữ chìa khóa kỹ thuật mặc dù tô bạch hố đại gia một cái nhưng tất cả mọi người đều thua tâm phục khẩu phục dù sao phóng nhãn long quốc cũng chỉ có tô bạch mới đáng giá đại gia tín nhiệm chỉ có điều tại tín nhiệm sau lưng đại gia cũng không quên cho tô bạch mặc lên một kiện công s i ề n g đó chính là tô bạch tại nắm giữ chìa khóa kỹ thuật sau không thể tham dự trạng thái cố định tin g u y ê n bộ sinh sản nói một cách khác tất nhiên tô bạch làm trọng tài liền không thể hạ trảng làm cầu thủ cũng không thể trong miệng ngậm cái còi còn chạy tới đá bóng á còn có để cho người sống hay không mà tô bạch cũng thấy tốt thì ngưng dù sao bạch chơi hạch tâm k ỹ thuật tin đã sử dụng tốt nhất thấp xuống chính mình nghiên cứu phát minh chi phí để cho tô bạch có tạo xe t i ê n tiên, tiên ưu thế lại nghĩ muốn nhiều hơn liền không lễ phép mà coi như long quốc tại tô bạch dẫn dắt phía dưới khi thế ngất trời thành lập lấy địa chỉ liên minh lúc ở vào long quốc phía đông hẹp dài đảo quốc tháng này nhà kia tam lưu đài truyền hình chính mình cũng không nghĩ tới chính mình tin đồn thất thiệt báo cáo một cái tin tức thế mà phát hỏa bởi bị toàn cầu tin thi đua đã trở thành công khai bí mật cho nên khi tháng ngày quốc nội xuất hiện trạng thái cố định tin thực hiện đột phá trọng đại tin tức sau tất cả đài truyền hình mạng lưới bình đại n g a o n g a o đăng lại ăn mừng biết được nhà mình trạng thái cố định kỹ thuật tin vượt qua long quốc sau không thiếu tháng ngày càng là kích động không thôi n g a o n g a o tại mạng lưới trên bình đại d i ê u võ dương a i anh hoa quốc vĩnh v i ê n không cách nào chiến thắng xem một chút đi đây chính là chúng ta đại học công nghệ quốc thực lực chư quân làm tốt lắm bước kế tiếp trước tiên thực hiện sản xuất hàn g l o ạ t phản công l o n g quốc ô tô thị trường t r ù n g kiến đại anh hoa vinh dự của đế quốc không chỉ có là l o n g quốc ô tô thị trường toàn thế giới nguồn năng lượng mới ô tô thị trường cũng là chúng ta ngạo mạn l o n g quốc nhân là thời điểm để các ngươi biết đã từng thế giới thứ hai đại kinh tế thể kinh khủng đáng chết l o n g quốc thẳng n g á i con cuối cùng có thể để các ngươi nhìn chúng ta một chút sắc mặt l o n g quốc nhân các ngươi không phải tự xưng là đồng phương đại quốc sao bây giờ như thế nào không được l o n g quốc nhân các ngươi như thế nào không phản siêu chúng ta à là các ngươi không muốn sao một màn này thấy vô số lòng quốc nhân khí đến phát theo sự tình khiến cho càng lúc càng lớn tháng ngày thực hiện đột phá tin tức thậm chí đều chuyển đến âu mỹ quốc gia trong lúc nhất thời tại toàn thế giới viên náo xôn xao cho đến lúc này tháng ngày quan phương mới rốt c ụ c phản ứng lại chúng ta đột phá rồi chính chúng ta thế nào không biết không phải ai đột phá a mang hưng ơ phấn lại tâm tình thất vọng tháng ngày quan phương hảo một trận tra tìm có thể tra nửa này tìm được nhà kêu tam lưu đài truyền hình sau mới phát hiện chân tướng sự t ì n h thẳng đến số lớn cảnh sát cùng quan viên tìm được o sa ca ruộng đất trên cao nguyên động lực tin phòng thí nghiệm người phụ trách gia hỏa này còn mang theo thuộc hạ ở trong phòng ăn ăn m ừ n đây đối mặt quan viên chất vấn gia hỏa này vẫn rất có đạo lý thông tin đồn nhảm các ngươi bằng gì nói ta là t h ô n g tin đồn nhảm ta gọi là phòng thí nghiệm sai sót sai sót biết hay không lại nói ngươi không thấy cả nước dân chúng đều bởi vì chuyện này sĩ khí tăng gọn bà k các ngươi đang chất vấn chúng ta đại anh hoa đế quốc thực lực sao chúng ta siêu việt long quốc còn không phải sớm ngày chậm một ngày sự t ì n h chúng ta có c h a n h l ệ n h các ngươi nhanh chóng bổ túc tới không là được rồi không thể không nói thu tiền nói chuyện chính là cái eo cừng rắn khoản tiền kia đã nhiều đến để tên này người phụ trách có thể cam tâm tình nguyện ngồi sổm mấy năm đại lao mà đối mặt tên này đã bị truyền thông xảo thành anh hoa quốc anh hùng phòng thí nghiệm người phụ trách một đám tháng ngày quan viên cũng là bắt hắn không có biện pháp nào dù sao thổ như bức thật không phạm pháp trách thì trách đại gia tin hoàn toàn chương một trăm bảy mươi bảy long ca đừng hắn sao chạy ta thật không có đổi ngươi a t r ư ờ n g một trăm bảy mươi bảy long ca đừng hắn sao chạy ta thật không có đổi ngươi a quốc gia phương tây tại sao muốn lẫn lộn lòng quốc uy hiếp luận bởi vì có uy hiếp long quốc mới là quốc gia phương tây cần lòng quốc cho dù không có uy hiếp cũng muốn lẫn lộn uy hiếp có uy hiếp quốc gia phương tây nghị hội âm thanh mới có thể thống nhất mới có thể đủ loại cấp phát nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí công ty quân hỏa mới có thể có tiền kiếm lời lịch sử nói cho chúng ta biết muốn nội bộ đoàn kết biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng bên ngoài uy hiếp không có không có vậy thì chế tạo một cái cái này cũng là vì cái gì tô bạch ngay từ đầu chỉ có ba thành chắc chắn về sau lão ứng quốc sau khi đột phá chắc chắn liền có thể tăng thêm đến năm thành nguyên nhân bởi vì không có cầu tại ngươi phía sau cái mông đ u ổ i theo đuổi ngươi còn liền thật chạy không nhanh mà tháng này cũng không phải đồ đần tại long quốc thành lập địa chỉ liên minh trong lúc mấu chốt tháng ngày chính mình đột phá loại cảm giác này thế nào quen thuộc như vậy đâu đây không phải là long quốc uy hiếp luận đã biến thành tháng ngày uy hiếp bàn về sau sự thật vẫn thật là là như thế này sau khi tháng ngày đột phá tin tức phát h ỏ a thứ trong lúc nhất thời nguyên bản còn muốn lấy muốn cùng tháng ngày hợp tác đồng tử lập tức trở mặt không làm ngay từ đầu hợp tác hiệp đàm thời điểm tháng ngày nói ngắn bên trong chắc chắn không cách nào đột phá song phương cần hợp tác mới có thể vặn ngã long quốc nhưng trên thực tế đâu tháng ngày thế mà mánh khỏe đằng sau hợp tác điều kiện tiên quyết là cái gì là tín nhiệm a bị tháng ngày lừa đ ồ n tử lập tức không làm cùng ngày liền thu hồi hiệp đ ả m hợp tác đoàn đại biểu trước khi đi còn đưa thắng ngày một câu long quốc truyền thống tinh hoa cậu không đổi được an phân đừng nói là long quốc liền diều hâu quốc tướng quan người phụ trách đều đánh mấy thông điện thoại tới chất vấn thắng ngày tin hiệp hội vì phân chia về sau đều gọi thắng ngày tin hiệp hội người phụ trách chất vấn thắng ngày tất nhiên đột phá vì cái gì không trước đó liên hệ lao ứng quốc còn muốn huyên náo toàn thế giới đều biết thắng ngày người phụ trách bây giờ là chư bắt giới soi tường trong ngoài không phải là người cầm điện thoại túi đầu đều nhanh cúc tới địa lên các h ạ đúng là một hiểu lầm đi qua chúng ta chuyện sau cha rõ cái này thì thực chính là một hồi lẫn lộn mà đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây sau âm thanh càng thêm nghiêm túc a lẫn lộn theo lý thuyết cho dù các người đột phá cũng không nguyện ý đem kỹ thuật chia sẻ cho chúng ta còn nghĩ cô ý giấu diếm đi nghe nói như thế tháng ngày người phụ trách trực tiếp đứng chết chân tại chỗ xong bung đi đúng quần không phải phân cũng là phân thân công báo nói không sai trong lòng người thành kiến chính là một toàn đội lớn nói cho cùng vẫn là nhân phẩm vấn đề dù sao tháng ngày trước kia một bên phái đại biểu cùng lao ư n g quốc hòa đàm một bên thừa dịp tê liệt lao ư n g quốc công u phái hạm đội đi oanh tạc chân châu cảng đâm l à o ương quốc b í t mắt đã sớm đem nhân phẩm bị bại không còn một mảnh ngươi còn chỉ vào l à o ương quốc có thể tín nhiệm ngươi cái này còn không phải là bết bắt nhất bết bắt nhất chính là tháng n à y đang tra rõ là tung tin đồn nhảm sau trước tiên liền phong tỏa tin tức các đại đài truyền hình tin tức toàn bộ bị lấy xuống tất cả thông báo chuyện này internet bình đại tin tức cũng toàn bộ đều trước tiên hủy bỏ ngươi hủy bỏ coi như xong mấu chốt là tháng ngày khoa học tỉnh còn tự tác chủ trương phát một t i ê n thông cáo công khai biểu thị đột phá tin tức không thật theo đạo lý sau đó bác bỏ tin đồn hoàn toàn là bình thường thao tác nhưng vừa bận b ở i vì tháng ngày nhân phẩm vấn đề ngược lại là đem chuyện này lộng khéo thành vụ một đ á m biết được tin tức long quốc truyền thông chính là muốn điều tra chuyện này đâu nhưng tháng ngày ngược lại tốt trực tiếp phong tỏa tin tức vốn là còn nửa tin nửa ngờ long quốc truyền thông nhìn thấy tháng ngày thao tác sau lập tức phản ứng lại anh hoa quốc khẩn cấp phong tỏa tin tức t hư hư thực thực anh hoa quốc trạng thái cố định kỹ thuật tin có ẩn tính khác nếu như là giả các ngươi vì sao muốn phát ra tới nếu như là thật sự các n g ư muốn phát ra tới nếu như là thật sự các ngươi vì sao lại muốn phong tỏa tin tức chỉ có một cái khả năng tính chất tháng ngày thật sự đột phá tin tức là ngoài ý muốn tiết lộ hơn nữa rất có thể tháng ngày đột phá tiến độ xa xa không có đơn giản như vậy có thể không chỉ g i à n h chức long quốc t a m mao tiền đơn giản như vậy bằng không tháng ngày cũng sẽ không nhanh như vậy liền phong tỏa tin tức cái này không chỉ là long quốc liền bị tháng ngày trong lúc vô tình đắc tội bông tử lào ư n g quốc truyền thông cũng bắt đầu đứng ra tin tức tiêu để một nhà so một nhà do người nội bộ tin tức anh hoa quốc rất có thể đã vượt qua lào ư n g quốc kỹ thuật tin căn cứ không biết tên nhân sĩ lộ ra anh hoa quốc dự tính tại hai năm sau thực hiện đạt tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt độc nhất vô nhị đưa tin cảnh giác anh hoa quốc nguồn năng lượng mới giã tâm quyền uy phân tích anh hoa quốc hai năm đạt tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt tin tức không t h ở hẳn là chỉ cần mười tám cái nguyện một trận thông tin tức nện xuống tới b ố n là nổi trận lôi đỉnh lòng quốc điện t r ỉ liên minh từ nhất tuyến kỹ thuật viên đến nghiên cứu khoa học đại lão toàn bộ đều không lên tiếng có ba ngày ba đêm không có chợp mắt canh dự ở phòng thí nghiệm liều mạng liều cũng có mang theo một chút vết thương nhẹ không giới hỏa tuyến còn có mấy cái kỹ thuật đại lão vì sông tới độ họ mở đến sắn tay nào muốn đánh nhau cấp nhãn toàn bộ cấp nhãn chuyện này đã không chỉ là một cái trạng thái cố định kỹ thuật tin đơn giản như vậy cái này đã dính đến toàn thể long quốc người mặt mũi làm không được về sau cả một đời đều không ngóc đầu lên được đều không mặt mũi nói mình là làm tin ném chính mình khuôn mặt việc nhỏ ném quốc gia dân t ỏ c khuôn mặt chuyện lớn a chết đầu b ó c nhanh hắn sao cho ta động a mà bị toàn thế giới cô lập phát giác long quốc d ị động tháng này cũng gấp mỗi ngày thông qua đại sứ quán liên hệ long quốc đủ loại tỏ thái độ đủ loại làm sáng tỏ long ca đừng hắn sao chạy ta thật không có đổi ngươi a long ca gì tháng này để chúng ta đừng chạy đ ạ i g i a đường trung kế tháng ngày chắc chắn là nghĩ tê liệt chúng ta nhanh lại chạy nhanh lên trên thực tế long quốc quan phương thật không biết chuyện ra sao sao sớm tại chuyện xảy ra cùng ngày sự tình phát sinh sau không đến hai giờ bên trong long quốc cơ quan tình báo liền làm rõ ràng đầu đôi sự tình tô bạch tay này tháng ngày d uy h i ế p luận chuyển mấy đạo tay của người nếu không phải là long quốc cơ quan tình báo là người một nhà căn bản là cha không được tô bạch trên đầu nhưng long quốc cơ quan tình báo vẫn là không yên lòng vụ trộm lại giúp tô bạch đánh mấy đạo miếng bá coi như lão ương quốc tự mình đến điều tra cũng chỉ có thể t r a được đông nam á một cái cựu hận anh hoa quốc thương nhân trên thân hơn nữa tô bạch tay này tháng ngày uy h i ế p luận còn bị long quốc cơ quan tình báo mượn gió bẻ măng cho bạch chơi nhìn dùng rất tốt bộ dáng bằng không chúng ta cũng học một ít tô tổng tạo cái tin vịt giúp tháng ngày lại căng căng sĩ khí kéo kéo cựu hận muốn sách chắc đ ổ i tên cần cung cấp năm cái khác biệt tiểu thuyết tên ta cũng tới nghe một chiếc bên làm phiền mọi người cho quyển tiểu thuyết này lấy tốt tên đâu thêm dấu chấm câu m ư cái chữ trong vòng chương một t a chính là nghĩ bạch chơi cái kỹ thuật t i mà thôi ai c ư ơ n g một ta chính là nghĩ bạch chơi cái kỹ thuật in mà thôi a tô bạch bận làm việc đường này kỳ thực chính là nghĩ bạch chơi một cái kỹ thuật in mà thôi trên thực tế tô bạch vẫn là xem thường quan phương ủng hộ cường độ khi một cái nắm giữ hơn một tỷ nhân khẩu khổng lồ quốc độ bắt đầu toa các thời điểm cái kia đẩy ngã ở trên bản thẻ đánh bạc cho dù là giống tô bạch dạng này ngàn ước phú hảo cũng chỉ có chỗ mắt nghẹn họ phần nhờ vào tô bạch làm ra tháng ngày uy h i ế p luận có tháng ngày tại trên quốc tế dư luận đầu gió gặp xét đánh long q u c cũng cuối cùng có thể vung tay vùng chân làm đại sự tại địa chỉ liên minh thành lập sau sáng hôm sau đại mẹ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên ba chiếc treo bảng số thông thường màu đen xe việt giã lái vào đại mệ sản nghiệp viên trực tiếp lái vào phòng ngầm dưới đất đồng thời trong tầng hầm ngầm tất cả ca mê ra giám sát toàn bộ họ phờ lìn đ ó n g lại mỗi xuất nhập cảng cũng toàn bộ đều có người c h ấ n giữ l i ê n đại mệ khoa học kỹ thuật nhân viên đều không thể ra vào bãi đỗ xe mà tô bạch thì mang theo thư ký tiểu lưu cùng số ít vài tên đại mệ khoa học kỹ thuật cao tầng ở phòng hầm bên trong sớm chờ đợi đợi đến cửa xe vừa mở ra một vị thần thái sáng láng lao giả tóc trắng xuất hiện tại trước mặt tô bạch nhìn thấy lao giả thứ trong lúc nhất thời tô bạch lập tức nên đón tiếp lấy cười gi tăng lập tuyển long quốc viện khoa học viện sĩ vật lý sở nghiên cứu nghiên cứu viên hắn một tầng thân phận khác là long quốc tin lì thủng tra từ bảy mươi bảy năm bắt đầu nghiên cứu tin lì thủng là tám trăm sáu mươi ba kế hoạch động lực tin bộ môn thủ tịch nhà thiết kế nghiên cứu ra long quốc khối thứ nhất toàn bộ trạng thái cố định kim loại tin lì thủng là nước ta trạng thái cố định ẩn lĩnh vực người xây nền móng kẻ khai thác cùng người dẫn lĩnh nếu như đem các quốc gia tin lì thủng nghiên cứu xem như tu tiên tô môn cái kia trước mắt vị này đủ cười hiển hòa phổ thông lão đầu nhi chính là long quốc tin lì thủng khai sơn tổ sư không tệ vì trợ giúp điện trì liên minh long quốc đem vị đại lao này cũng mời xuống núi tăng lão là cái tính v ớ g mình trước đó nghe được nhà tư bản bà chữ liền khịt mũi coi thường nhưng duy chỉ có nhìn thấy nắm giữ mấy ngàn ức tài sản tô bạch lại cười rặng rỡ tô tổng ngươi làm tốt giữ cái lớn cái bản cho chúng ta long quốc tin người hát h í khúc đối mặt tăng lão khích lệ tô bạch không có chút nào đảm nhiệm nhiều việc khiêm tốn nói tăng lão ngài quá khen ta cũng không phải làm không công a cũng có chỗ tốt không phải ngụ ý dĩ nhiên là chỉ chìa khóa kỹ thuật tăng lão cũng không nghĩ đến tô bạch trực tiếp như vậy bất quá cũng vừa bận là tô b ạ c h không che giấu quan minh lỗi lạc tính tình lại để cho tăng lão đánh giá cao vài lần đ ề u nói ngươi tô tổng kiếm lời mấy ngàn ước còn giữ một khỏa xích t ự tri tâm thì ra ta còn không tin cho tới bây giờ ta tin ngươi yên tâm ta tuyệt đối cho ngươi chế tạo một cái ai cũng không xứng với hào chìa khóa nghe nói như thế tô b ạ c h cuối cùng đem trái tim thả lại trong bụng có tôn đại thần này cho mình giữ cửa ải đó là lại hết mức yên tâm nguyên bản tô b ạ c h muốn cho tăng lão nghỉ ngơi hai ngày lại công tác nhưng vừa nghe đến muốn nghỉ ngơi tăng lão lập tức không làm nghỉ ngơi lúc này sao có thể nghỉ ngơi ngươi không thấy tháng này g đều phản siêu chúng ta sao n g ư ơ i trẻ tuổi a chính là k h u y ế t thiếu ý thức nguy cơ nhanh làm việc phản siêu tháng này g xử lý l a o ứng quốc theo lôi kéo số lớn thí nghiệm thiết bị cỗ xe tiến vào đại mễ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên tăng lão cũng mang theo chính mình một đống học sinh bắt đầu khua chiêng gõ chống việc làm bởi vì thành đô đông giao tin trụ sở liên minh tạm thời còn chưa hoàn thành giao phó tổng bộ tạm thời nằm đưa ở đại mễ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên kỳ thực quan phương cũng cân nhắc qua sự tình trọng đại như thế muốn hay không đem trụ sở chính trước tiên thiết trí tại quan phương cơ quan nhưng đi qua nhiều mặt suy tính sau vẫn là lựa chọn ở đại mễ sản nghiệp viên nguyên nhân cuối cùng hợp tác lần này thành phần quá mức phức tạp có số lớn xí nghiệp tham dự rất nhiều nhà tư bản đối với quan phương một mực là kính nhi viễn tri thái độ nếu không phải là tô bạch tích lũy c ụ n đại gia căn bản góp không đến cùng một chỗ một khi quan phương đảm nhiệm nhiều việc rất có thể gây nên nội bộ nghi kỵ biện pháp tốt nhất vẫn là đem sự tình toàn bộ giao cho tô bạch tới phụ trách dù sao đ a m kia nhà tư bản chỉ tín nhiệm tô bạch quan phương sao lại không phải đâu mà cùng lúc đó đại mễ sản nghiệp viên bên trong suối p h u n quảng trường hơn ba trăm tên mới nhậm chức bảo an đang tại xếp hàng phát biểu chỉ có điều những người an ninh này cùng những công ty khác động một tí bốn năm mươi tuổi bảo an không giống nhau tất cả đều là thanh nhất sắc hai mươi tuổi tóc hối của tiểu tử đến nỗi đại mễ khoa học kỹ thuật bộ phận nhân sự từ chỗ nào thu thế nào thu không có người hỏi cũng không người dám hỏi a mơ hồ có thể nghe được thuần thoại bảo an chuyển đến âm thanh hai ngày sau đó bị đạt một cướp lỗ thay điếc lao tử bây giờ là người bảo an đội trưởng đại đội trưởng là chủ quản doanh trưởng là quản lý qua bên kia gọi đội trưởng gọi bà trăm lượng cùng bọn này bảo an cùng một chỗ nhậm chức còn có hai chiếc vận chuyển hàng hóa xe tải tiến vào tầng hầm liền không có động tĩnh thẳng đến nửa đêm các công nhân viên đều tan việc sau vận chuyển hàng hóa xe tải mở ra bảo an nhóm tường dương hướng về dưới xe không đổ rời gì cũng không người biết ngược lại từ ngày đó về sau bảo an văn phòng lầu ký túc xá cùng vọng liền treo lên người không phận sự miễn vào lệ bài hai mươi bốn giờ đều có người đứng đ ắ c không quá hai ngày đại mễ khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên sắt vách sân bóng rổ mấy người trẻ tuổi đánh banh thời điểm không cẩn thận đem cầu ném đến đại mễ khoa học kỹ thuật trong tường vây mấy người trẻ tuổi cũng hổ suy nghĩ tường vây cũng không cao trực tiếp lật qua nhặt được liền trở lại đang lúc mọi người gây dối phía dưới một cái tiểu tử vượt qua tường vây vừa xuống đất không đợi đứng dậy tìm cầu đâu liền bị hai thân ảnh trực tiếp té trên đất mà bên ngoài tường rào mấy người gặp tiểu tử nửa ngày không có văn đ ậ u còn nghĩ lật qua nhìn một chút không kết quả một giây sau hết mấy chiếc xe cảnh sát trực tiếp g i ế t đến sân bóng rổ bên cạnh n ả y xuống một đám súng ống đầy đủ đặc công tư thế kia dám chạy liền thực có can đảm nổ súng ai cho một đám tiểu tử dọa tiểu song không nói còn trực tiếp bị chuyển giao đến nơi đó phân cục liền với tổ tiên đời thứ ba cùng một chỗ đưa hết cho thầm s ạ sẽ, sẽ. những o t năm gần đây long thuẫn một mực gánh vác long quốc cơ mật phòng ngự nhiệm vụ quan trọng mỗi ngày cùng quốc tế hacker đánh nhau mà lần này vì ủng hộ trạng thái cố định tin kỹ thuật công tác bảo mật long tuấn cũng chuyên môn phái chú một chi tinh anh đ o à n đội chuyên môn để phòng hải ngoại hacker đánh cắp tư liệu mà đổi thành một cái đ o à n đội thân phận phải có ý tứ nhiều hơn người phụ trách là cái rất ưa thích cười trung nhân nhân nhìn thấy ai cũng mặt mày lớn hở trên thực tế người trung niên này đến từ ngũ cảnh cơ yếu bộ rất nhiều người chưa từng nghe qua cái đơn vị này nhưng trên thực tế cái đơn vị này làm rất nhiều chuyện mọi người đều biết thường thấy nhất thi đại học bài thi áp bận liền có bóng của bọn hắn đồng thời trọng yếu quốc phòng sản phẩm tài liệu cơ mật cái xủ tiền mặt thay đổi vị trí việc làm không tệ lần này địa chỉ liên minh trạng thái cố định tin nghiên cứu phát minh xưa nay chưa từng có hơn bộ môn nhiều xí nghiệp vượt khu vực hợp tác tất cả tài liệu kỹ thuật cũng là hết thể bất có thể thử bóng tất cả tài liệu kỹ thuật thay đổi vị trí bàn giao tất cả đều là từ cơ yếu nhân viên nhân lực truyền thầu nhiều khi nguyên thủy nhất phương thức mới là phương thức an toàn nhất từ đó từ tô bạch một tay bảy kế long quốc đ i ệ n Trì liên minh tại chính thức trên ý nghĩa thành công tổ kiến thang đến liền tô bạch chính mình ba bộ điện thoại cùng mấy vài máy tính đều bị long t h u ậ n mang đi cải tiến nửa ngày đưa về trong tay mình sau tô bạch mới nhìn điện thoại di động của mình bên trong lạ lẫm hệ thống một mặt im lặng không phải ta chính là nghĩ bạch chơi cái kỹ thuật tin mà thôi ha chương một trăm bảy mươi chín chụp không thành tết h lạ còn có thể chụp ai đây chín nguyện thứ nhất cuối tuần nóng bức toàn bộ mùa hè thành đô cuối cùng nên đón trận đầu mưa thu theo sơn quốc tế vòng sam cốc bảy hào biệt thự vì tổ kiến đ i ệ n chỉ liên minh bận rộn hơn một tháng tô bạch cuối cùng chân thật ngủ lấy lại sức mãi cho đến mười giờ sáng tô bạch mới từ trên lầu xuống đang lúc ăn sớm cơm trưa chuông cửa văng lên bảo mẫu vương a di đem cửa mở ra nhìn thấy người ngoài cửa sau một mặt ý cười nha p h ỉ p h ỉ em bé lại tìm đến đại cắt đùa nghịch lắm điều người tới chính là s ắ t vách phê l i s bởi vì tên quá khó đọc vương a di vẫn luôn gọi p h ỉ p h ỉ em bé bây giờ liền tô bạch đều đi theo gọi như vậy bởi vì phê lìs cùng lưu lại các loại này nên kỷ hai người thường xuyên lẫn nhau thói quen lúc này f elix mặc một bộ áo thể thao đổi dây tiến vào phòng khách sau liếc xem tại phòng ăn ăn cơm tô b ạ c h tô thúc thúc đại các tài tô b ạ c h vướng như đầu nhìn vẻ mặt nộ khí mà f elix không khỏi hiếu kỳ trên lầu thư phòng ngươi đây là thế nào f elix lắc lắc chính mình một đầu mà mau một mặt phẫn nộ nói ta vừa rồi chơi bóng gặp phải hai cái sát vách thành đoàn đứa con yêu miệng không sạch sẽ ta hô đ ạ i cắt cùng ta cùng đi báo thủ cái gọi là báo thủ kỳ thực chính là chơi bóng thắng trở về mà tôi tô mạch cũng không quá để ý a miệng không sạch sẽ ngươi bị mắng nâng lên cái này p elix một mặt ủy khuất ba ba bọn hắn nói ta là xuyên xuyên nhi p h ư c nghe nói như vậy tô bạch kém chút cười sặc sửa cố nén không để cho mình cười ra tiếng khoắt tay một cái nói cái k i a thù này phải báo đi thôi đại cắt trên lầu nhìn xem phệ lì đang đang đang chạy lên lầu tô bạch vẫn không quên dặn dò nhớ kỹ không nên đánh nhau a hiểu được rồi chỉ chốc lát sau biết mình học sinh kiêm bạn bè bị khi phụ lưu đại cát thay đổi một bộ áo thể thao sau liền vội vội vã đi theo phệ lì cùng ra ngoài tìm lại mặt mũi đi an điểm tâm xong tô bạch ôm máy tính ngồi xếp bằng trên ghế salon kiếm kê lấy tiếp xuống kế h ạ c h tạo xe trở ngại lớn nhất t i đã giải quyết triệt đề n g ồ i đ ợ i trạng thái cố định tin ra lò là được còn lại dĩ nhiên chính là cả xe chế tạo nếu như đơn thuần dựa theo linh kiện phân chia một chiếc nguồn năng lượng mới xe có hơn hai vạn cái linh kiện bao quát động lực tin đ i ệ n khí cái b ệ đ ằ n g bên trong mười một cái hệ thống cái gọi là trạng thái cố định tin cũng chỉ là tin hệ thống phía dưới một cái c h í nhánh muốn đem nhiều linh kiện như vậy hệ thống chỉnh hợp đến trên một chiếc xe tô bạch có ba cái biện pháp đệ nhất giống rất nhiều xa xí làm phương án chỉnh hợp t ư ờ n g chợ phía đông mua tin chợ phía tây mua cái vệ bác thị mua địa k h ố Nam thứ ị hai giống tên lạ đi cung ứng liên tổng thể con đường chính mình nắm giữ ba điện kỹ thuật nồng cốt tiếp đó khắc linh kiện tiến hành mua sắm cung ứng thông qua đại quy mô airsl hệ thống quản lý tiến hành hàng bản tăng công hiệu nguyên bản cùng sáng lập đại mễ siêu thị trụ cốc nhị mã tác nghiệp một dạng tô bạch tạo xe cũng cần phải chụp tesla tác nghiệp cũng đi cung ứng liên tổng thể con đường đi tesla lộ để cho tesla không đường có thể đi trên thực tế quốc nội tuyệt đại bộ phận xa xí hiện tại cũng là làm như thế chụp tác nghiệp đi biết cũng không phải tô bạch một người nhưng cuối cùng tô bạch vẫn bỏ qua ý nghĩ này bởi vì con đường này hiển nhiên đã bị tesla đi đến đầu cùng danh sưng keo kiệt mã tư khắc mã so hàng bản so tiết kiệm tiền tô bạch vĩnh viễn không sánh bằng đại m siêu thị có thể thành công ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại long quốc đặc thù tình hình trong nước cho tô bạch thừa cơ dựng lên cơ hội biện pháp giống vậy đặt ở tạo trên xe rõ ràng không làm được cái này cũng là vì cái gì hàng nội địa xa xí vẫn luôn bị t e s l ạ treo đánh nguyên nhân cái kia chụp không thành t e t l ạ tô bạch còn có thể chụp ai đây lúc này tô bạch nhìn trong tay mình máy tính trên màn ảnh máy vi tính đ ỗ n g nhiên dừng lại ở một nhà xa xí trên tên for không tệ chính là thành lập tại một trận chiến trước đó đã từng xưng ơ bá một p h ư ơ n g danh xưng ơ thế giới tứ đại ô tô doanh nghiệp sản xuất for công ty mặc dù bây giờ for ô tô sớm đã mặt trời lại phía tây không còn huy hoàng của ngày xưa nhưng không thể không thừa nhận tại cái trước thế kỷ những năm 70, 80, g h for ô tô thực lực kinh khủng toàn thế giới thứ nhất đưa ra dây c h u y ể n sản xuất khái niệm xí nghiệp chính là for ô tô tại hà nội g n địa xa xí đều đi theo tân vương t e s l à một trận m á n h liệt chụp thời điểm tô b ạ c h lại nhìn chúng cái này khi xưa hoàng giả. dù sao bây giờ for vẫn tại lao ưng quốc sừng sững không ngã giống như là tu tiên trong tâm môn thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ lao q u á i vận nói hắn rơi ở phía sau theo không kịp thời đại có thể nhưng nói hắn một chút nội tình cũng không có người tin mà tô mạch nhìn chúng chính là bị for ô tô trước tiên lục lọi ra tới một bộ hình thức bộ này hình thức dòng d ã vận hành vượt qua một trăm năm bị hiện đại hóa công nghiệp xung kích thất linh bắt lạc vẫn như cũ sừng sững không ngã đủ thấy bộ này hình thức lợi hại không tệ chính là for ô tô tại một nghìn chín trăm mười tám năm nói lên thẳng đứng c h ỉ n h hợp mô thức cái gọi là thẳng đứng c h ỉ n h hợp ý thức chính là đem một chiếc xe hơi sinh sản từ nguyên vật liệu đến cuối cùng sản phẩm toàn bộ c h ỉ n h hợp đến cùng một chỗ chính mình tổ kiến một cái hoàn chỉnh cung ứng liên bộ này hình thức có bao nhiêu lợi hại đâu bởi vì for ô tô nói lên thẳng đứng trình hợp mô thức tại đệ toặt kiến tạo đại lượng nguyên bộ linh kiện nhà máy tiến tới sinh ra cường đại tụ còn hiệu ứng không thể không khiến càng nhiều xa xí hướng đệ toạc dựa s á t vào theo thông dụng cơ gì s n ở xe hơi như vậy cự đầu và o ở đệ toạc càng là trực tiếp đúc nên đệ toạc ô tô chi thành xưng ơ hảo không tệ một bộ hình thức sáng tạo ra một cái thành thị thẳng đứng hình thức chỗ tốt là giảm b ấ t thương nghiệp cung ứng kiếm lời trên giá trên diện rộng nhất độ giảm xuống chế tạo cùng vận chuyển chi phí càng quan trọng chính là thông qua đem cung ứng liên nắm ở trong tay mình tô b ạ c h có thể nghiêm ngặt trưởng khống sản phẩm chất lượng và tiến hành định chế hóa sinh sản chỗ tốt nhiều chỗ xấu cũng rõ ràng đó chính là cần kết xù đầu nhập như vậy vấn đề liền đến dính đến nhiều nhà máy như vậy thiên văn sổ tự tài chính số tiền này tô bạch lại thế nào bạch chơi đâu đang lúc trầm tư suy nghĩ lấy chính mình tạo tráng xe phiêu lại cái lúc trên bàn trà điện thoại di động đều tô bạch không lưng lấy tới xem xét đồng tam cân chương một trăm tám mươi ngừng dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ ai nói ta muốn ngừng dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ chương một trăm tám mươi ngừng dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ ai nói ta muốn ngừng dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ đồng tam cân gần nhất gọi là một cái xuân phong đắc y vốn là hắn liền thông qua chính mình cường đại chiều thương năng lực hấp dẫn số lớn xí nghiệp vì nghi thành chế tạo khoa sáng tạo thành danh thiếp tiếp xuống trong nhiệm kỳ đồng tam cân dù là không hề làm gì chỉ cần giữ vững chính quả liền có thể vững bước, bước lên cao nhưng bạn bạn không nghĩ tới đồng tam cân đi theo tô bạch toa song lớn ngược bự trước đây không có ai tin tưởng tô bạch tất cả mọi người đều cho rằng tại trước mặt ố c nhĩ mã đại mẹ siêu thị căn bản chính là kiến càng lấy cây nhưng đồng tam cân tin ngươi nói hắn là bên trên cũng tốt vẫn là bị tô bạch lừa gạt quẻ rồi cũng được ngược lại vị này có đại hảo tiền đồ nghi thành đại còn ra vì tô bạch đại mẹ siêu thị đặt lên tất cả thậm chí tại đại mễ siêu thị khó khăn nhất đoạn thời gian kia đồng tam cân đều làm song hướng tổ chức kiểm điểm từ t r ư ớ c một người chống đỡ tất cả chuẩn bị nhưng sau đó chứng minh lão thiên gia cũng không lúc nào cũng vô tình cái kia vì giúp nghi thành c h i ê u thương vì để cho nghi thành phát triển cả nước các nơi chạy khắp nơi đem từng cái xí nghiệp tổng giám đốc uống đến dưới đáy bản chính mình trở về lại khách sạn sau khi đóng cửa ông b ồ n cầu nhà tê tâm liệt phế nam nhân hắn vẫn là xứng mới thắng bây giờ nghi thành ngoại trừ chín lương dịch cùng khoa sáng tạo thành hai tấm danh thiếp còn có đại mễ siêu thị cùng hỏa ba thành cái này hai đại v ư ơ bài căn g cứ vào P3 mới nhất thành thị dê đề về tăng tốc xếp hạng đến xem nghi thành lấy kinh khủng 20.1 t ă n g tốc thành công vượt qua gần hai năm dựa vào nải ẩn khoáng t à i nguyên bá bảng cam tỉnh kim sớm thị thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán nghi thành xác suất rất lớn sẽ trở thành năm nay lòng quốc dê đề về tăng tốc đệ nhất thành thị mà lúc trước b ồ i tiếp tô b ạ c h nghiêng hắn tất cả đồng tam cân bây giờ cũng thu hoạch người khác hâm mộ không hết thành quả thắng lợi gần nhất đồng tam cân nhận được tin tức dự tính qua sang năm sơ hắn liền sẽ động một chút cụ thể muốn làm sao động đi nơi nào đồng tam cân còn không biết cũng không muốn đi chủ động né n ó n Bên trong thể cho ế đều đang đ suy á nên đồng đùi, cân sóng này đánh Long tam tô rất thể dựa ôm mạch có Quốc sẽ vào vỡ l trước đoạn i chép. Nhưng càng Nhưng là l i thời điểm à y đồng thời a m cân t ì mình càng Cho không không bành trướng. nên, đoạn biết, phiêu thể thể h gian này bởi vì điện ảnh na tra bạo hỏa đồng tam cân đang bận lợi dụng na tra quê quản cái này lại một tấm danh t h i ế p mới nên vững chắc nghi thành thành phố du lịch thân phận Đang lúc đồng đứng đặc đến tam cân bội vàng đứng bước cuối cùng bàn một cương vị, một vị thân phận đặc bạn học U, tự mình đến nghi thành lúc bước cuối học một một thù tự t bội vị, vị để chúng ta đem thời gian triệu hồi đến thứ bảy buổi sáng khi ngồi ở trên ghế s o f a tô bạch thấy là đồng tam cân gọi điện thoại tới tô bạch sững sốt một lát kinh ngạc không phải đồng tam cân gọi điện thoại cho hắn tô bạch kinh ngạc là đồng tam cân biết rất rõ ràng chính mình điện thoại di động tư nhân hảo nhưng lần này đánh lại là tô bạch việc làm điện thoại nhưng tuyệt đối đừng xem thường cái này một số điện thoại cái kia sau lưng khác nhau lớn đi lấy tô bạch cùng đồng tam cân ngồi s ổ n qua cùng một cái chiến hảo cảm tình mà nói về công vệ tư đồng tam cân hoàn toàn cũng có thể đánh tô bạch điện thoại di động tư nhân nhưng nếu đã như thế đồng tam cân vì sao hết lần này tới lần khác muốn đánh tô bạch việc làm điện thoại đâu cầm điện thoại di động tô bạch vẹn vẹn qua nửa giây liền phản ứng lại chắc chắn là đồng tam cân bên cạnh có người bởi vì sự tồn tại của người này đồng tam cân không muốn ở trước hắn cùng mình trò chuyện tình cảm riêng tư tất nhiên không nói cảm tình đó chính là đàm luận chuyện công hơn nữa cái này công sự khả năng cao còn cùng đồng tam cân bên cạnh người kia có liên quan trong n g a y mắt tô bạch liền nghĩ hiểu rồi tiền căn hậu quả chắc chắn là giao thiệp rộng lớn đồng tam cân có người muốn tìm hắn cầu chính mình làm việc đồng tam cân từ chối không mở không thể làm gì khác hơn là ngay trước mặt của đối phương nhanh nhanh chính mình gọi điện thoại hơn nữa thông qua đi làm nhà văn cơ phương thức tới nhắc nhở chính mình xem đi giữa nam nhân cảm tình lúc nào cũng nhắn nhủi như vậy và ăn ý hoa không đến hai giây thời gian làm rõ suy nghĩ sau tô bạch lập tức hán g dọn một cái đồng thời mang lên trên thai nghe nhận nghe điện thoại ngựa khi chính thức đến đáng sợ uy đồng thư kỷ ngài khỏe a mà bên đầu điện thoại k i a đồng tam cân nghe được tô bạch xưng hô sau lập tức buông xuống trong lòng tảng đá không hổ l á tô bạch đầu ó c chính là nhanh hắn còn lo lắng tô bạch phản ứng không được đâu một giây sau hai nam nhân liền hát lên giật d â y tô tổng ngươi tốt nghe nói điện chỉ liên minh thành lập chúc mừng chúc mừng a cùng lúc đó đồng tam cân bên cạnh vẫn thật là ngồi một cái âu phục g i à y ra trung nhân nhân nhìn xem cùng tô b ạ c h nói chuyện trời đất đồng tam cân cấp bách đến móc chân trên mặt lo lắng không chút nào ché l ấ p nhìn đối phương bộ dáng lo lắng đồng tam cân đơn giản hàn u y ê n hai câu sau lời nói xoay chuyển cái kia tô tổng ta lần này điện thoại cho ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện a ai nha ngài khắc khí có việc ngài nói chuyện ta có thể làm nhất định xử lý cái này nắm đồng tam cân tìm tô mạch làm việc trung nhân, nhân là ai đây hắn lại muốn tìm tô bạch làm chuyện gì đâu sự tình còn muốn từ hơn một tháng trước đại mễ khoa học kỹ thuật đối với gấu trúc ô tô thu mua nói lên danh s ư ơ n g quốc dân thần xa gấu trúc ô tô từ năm cơ nhà máy thời đại bắt đầu vẫn tọa lạc tại người anh em tiết kiệm hồ thành liêu thành cho dù là ở phía sau tới quốc l ụ i dân tiến trong đợt sóng bị phúc tỉnh thương nhân thu mua gấu trúc ô tô cũng vẫn không có chuyển qua ổn mà theo những năm này gấu trúc ô tô mở rộng ở hồ thành địa vị cũng càng ngày càng cao dù sao hồ thành cũng không phải thành đô dạng này thành phố lớn cho dù là gấu trúc ô tô dạng này giá trị thị trường mấy chục ư c công ty tại hồ thành trong mắt cũng là giữ thể diện đương ra trụ cột theo đạo lý tô bạch thu mua gấu trúc ô tô hẳn là tin tức tốt nhưng tại hồ thành quan phương trong mắt rõ ràng không phải chuyện như thế đệ nhất tô bạch tại thu mua gấu trúc ô tô sau cũng không có đi tới hồ thành an bài gấu trúc ô tô việc làm nghiệp vụ chỉ phái một cái tài vụ đoàn đội tiếp quản gấu trúc ô tô quyền lực tài chính thứ hai tô bạch oanh oanh liệt liệt làm lên đ i ệ n chỉ liên minh người sáng suốt đều biết tô bạch đây là muốn đại quy mô tiến vào nguồn năng lượng mới tiết tấu mà gấu trúc ô tô trước mắt còn chưa mở d ư n g nguồn năng lượng mới nghiệp vụ rõ ràng chuyên nghiệp không nhỏ cái đệ tam hồ thành rõ ràng cũng biết thành đô từ thiếu thưởng cùng tô bạch đã đặt thành chiến lược hợp tác tô bạch tiếp xuống nguồn năng lượng mới nhà máy khả năng cao sẽ rơi xuống đất thành đô chuyện tốt như thế rõ ràng cũng không tới phiên hồ thành trên đầu tổng hợp điều thứ ba không khó coi ra tô bạch sở dĩ nguyện ý tiếp nhận gấu trúc ô tô khả năng cao là bởi vì gấu trúc ô tô sinh sản tư chất nói trắng ra là tô bạch chính là chạy sinh sản tư chất đi đến nôi gấu trúc ô tô bản thân giàu nhiên liệu sang nghiệp vụ đối với tô bạch mà nói hoàn toàn là gần cả cho nên b ư ớ c kế tiếp tô bạch khả năng cao sẽ có o vào thậm chí ngừng gấu trúc ô tô dầu nhiên liệu sang nghiệp vụ lại đem nguyên bộ nhà máy đem đến thành đô nay đối hồ thành tới nói h i ệ n nhiên là trời sập một dạng tin tức xấu đối với bây giờ hồ thành tới nói gấu trúc ô tô nhất định là giữ không được đừng nói là nhà máy liền gấu trúc ô tô cái tên này cũng đại khái tỷ lệ bị cầm tới sinh sản tư chất tô bạch đổi tên là đại mẹ ô tô hồ thành quan phương cũng không yêu cầu xa vợi bảo trụ gấu trúc ô tô bọn hắn chỉ muốn để cho tô bạch không cần lập tức ngừng gấu trúc ô tô dầu nhiên liệu sang nghiệp vụ dù sao gấu trúc ô tô bây giờ có hơn một vê đốt bốn nghìn tên công nhân một khi tô bạch ngừng dầu nhiên liệu sang nghiệp vụ đem nguyên bộ nhà máy dọn đi riêng là cái này hơn một vạn cái thất nghiệp công nhân đã đủ hồ thành uống một bầu hồ thành quan phương chỉ hy vọng tô bạch có thể thông qua từng bước co giúp lại phương thức từng bước một c á c h giảm gấu trúc ô tô dầu nhiên liệu nghiệp vụ thảo cho hồ thành tiêu hóa việc làm thời gian t r u n g hợp là hồ thành quản gia dương toàn nghĩa lúc thủ đô học b ổ túc vừa v ặ n cùng đồng tam cân là bạn cùng phòng ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ dương toàn nghĩa chuyên môn chạy một chuyến nghi thành lôi kéo đồng tam cân ăn một bữa cơm đổ một bụng nước đắng h i ệ n nhiên như cái nhận hết ủy khuất tiểu thức phụ thật sự là ngượng nịu bạn học cũ mặt mũi đồng tam cân không thể làm gì khác hơn là đáp ứng dương toàn nghĩa gọi điện thoại cho tô b ạ c h thử một lần kỳ thực chính là giả trang làm bộ làm tịch dù sao giao tình là giao tình làm ăn là làm ăn hắn cùng tô b ạ c h quan hệ cho dù tốt nhân ra tô b ạ c h cũng không khả năng bán hắn đồng tam cân mặt mũi lớn như vậy a cái kia tô tổng chúng ta đều biết nguồn năng lượng mới là chiều hướng phát triển nhưng gấu trúc ô tô bây giờ dính đến hồ thành bên trên bạn việc làm lập tức ngừng g i u nhiên liệu sang nghiệp vụ mà nói ảnh hưởng vẫn là quá lớn có thể thông qua hay không từng năm giảm bớt phương thức tới tiến hành đâu dù sao cũng phải cấp hồ thành quan phương một điểm thời gian chuẩn bị đi nguyên bản đồng tam cân cho là tô bạch nhất định sẽ lập tức trở về t u y ệ t đoạn mất hồ thành tưởng niệm dù sao tô bạch bây giờ động tĩnh làm lớn như vậy rõ ràng lại là chạy làm lớn chuyện đi há có thể bởi vì một nhà truyền thống xa xí cùng hơn một vạn cái việc làm liền không đặt toàn cục trong lòng tận lực thả chậm tiết tấu của mình đâu có thể để đồng tam cân không nghĩ tới điện thoại đối diện tô bạch trầm mặc vài giây sau cuối cùng chuyển đến âm thanh ngừng dầu nhiên liệu sa nghiệp vụ ai nói ta muốn ngừng dầu nhiên liệu sa nghiệp vụ t r ư ơ i 181, phai nhạt cuối cùng vẫn là phai n h ạ c n t r ư ơ i 181, phai nhạt cuối cùng vẫn là phai nhạt 22 năm 3 tháng xem như long quốc nguồn năng lượng mới ô tô l o n g đầu c ự c quan g ô tô chính thức tuyên bố ngừng sinh sản dầu nhiên liệu xe cũng chính là tại mấy năm kia toàn cầu các đại s a sĩ, đều theo sát thời sự nao n h a o công khai ngừng sinh sản dầu nhiên liệu xe bảng giờ rớt mỗi ngày sản xuất toyota 2025 n ă m a tàu k i nghìn trăm h a năm bà mã 2030 n ă m liên nhất t u y ế n hào hoa lao vụt cũng dự tính tại 2030-2035 n ă m năm từng bước ngừng sản xuất dầu nhiên liệu xe cái này cũng là vì cái gì hồ thành quang phương nhận định tô bạch sẽ ngừng sản xuất dầu nhiên liệu xe nguyên nhân đây là chiều hướng phát triển mà bây giờ tổ kiến đ i ệ n t r ỉ liên minh n oanh oanh liệt liệt tiến quân nguồn năng lượng mới tô bạch thế mà không đình chỉ dầu nhiên liệu xe sinh sản cầm điện thoại di động nghe được cái tin tức này đồng tam cân người đ ề u động mặc dù hắn biết tô bạch t à o thao tác không ngừng nhưng vẫn là bị tô bạch chiêu này thao tác cả kinh kinh ngạc mà ngồi ở đồng tam cân đối diện uống trả ấm giữ trật tự đô thị nhà dương toàn nghĩa nhìn xem đồng tam cân một mặt kinh ngạc biểu lộ càng là gấp đến độ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi một mặt lo lắng nguyên bản biết được tô b ạ c h sẽ không ngừng sinh sản dầu nhiên liệu xe đồng tam cân bốn có thể lập tức đem cái này tin tức tốt nói với mình vị bạn học cũ này nhưng đồng tam cân đầu góc nhất c h u y ề n lập tức che lấy điện thoại hướng về phía đối diện dương toàn nghĩa một mặt nghiêm túc lắc đầu thấp giọng nói rất khó làm a nghe được câu này dương toàn nghĩa càng gấp hơn cũng không phải khó làm sao bằng không ta còn cần chuyên môn chạy tới nghi thành cầu ngươi chỉ thấy dương toàn nghĩa hướng về phía đồng tam cân chắp tay trước ngực một mặt cầu khẩn nói lão đồng ta lần này tới tì ngươi Thế ngươi h ư n là lên quân lệnh dựng quân trạng, xem ở nhiều năm bạn trên n g mặt, xem ở học cũ trên mặt, ngươi sẽ giúp ta suy suýt giúp nghĩ tổng đồng ráng, Ngươi biện pháp, ta khuyên khuyên tô tổng thế thế, tam cân một mặt nữa ra rùa nửa khuyên khuyên sau. dây dây cân xoắn khó bộ mà xử vẻ lời đều nói đến mức này vậy ta l i ề u mạng tấm mặt mo này không cần cũng phải giúp ngươi tốt nhất k h u y ê n một chút ngươi chờ ta chuyển sang nơi khác cùng hắn trò chuyện nghe được đồng tam cân giảng nghĩa khí như vậy dương toàn nghĩa đều nhanh xúc động khóc lập tức đứng dậy đẻ xuống muốn đổi địa phương đồng tam cân ra hiệu đồng tam cân không cần thay đổi chỗ chính hắn đổi chỗ dương toàn nghĩa cũng không nghĩ cái khác dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình cầu người làm việc một mặt đi rất bình thường thằng đến nhìn thấy thư ký tiểu trương đem dương toàn nghĩa tạm thời mang đi đồng tam cân mới bung ra bấm điện thoại di động tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ bây giờ nói chuyện dễ dàng người mới vừa nói gì ngươi còn muốn tiếp tục sinh sản dầu nhiên liệu xe điện thoại đối diện tô bạch một bên cắt móng ngón tay một bên thông qua thai nghe cùng đồng tam cân đối thoại thế nào rất kỳ quái chúng ta không phải hai nghìn không trăm ba mươi năm toàn diện cấm bán dầu nhiên liệu xe sao đều toàn diện cấm bán tô bạch còn muốn sinh sản tô bạch đem cắt bỏ móng tay ném vào thùng rác bình tĩnh đạo đầu tiên ta sửa chữa ngươi một điểm 2030 t o à n diện c ầ m bán dầu nhiên liệu xe cũng không phải quan phương quyết định cũng không có xuất cụ bất luận cái gì bất kiện đây chỉ là phe thứ ba nghiên cứu cơ quan đề nghị chỉ có điều quan phương vì ủng hộ nguồn năng lượng mới phát triển ngầm thừa nhận để cho cái tin tức này càng chuyển càng xa đại gia tin là thật mà thôi chúng ta đúng là muốn thông qua phát triển nguồn năng lượng mới thoát khỏi dầu thô ỉ lại nhưng không phải muốn thoát khỏi dầu thô cứ việc dạng này phát triển nguồn năng lượng mới ô tô cũng là chiều hướng phát triển dầu nhiên liệu xe thị trường chú định chuyến bể đây là sự thật không thể chối cãi vậy tại sao tô bạch còn muốn hết lần này tới lần khác đi ngược chiều tiếp tục sinh sản dầu nhiên liệu xe đâu thả xuống dao móng tay tô bạch chân c h â n đi vào phòng vệ sinh rửa tay một bên tẩy vừa nói rất đơn giản ngươi liền có thể xác định nguồn năng lượng mới ô tô giải quyết bay liên tục lo nghĩ vấn đề an toàn về sau tất cả mọi người đều sẽ bỏ tiền tính tiền thế kỷ trước bốn mươi liên đ ạ i giờ nẹ dỗ một t ó đẩy ra đệ nhất kiểu hộp số tự động ô tô hơn nữa lớn mật khẳng định hộp số tự động ô tô là mang tính cách mạng tiên phong sẽ triệt để đào thải thủ động cản ô tô trên thực tế hộp số tự động ô tô chính xác rất được h o a n g lên rất nhanh liền ở trên thị trường thực hiện phổ cập nhưng mà cho tới hôm nay ngươi vẫn như cũ có thể tại ô tô trong vòng tìm được một đám kiên định thủ động đảng thủ động c ả n chính xác không dễ lái nhưng mà nó chơi vui a ta thừa nhận nguồn năng lượng mới ô tô đúng là chiều hướng phát triển nhưng ngươi cũng không thể không thừa nhận trên thế giới này còn có một đám người như vậy bọn hắn trung tình tại máy móc động cơ mang tới mỗi một tiếng oanh mình bọn hắn đắm chìm ở tinh vi cùng quần giã mang tới cực hạn dung hợp trong mắt bọn hắn một chiếc dầu nhiên liệu xe không còn là công cụ mà là đồng bạn là tự do là hướng tới là thời niên thiếu tha thiết ước mơ nhiệt huyết gạo thét tô b ạ c h bắt hết góc hình dung đường này mà bên đầu điện thoại kia đồng tam cân lại lông mày cùng nhăn nói tiếng người mạch chính là nguồn năng lượng mới p h ổ cập về sau vẫn như c ũ còn có truyền thống dầu nhiên liệu xe một chỗ cắm rủi hơn nữa trong tương lai ba mươi năm mươi năm bên trong cái này thị trường quy mô còn có thể tương đương có thể quan không thể không nói l u ậ n ánh mắt đồng tam cân vẫn là kém tô b ạ c h một mảng lớn dù sao tại toàn thế giới đều xem trọng nguồn năng lượng mới ôn nguồn năng lượng mới thời điểm chỉ có tô mạch đi ngược chiều vẫn không bung bỏ dầu nhiên liệu xe ngẫm lại xem nếu quả thật giống tô bạch nói như vậy toàn cầu tất cả nhà xa xí đều từ bỏ dầu nhiên liệu xe chỉ có tô bạch còn tại kiên trì nghiên cứu phát minh sản xuất lời nói không hề nghi ngờ sao đấy tô bạch sẽ dễ dàng trở thành dầu nhiên liệu xe thị trường bá chủ đồng tam cân cẩn thận nghiên cứu hồi lâu sau sở lấy c ẳ m của mình nói đạo lý là đạo lý này nhưng ta thế nào cảm giác ngươi đang ăn tuyệt hậu đâu tô bạch phai nhạt cuối cùng vẫn là phai n h ạ chương một trăm tám mươi hai nhân gia tô tổng y đều bị ngươi cho gắn xong chương một trăm tám mươi hai nhân gia tô tổng l y đều bị ngươi cho gắn xong cái này hai mươi phút đối với dương toàn nghĩa tới nói không thể nghi ngờ là gian nan khi hắn lần nữa bị thư ký tiểu trương mang về phòng trà đồng tam cân đang ngồi ở bản trà đằng sau ngâm nghệ thuật u ống trà biểu lộ đặc nhiên nhìn không ra bất kỳ tin tức gì thấy thế dương toàn nghĩa b ộ i và ngồi xuống l ã o đ ồ n g tình huống thế nào ai đồng tam cân một tiếng thở dài kém chút cho dương toàn nghĩa dọa chạy thứ không giam dâu dếm l ã o dương nguyên bản nhân gia tô tổng một mực chắc chắn cuối năm phía trước liền muốn triệt để ngừng gấu trúc ô tô dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ không chỉ có muốn ngừng nghiệp vụ còn muốn đem nguyên bộ nhà máy di chuyển đến thành đô nhưng ta nghe xong cái kia chỗ nào được a người lão dương đều tự mình đến tìm ta ta có thể không giúp ngươi đem chuyện này giải quyết một trận lời nói được dương toàn nghĩa loạn tung tung kẹo bưng chén t r à nhìn c h ầ m c h ầ m đồng tam cân đó là thanh vẫn là không thành a chỉ thấy đồng tam cân đem khuỵu tay chống tại dọc theo trên b à n một mặt chính nghĩa bộ dáng chuyện này a đổi lại người khác tới căn bản không đùa nhưng ta không giống nhau a người khác không hiểu rõ vị này tô tổng ta còn không hiểu rõ hắn dương toàn nghĩa không nói manh liệt manh liệt gật đầu một mặt phụ họa ta cái này hảo một trận k u ê n a kiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý một mép đều cho mài hỏng cuối cùng nói đến đây đồng tam cân thành thơi tự tại mà uống một n g ụ trà đem cậu v ị treo phải đất r h ừ n g tô tổng vẫn là bị thành ý của ta chỗ đ ả động cuối cùng đáp ứng không đình chỉ dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ a nguyên bản dương toàn nghĩa chỉ muốn để cho tô bạch giai đoạn tính co vào dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ bây giờ đồng tam cân như thế m ộ t quên y thế mà không ngừng còn có loại chuyện tốt này nhìn thấy dương toàn nghĩa vẻ mặt kinh ngạc đồng tam cân một mặt không gì hơn cái này bậy k h á c tay a cái này cũng không tính là gì bạn học c ũ a ngươi vẫn là xem thường đồng mẫu a không phải cái này vẫn chưa xong chỉ thấy đồng tam cân nhìn ngó nghiêng hai phía một mắt xác định chung quanh không có người bên ngoài sau ra vẻ thần bí s ắ p gần dương toàn nghĩa dương toàn nghĩa cũng đem đầu đưa tới đi qua ta cùng tô tổng một trận này phân tích nhân ra tô tổng chẳng những sẽ không ngừng sinh sản dầu nhiên liệu xe tương phản hắn còn có thể mở rộng hồ thành nghiệp vụ quy mô a nếu như nói tô bạch không đình chỉ sinh sản dầu nhiên liệu xe liền đầy đủ rung động cái kia tô bạch mở rộng dầu nhiên liệu xe quy mô đó nhất định chính là làm người nghe kinh sợ lúc này dương toàn nghĩa nhìn xem đồng tam cân một mặt chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn chực kinh ai có thể nghĩ tới à nguyên bản hắn đến tìm đồng tam cân chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ không nghĩ tới vị bạn học cũ này thế mà lợi hại như vậy đưa dương toàn nghĩa cùng hồ thành một cái kinh hỷ lớn không phải lão đồng ngươi thế nào cho tô tổng phân tích a này cái này không đều phải bắt đầu cầm bán sao đối mặt vấn đề này đồng tam cân ra vẻ cao thâm vị m ạ n l ã o dương à có một số việc không phải ngươi hẳn là hỏi t h a m ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng ngươi cho rằng đại mễ siêu thị thành công như vậy nghi thành sóng này cất cánh thật sự là ta đồng tam cân tại ôm hắn tô bạch đùi chẳng lẽ không phải đó là ta đồng tam cân làm người địa thấp k i n h thường với cùng xí nghiệp gia cướp danh tiếng thôi trên thực tế a ngươi đoán một chút mọi thứ a liền sợ một cái đoán liền sợ một cái não bổ trong n y mắt đồng tam cân hình tượng lập tức tại trước mặt dương toàn nghĩa cao lớn đứng lên nghe được tin tức này dương toàn nghĩa đ ô n g nhiên rụt cổ lại t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem đồng tam cân ta sát lão đồng nhìn không ra A, nguyên bản ngủ một cái phòng ngủ m i n h đệ ngươi bây giờ n h ư ỡ n g b c như vậy ẩm ẩm rồi người khác đều nói ngươi là tại ông đùi thì ra ngươi mới là chân thần a ải ải khiêm tốn một chút cũng không thể hướng mặt ngoài nói a trước khi đi dương toàn nghĩa lôi kéo tay đồng tam cân cảm động đến không muốn không muốn lão đ ồ n g gì cũng không nói lần này ngươi giúp chúng ta hổ thành một cái thiên đại chiều cố nhân tình này chúng ta nhớ kỹ về sau chỉ cần có cần ngươi lao đ ồ n g chuyện một câu nói chúng ta hổ thành tuyệt đối nghiêm túc thẳng đến trên dương toàn nghĩa bên trên xe rời đi thư ký tiểu trương mới đi đến đồng tam cân trước mặt nhìn xem đi xa ô tô lão bản ngài dặn g này thật tốt sao nhân gia tô tổng b ứ c đều bị ngươi gắn s o n g đồng tam cân một mặt chính nghĩa lâm nhiên có khác nhau là hắn để cho ta hỗ trợ truyền đạt chỉ có điều ta truyền đạt thời điểm t hơi ra công rồi một lần kiếm lời một cái nhân tình mà thôi hơi ngươi sợ là đối với hơi cái từ ngữ này có hiểu lầm sau đó đồng tam cân nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình thư ký tiểu trương tiểu trương ta có thể muốn núp nhích một chút tiểu trương rõ ràng cũng đã sớm nghe nói tin tức này lập tức cho l á o bản biểu trung tâm l á o bản ta vẫn câu nói kia ngài đến chỗ nào ta đi chỗ nào nhưng đồng tam cân lần này lại lắc đầu ta cũng nghĩ mang ngươi đi nhưng mà lần này không được nghe nói như thế tiểu trương ngay từ đầu còn không có phản ứng lại thẳng đến hai giây sau tiểu trương tài đột nhiên há to miệng một mặt mừng như điên biểu lộ lão bản ngài ngày mười bốn năm thủ đô phía dưới phát một phần văn kiện liên quan tới cái nào đó cấp bậc lãnh đạo thư ký quản lý quy định quy định nên cấp bậc lãnh đạo tại điều nhiệm mới trách nhiệm lúc không được đem lúc đầu thư ký tài xế mang đi không tệ đồng tam cân lần này là thật sự hai bộ đồng thời làm một bộ đi trực tiếp một bộ thăng thiên tại đổi mở về sau trừ r a cao phối mạnh gdp địa cấp thành phố ví dụ như vậy chỉ có một cái trước kia manh động toàn quốc hồng nguyên đại quản gia xuôi nam không khó coi ra phía trên đang đem đồng tam cân xem như điển hình dùng để kích động những người khác chỉ cần làm hiện thực làm chuyện tốt làm thành sự làm ra thành tích tới ai cũng có thể trở thành cái tiếp theo đồng tam cân nhìn xem vì chính mình tao hứng tiểu trương đồng tam cân đưa tay vô nhẹ nhẹ ở tiểu trương trên bờ bay ngươi cũng chuẩn bị một chút ta cũng là thời điểm phóng ngươi xuống cho ngươi thêm thêm trọng trách m a ngu ngơ tại chỗ tiểu trương nhìn xem đồng tam cân bóng lưng rời đi đột nhiên phản ứng lại đồng tam cân vì sao muốn tới trận này nhìn như hoang đường thịt qua tay lưu dầu b ả hí hắn mượn tô bạch kiếm lời ân tình là giả hắn là tại sớm cho tô bạch phóng thích tín hiệu cho dù hắn đồng tam cân thăng lên hắn cũng vẫn là cái kia đồng tam cân đây chính là giữa nam nhân cảm tình sao khóc chết chín mươi tám ngày thứ hai một trận long quốc hàng không không khách a ba trăm ba mươi thân rộng máy bay hành khách mang theo tiếng rít đáp xuống hồ thành sân bay không tệ tô b ạ c h tới hồ thành ngược lại sớm muộn cũng phải tới lần này tới hồ thành tô b ạ c h chỉ xử lý ba chuyện đem gấu trúc ô tô chính thức đổi tên là đại mê ô tô chụp toàn thế giới d ầ u nhiên liệu xe nội t ì n h cùng với luồng đ ị n h theo máy bay bắt đầu hạ xuống tô b ạ c h gỡ xuống mắt của mình cháo nhìn xem bên cạnh còn tại dùng máy tính bảng làm bài tập lưu đại cát nhìn cho ngươi khẩn trương không phải liền là v ệ n h lên cái khóa sao không tệ lần này n g ồ thành hành trình tô bạch đem lưu đại cắt cũng mang ra ngoài nguyên nhân chủ yếu là trong khoảng thời gian này cho lưu đại cắt lên lớp lao sư càng ngày càng nhiều một đám đại lao thật vất vả gặp cái trăm năm khó gặp kỳ tài đều nghĩ đem chính mình suốt đời sở học dạy cho lưu đại cắt mà xem như bánh trái thơm ngon lưu đại cắt mỗi ngày giờ đi học cũng càng ngày càng nhiều mỗi ngày đi sớm về trễ không nói người đều gầy đi trông thấy lợi hại hơn nữa thiên tài cũng không nhịn được bọn hắn hành h ạ như thế lại thêm lưu đại cắt vốn là hơn mười mấy tuổi còn ở vào mệnh lệnh của lão sư so thiên còn lớn hơn vẽ ngoan nghiên kỷ cho dù bị chơi đ bở mệnh mọi đi nữa cũng không lên tiếng nhìn xem tiểu gia hỏa đều nhanh học cử chỉ đến độ tô bạch m a u đem hắn cho mang ra hít thở không khí thấy chút việc đ ờ i mà ô m máy tính bảng lưu đại cát nghe được tô bạch lời nói sau lập tức nổ cúc học tam thúc ngươi không phải nói giúp ta xin nghỉ sao song song ta trở về chắc chắn lại muốn bị lao đầu như mắng nhìn vẻ mặt hốt h o ả n g lưu đại cát hố chất tử không chê sự tỉnh lớn tô bạch bà vai một đứng thẳng kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không lưu đ ạ i cắt là cái mọi thứ đều truy cầu hoàn mỹ tính tình nhưng chính là bởi vì loại cá tính này rất dễ dàng để cho hắn đi cực đoan tô b ạ c h chính là muốn cố ý cho hắn tìm xem phiền phức giúp hắn phạm phạm sai lầm muốn để lưu đ ạ i cắt biết rõ mỗi người đều biết phạm sai lầm cũng không có cái gì quá không được nhiều khi có q u y ế t điểm cũng là một loại đẹp mà bị chính mình tam thúc hố một thanh lưu đại cát một bên phát tin tức chính mình cho lão sư xin phép nghỉ một bên quay người nhìn về phía ngồi ở phía sau mỹ nữ mỹ nữ tỷ tỷ người là đơn tần sao mỹ nữ cũng rất xông sáo đối mặt tiểu chính thái lưu đại cắt không có chút nào mâu thuẫn đúng vậy a thế nào tô bạch vừa ý thức được không thích hợp liền thấy lưu đ ạ i cắt trực tiếp dùng tay chỉ chính mình ta giới thiệu cho ngươi một cái a ta tam thuốc tô bạch nói xong lưu đ ạ i cắt một cái lấy xuống tô bạch khẩu trang trong nháy mắt cả khoang bên trong một mảnh gà bay chó chạy mơ hồ còn chuyển đến tô bạch g ầ m t h é t lưu lớn cắt chương một trăm tám mươi ba chúng sinh chi ngàn n ư tổng giám đốc tự thân vì ta đốt thuốc chương một trăm tám mươi ba chúng sinh chi ngàn n ư tổng giám đốc tự thân vì ta đốt thuốc hồ thành tòa này thanh danh không hiển hách tam tuyến thành thị kỳ thực là long quốc trọng yếu nhất công nghiệp thành thị một trong máy móc có ấm công việc luyện kim có ấm é p chính là bởi vì hắn hoàn thiện hóa chất dây chuyền sản nghiệp mới dựng d ụ c ra gấu trúc ô tô dạng này giá trị thị trường mấy tỷ xa xí cũng chính bởi vì dạng này một khi gấu trúc ô tô ngừng sản xuất hoặc rời xa hồ thành đối với toàn bộ hồ thành nguyên bộ dây chuyển sản nghiệp cũng là sự đ ả kích không nhỏ cái này cũng là vì cái gì dương toàn nghĩa không tiếp tự mình đi tìm đồng tam cân hỗ trợ nguyên nhân mà đối với tô mạnh đến toàn bộ hồ thành bên trên trên giới hạ hảo một trận chuẩn bị vàng vào dương t à n nghĩa mang về tin tức tốt nên đón tô mạnh chiến trận càng là cao mấy cái cấp bậc nếu không thì nói tô bạch bình thường đều chờ tại thành đô chưa bao giờ tùy tiện chuyển đổ đâu theo giá trị con người của hắn cùng lực ảnh hưởng càng ngày càng cao vô luận đi đến chỗ nào đều khó tránh khỏi hảo dày vò một trận cũng là chỗ bên trên lãnh đạo nhân ra cho ngươi mặt mũi ngươi không thể ôm lấy cái này bao trùm l i ê n lượn nửa ngày thời gian họp chụp ảnh phóng viên nói chuyện thẳng đến hai giờ chiều qua tô bạch cưới xe con mới rốt cục lái vào gấu trúc ô tô căn cứ lại môn xe vừa dừng hẳn lão chu đang chuẩn bị xuống xe cho tô bạch mở cửa đâu một người trung niên lại bọt tới lão chu phía trước ta tới ta tới trung n g u ê n nhân một cái mở cửa xe nhìn xem xuống xe tô bạch cười nói tô tổng đến nhìn vẻ mặt lấy định n ọ t lấy lòng trung n g u ê n nhân tô bạch mặt ngoài mỉm cười kỳ thực nội tâm nghĩ thầm nói thầm trước khi đến tô bạch thì nhìn qua gấu trúc ô tô tư liệu đ ư ơ n g nhiệm s e o chính là trước mặt cái này toàn c h ỉ n h bồi tiếu trung n g u ê n nhân du chính hoa cùng từ thiếu thường một dạng bảy mươi lăm sau cùng thường gặp thành tích cao nghề nghiệp người quản lý khác biệt vị này du chính hoa chỉ có hàm thụ trường đại học trình độ một cái hàm thụ trường đại học trình độ đến cùng là thế nào lên làm gấu trúc ô tô ceo tô bạch rất là hiếu kỳ càng làm cho tô bạch hiếu kỳ chính là long quốc xa xí sớm tại mười lăm năm về sau liền đại quy mô tiến quân nguồn năng lượng mới nhưng gấu trúc ô tô lại gắt gao ôm dầu nhiên liệu xe không vung tay một chút không có tạo nguồn năng lượng mới động tính trong này không có vấn đề rõ ràng không có khả năng hơn nữa xa xí nhiều như vậy tư bản v ò n g vì cái gì liền hết lần này tới lần khác đem gấu trúc ô tô đóng gói đưa cho chính mình đâu nhìn xem trước mặt cái này cực điểm lấy lòng chi năng du chính hoa tô bạch trong lòng đã có sơ bộ phán đoán vấn đề hơn phân nửa nằm ở chỗ cái này du chính hoa trên thân xem ra cái này gấu trúc ô tô thủy Rất rất được ra. nếu như cái này d u chính hoa có vấn đề vậy những này cao tầng cũng hơn nửa cùng mở ruộng cái gọi là họ chỉ sợ sẽ là mọi người cùng nhau lừa gạt chính mình thôi chính mình cũng là cái lắc lư mạnh còn có thể để người khác cho lừa gạt thế thế, tô bạch trực tiếp khoát tay một cái đạo học trước tiên không đội ta lần đầu tiến tới n g h ĩ đi trước đi xem a du chính hoa rõ ràng không ngờ rằng tô bạch cái này thông thao tác lúng túng một lát sau trên mặt lại chất đầy khuôn mặt tươi cười đi nghe tô tổng vẫy lui một đám cao còn sau tô bạch mang theo thư ký tiểu lưu cùng một chỗ đang chuẩn bị khắp nơi đi dạo một vòng đâu ai ngờ du chính hoa lại yên lặng đi theo sau phát hiện tô bạch nhìn mình c h ầ m c h ầ m sau du chính hoa một mặt ý cười tô tổng ngài vừa tới còn không q e n ta dẫn đường cho ngài giới thiệu giới thiệu tình huống đi càng tre càng lộ càng khả nghi tô bạch trên mặt mang cười ngự a khi không cho c ử tuyệt không cần chính ta đi dạo tìm không thấy chỗ ta lại tìm người hỏi đường ngươi đi mau đi nhìn xem lúng túng rời đi d ù chính hoa liền thư ký tiểu lưu đều nhỏ giọng nhắc nhở tô tổng ta cảm giác hắn có vấn đề tô bạch liếc mắt nhìn hậu chi hậu giác tiểu lưu thật chờ ngươi nhìn ra món ăn cũng đã lạnh đối mặt tô bạch chửi bậy tiểu lưu một mặt bình tĩnh thậm chí còn có chút ít nào kiểu ta mặc dù đầu óc không tốt nhưng mà ta chấp hành lực tường a nhờ vào hồ thành hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp tụ quần gấu trúc ô tô căn cứ sản xuất rất lớn tô bạch mang theo tiểu lưu tam nhiễu năm nhiễu cuối cùng tại cái nào đó xưởng bên ngoài khu hút thuốc thấy được mấy cái hút thuốc lá công nhân xa xa nhìn thấy mấy người sau tô bạch hướng về phía tiểu lưu khẽ vươn tay khói một giây sau một hộp tử vân khói xuất hiện tại tô bạch trong tay tô bạch một bên hủy đi một bên không nhanh không c h ậ m hỏi tiểu lưu người tin hay không ta không cần bật lửa đều có thể đốt điếu thuốc nghe nói như thế tiểu lưu một mặt nhìn biểu diễn n o thật kinh hỉ thật đát ta không tin tô b ạ c h từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc không tin vậy ngươi không cho ta bật lửa chương trình hình thư ký chỗ tốt chính là ngươi để cho nàng làm gì nàng thì làm gì l ự c chấp hành mạnh đến mức đáng sợ chỗ xấu cũng tương đương rõ ràng ngươi không có để cho nàng làm nàng cũng kiên quyết không làm ai lại là nghĩ tiểu trương tiểu tôn một ngày bên kia mấy cái gấu trúc ô tô công nhân đang thửa dịp giao ban khoảng cách vây quanh ở khu hút thuốc hút thuốc đành r á m một cái công nhân móc ra thuốc lá sau sờ lên trên thân không có bật lửa lập tức hướng về phía đồng sự vẫy tay bật lửa dùng một chút ba vật lửa bị nhen lửa âm thanh ở bên thai b ă n g lên một giây sau một chiếc ngọn lửa xuất hiện ở bên cạnh nha cảm t ạ thấy thế công nhân trực tiếp đưa tay tụ tập ngọn lửa ngầm thuốc lá sẽ tới nhưng mới vừa đem thuốc lá nhóm lửa chung quanh mấy cái nhân viên tạp vụ nói chuyện âm thanh đều biến mất hết tất cả mọi người nhìn xem một phương hướng nào đó một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ khi sâu một cái khói sau t ê n này công nhân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cho mình đốt thuốc người khi thấy do đối phương hình dạng sau thiếu chút nữa đem thuốc lá đi trên mặt đất chương một trăm tám mươi bốn hiểu rồi Hết thẻ hiểu, rồi, chương 184, hiểu rồi. Hết đều hiểu rồi các người đối với du tổng biết được bao nhiêu muốn biết gấu trúc ô tô chân chính nội t ì n h còn phải là từ những thứ này nhắc đến công nhân trên thân tìm cắt vào miệng nghe được du tổng hai chữ nguyên bản vài tên còn một mặt sốt u ruột mà nhân viên nhao nhao biến sắc cái này hiển nhiên hơn chứng tô bạch lờ tới du chính hoa có vấn đề ngay tại tô bạch nội vàng cùng công nhân bộ tin tức lúc qua tuổi bốn mươi du chính hoa đang một mặt tịch mịch đi tới lầu làm việc tầng cao nhất cùng sử dụng chìa khóa mở ra cuối hành lang một gian phòng trong gian phòng trang trí một mạc sắp hàng chỉnh tề lấy hai hàng v ả y thủy tinh trong ngăn tủ để vô số cúp cùng vinh dự dựa vào phía đông trên tường còn mang theo một tấm bảng chỉ có điều bảng hiệu bị vải đỏ che đậy không nhìn thấy bảng hiệu nội dung cái này hiển nhiên là một gian vinh dự phòng Đi v mười ba năm phòng ban giám đốc từ ma đều lương cao mời một cái uống qua dương mực nước nghề nghiệp người quản lý tới chấp trưởng gấu trúc ô tô vị này nghề nghiệp người quản lý vừa tới gấu trúc ô tô liền muốn quyết đoán muốn chém đứt dầu nhiên liệu xe giảm biên chế vượt qua sáu mươi đi phương án trình hợp con đường khai triển nguồn năng lượng mới nghiệp vụ trước i tiền nhiệm sau không đến hai cái ế p đó, t không đến sau này ờ đường, i tại biệt người quản ngay tan trên xanh bên trong bị bao chụp cây đánh thành đầu heo. kéo vào vô trước sau sau ban giám đốc trong vòng một năm mời bốn nhiệm nghề nghiệp người quản lý có thể không như nhau bên ngoài toàn bộ đều không tại gấu trúc ô tô trở qua ba tháng không phải đang đi vê đốt c ờ thời điểm bị người rội p h ầ n chính là ngày ngày bị một đống lao đầu xếp hàng người g i ả bị đụng phiền muộn không thôi dẫn đến đoạn thời gian kia gấu trúc ô tô hiệu quả và lợi ích cũng vừa ngã lại ngã đem một đám cổ đông gấp đến độ dập chân ban giám đốc rõ ràng cũng nhìn ra chuyện có kỳ vọng lập tức hưởng ứng công nhân kêu gọi không còn trên xuống nghề nghiệp người quản lý mà là thi hành nhân viên đ ề cử chế để cho nhân viên tự động đề cử một vị tổng giám đốc đi ra sau đó mười bốn năm lúc tuổi ba mươi nhiều tuổi du chính hoa lấy hơn tám phiếu tuyệt đối số phiếu thành công được tuyển gấu trúc ô tô tổng giám đốc mà mười bốn năm thời điểm gấu trúc ô tô tổng cộng mới hơn tám tên nhân viên sau khi nhậm chức du chính hoa thành công thuyết phục ban giám đốc ngừng khai triển nguồn năng lượng mới nghiệp vụ mà xem như điều kiện trao đổi du chính hoa cần dẫn dắt gấu trúc ô tô hàng năm thực hiện ba mươi thuận lợi nhuận tam phúc vẹn vẹn trong vòng một năm danh s ư ơ n g quốc dân thần xa gấu trúc ô tô đột nhiên xuất hiện tại tất cả nhà xa xí nhao nhao giết vào nguồn năng lượng mới thị trường điên cuồng nội chiến h i ê n đại gấu trúc ô tô lại rất c ẩ y đ ô n g thôn cùng tiểu thành trấn thị trường tại xe m ị lụy vạn trên đường đua một ngựa đ ệ t trần mười bốn năm long quốc ô tô lượng tiêu thụ trên bảng xếp hạng lãng giật lấy ba mươi hai vạn c h i ế c lượng tiêu thụ hàng năm b ì n h cư đứng đầu bảng nhưng lại có rất ít người biết năm đó ô tô trên thị trường có một cái xe lượng tiêu thụ vượt qua năm mươi vạn chiếc xếp hạng toàn cầu đ ạ tam gấu trúc chi quang sở dĩ trở thành đua không ai chỉ là bởi vì nó là xe mì mì bản du chính hoa dùng thực lực đã chứng minh dù cho không có nguồn n năng lượng mới không lừa gạt phụ cấp cũng có thể kiếm tiền và là cái gì để cho du chính hoa cùng với trước kia mấy ngàn tên gấu trúc ô tô nhân viên nhất định phải kiên trì g i à u nhiên liệu xe nghiệp vụ đâu b á đứng tại bảng hiệu phía trước du chính hoa một cái l ộ xuống đắp lên bảng hiệu bên trên b ả i đỏ lộ ra mấy cái tô lại đen chữ lớn long quốc đệ ngũ động cơ giới nhà máy một nghìn chín trăm hai mươi tám năm quốc mệnh dân yếu m ê n ô n g tám quế đại địa bên trên còn không có một chiếc chân chính trên ý nghĩa thuộc về mình xe mà lúc đó hồ thành máy móc nhà máy cũng chính là năm cơ nhà máy tiền thân một trăm sáu mươi tên công nhân dùng mấy tháng chế tạo chiếc thứ nhất lấy than t u ổ i vì nhiên liệu khí ga phát sinh lô ô tô không tệ chính là than tuổi ô tô vừa đi hai ba dặm thả neo bốn năm trở về xuống xe sáu bảy lần tám mươi chín mươi người đ ấ y nó chính là cái này than tuổi xe cứ việc nó công nghệ thô giáp chất lượng đáng lo nhưng lại tại lúc đó manh động toàn tỉnh bởi vì chiếc này đơn sơ than tuổi xe là tám quế nhân dân chế tạo chiếc xe đầu tiên cái k i a thiêu đốt lò than giống như một trái tim bắt đầu l o n g quốc ô tô công nghiệp lịch sử nhảy lên lúc đó cái k i a u một trăm sáu mươi tên công nhân đều sốt ruột mong mỏi nếu là không đánh giặc quốc gia yên ổn hòa bình ta cho quốc gia tạo một đài chân chính động cơ tốt biết bao nhiêu theo mới long quốc thành lập thập niên năm mươi trong thời gian chiến tranh tạo súng tạo pháo tạo máy bay tiêm kích hồ thành máy móc nhà máy cuối cùng đổi tên là l o n g quốc đệ ngũ động cơ giới nhà máy chạy theo lực máy móc bốn chữ liền không khó coi ra năm cơ nhà máy nhiệm vụ chính là tạo động cơ không tệ thời gian qua đi hơn hai mươi năm đã trải qua chiến tranh cùng hòa bình năm cơ nhà máy các công nhân cuối cùng có thể tạo động cơ năm mươi ba năm quốc gia nhu cầu cấp bách bốn con mã lực sang động cơ năm cơ nhà máy công nhân chẳng phân biệt được ngày đêm thành công chế tạo thử một nghìn một trăm linh một hình động cơ benzin khai sáng nước ta sinh sản cỡ nhỏ động cơ đốt trong kỷ nguyên mới 57 năm mươi bảy năm hưởng ứng trợ giúp xây dựng kêu gọi năm cơ nhà máy thời gian sử dụng năm mươi bảy thiên thủ gõ tay đánh năm đài máy kéo ba trăm mười bốn cái hồng kỳ trong đơn vị năm cơ nhà máy xếp số một toàn bộ sáu mươi đến tám mươi niên đại n a m cơ nhà máy tuần tự nghiên cứu chế tạo hơn một trăm loại hình động cơ benzin cùng động cơ dầu ma rút vì long quốc thời kỳ đầu công nghiệp hóa tiến trình lập được công lao han mã thứ năm đó chiếc kia than t u ổ i ô tô đến bây giờ từ hồ thành máy móc nhà máy đến gấu trúc ô tô gần một trăm năm lịch sử tiến trình bên trong có ba chữ kèm theo tỏa này trăm năm lão nhà máy một đời động cơ bởi vì động cơ mới có bây giờ gấu trúc ô tô bởi vì động cơ mới có một đời lại một đời công nhân không nói khoa trương chút nào động cơ mới là gấu trúc ô tô hồn mà bây giờ thời đại thay đổi nguồn năng lượng mới c u a c khởi hát vang lên dầu nhiên liệu xe bắc ca cái kia vì lòng quốc lập xuống công lao hãn mã công thần cũng nên đón anh hùng của mình tuổi xế chiều giống như một cái đã từng danh chấn giang hồ tuyệt thế kiếm khách đi vào súng pháo thời đại chỉ còn lại một cái đ ờ i thứ ba truyền thừa lao sừng trường mang theo hơn bạn tên không muốn bị thời đại đào thải công nhân tại trong thời đại mới tiếng kèn trần trừ không tiến nhà máy khu hút thuốc một cái công nhân kể xong tiền căn h ộ qua sau nôn từ khẩn thiết đạo tô tổng gấu trúc ô tô cùng tất cả xa xí cũng không giống nhau trong nhà xưởng có vượt qua một nửa nhân viên phụ mẫu một đời thậm chí ra ra một đời ngay tại trong xưởng làm công nhân đối với nhà tư bản tới nói đây là một công ty là kiếm tiền công cụ nhưng đối với chúng ta mà nói nhà máy chính là nhà của chúng ta là nuôi chúng ta mấy đời người chỗ chúng ta không phải phản đối nguồn năng lượng mới chúng ta chẳng qua là cảm thấy hắn nguồn năng lượng mới xe coi như cho dù tốt cũng không thể đem chúng ta d ầ u nhiên liệu xe đ ổ i tận giết người ta nghe đến đó tô b ạ c h cuối cùng làm rõ ràng đại khái cho nên các ngươi mới lấy đi mấy đời tổng giám đốc tiếp đó bầu bằng phiếu ra du tổng tiếp tục mang theo các ngươi tạo g i u nhiên liệu xe một cái công nhân gật đầu nói không tệ du tổng c h a chính là trước kia l á o sưởng trường mấy lời bởi vì nhà máy dốc hết tâm huyết cả một đời toàn ra chúng ta đều tin được vì giúp du tổng giúp nhà máy những năm này chúng ta l i ề u mạng làm việc không vì cái gì khác chính là muốn vì dầu nhiên liệu xe tranh một hơi nếu là thật có một ngày chúng ta tạo dầu nhiên liệu xe không có người mua công ty không kiếm tiền tô Tổ tổng cũng không cần ngài sa thải chúng ta chính chúng ta c u ố n gói rời đi hiểu rồi hết thể đều hiểu rồi tư bản vòng sở dĩ muốn đem gấu trúc ô tô đóng gói đưa cho chính mình cũng là bởi vì bọn hắn không giải quyết được bọn này cố chấp nhân viên mà dù chính hoa đối với đ ị n h hót của mình lấy lòng cũng không phải tận lực ngụy trang mà là làm hắn biết được tô bạch sẽ không chém đứt dầu nhiên liệu xe hạ mục sau đối với tô bạch phát ra từ nội tâm cảm tạ mà thôi vâng không nên đón tô bạch khả năng cũng không phải là khuôn mặt tươi cười mà là bao tải thêm một côn một bộ tam liên chỉ có điều cái này hơn bốn mươi tuổi hán tử trung niên rõ ràng không thích hợp làm lấy lòng người công việc cái kia khuôn mặt cười so đông xưởng thái giám còn âm hiểm không bị hiểu lầm mới là lạ không muốn từ bỏ dầu nhiên liệu xe không chỉ b ẹ n b ẹ n có các ngươi chương một trăm tám mươi lăm không muốn từ bỏ dầu nhiên liệu xe không chỉ b ẹ n b ẹ n có các ngươi gấu trúc ô tô vinh dự trong phòng du chính hoa từ trong tủ kiếng lấy ra cái k i a trương l á o c ũ ả n h trụ lau sạch nhẹ nhẹ lấy đó là chín mươi lăm năm vừa đầy mười sáu tuổi du chính hoa cuối cùng mặc vào năm cơ nhà máy chế p h ụ trở thành một cái vinh quang ô tô công nhân nhậm chức này đó làm cha sưởng trưởng cùng với về hưu gia gia cùng mình cùng một chỗ đứng tại năm cơ nhà máy cửa ra vào chụp được tấm hình này đợi bốn công nhân đời thứ ba sưởng trường người du ra đời đời tiếp tiếp thủ hộ lấy tòa này trăm năm lao nhà máy vượt qua chiến tranh n h â n đại vượt qua khó khăn thời kỳ trợ giúp xây dựng vượt qua c ố c lui dân tiến k h ô n sống m h n g chết mưa gió cùng nhau đi tới gấu trúc ô tô lại sắp ké ở trong thời đại mới t i ế n g kèn tại tất cả xa xí đều ở bên trong cuốn nguồn năng lượng mới lúc chỉ có du chính hoa mang theo hơn vạn tên nhân viên còn đang vì dầu nhiên liệu xe đau khổ ráy ruộng nguyên bản du chính hoa đều cho là đại mẹ khoa học kỹ thuật thu mua gấu trúc ô tô sau nhất định sẽ chém đứt dầu nhiên liệu xa hạng mục đại lượng xa thải nhân viên đối mặt cái này chiều hướng phát triển gấu trúc ô tô cuối cùng vẫn là tránh cũng không thể tránh lúc một cái tin tức tốt lại để cho du chính hoa thấy được hy vọng tô tổng cũng không có ngừng dầu nhiên liệu xa hạng mục kế hoạch nghe tới tin tức này du chính hoa hưng phấn đến một đêm không ngủ đến mức khi nhìn đến tô tổng thời điểm cái này xưa nay sẽ không lấy lòng người khác hán t ử trung niên nghị trăm vương ngàn kế mà đi đối với tô bạch biểu thị c ă m tạng đừng nói chạy phía trước chạy sau cởi theo đi kéo xe m ồ n chỉ cần tô tổng không chặt dầu nhiên liệu xa hạng mục không đem những cái kia đợi đợi kép kép đi theo nhà máy nhân viên sa h ả i coi như tô bạch muốn để du chính hoa xét dày du chính hoa cũng sẽ không một chút nhữ mày mà du chính hoa không biết là vội vặn là bởi vì hắn quá độ nhiệt tình mới khiến cho tô bạch sinh ra hiểu lầm đang lúc du chính hoa chờ tại vinh dự trong phòng nghĩ lại mình rốt cuộc nơi nào làm được không tốt để cho tô tổng phản cảm lúc một cái trợ lý đi tới cửa vội và nói g n du tổng đánh ngài điện thoại không có người tiếp tô tổng đến hội nghị phòng tất cả mọi người đang chờ ngài đâu a nhận được tin du chính hoa vội vã chạy tới phòng họp đồng thời không ngừng điều chỉnh nét mặt của mình tính toán gạt ra một cái dễ nhìn khuôn mặt tươi cười tới bình thường nhân viên đều nói chính mình quá nghiêm túc liền như toàn thế giới thiếu tiền hắn cái này không tô tổng tới rồi sao còn không phải nhiều cười cười mà liền tại du chính hoa hội vã chạy tới phòng họp thời điểm toàn bộ bên trong phòng họp bầu không khí một mảnh hòa thuận tô tổng hảo ta gọi tam mẫn phòng thị t r ư ờ n g tổng thanh tra tô tổng hảo ta gọi chế tạo thử thí nghiệm bộ tô tổng hảo chất lượng bộ phụ trách r ee tô b ạ c h từng cái cùng gấu trúc ô tô một đám cao tầng nắm tay giống như mấy tên công nhân kia nói gấu trúc ô tô cùng tất cả xa xí hoặc công ty cũng không giống nhau ở đây vẫn như c ũ còn bảo lưu lấy năm sáu mươi năm gia công nhân giai cấp nhân vật chính tinh thần dù sao nhà này nhà máy không chỉ chỉ là tạo động cơ đơn giản như vậy còn tạo qua thương tạo qua pháo có một đoạn thời gian còn bị cải chế trở thành hàng không máy móc nhà máy chuyên môn sản xuất và sửa chữa máy bay tiêm kích người giảm tin đây chính là đến từ trăm năm lão nhà máy nội t ì n h a liền hướng loại thực lực này cùng nội t ì n h dùng để phát triển nguồn năng lượng mới ô tô quả thực là lãng phí tốt nhất cách dùng chính là tiếp tục thâm canh dầu nhiên liệu xe t r ụ toàn thế giới lâu năm xa xí nội t ì n h một trận sau khi giới thiệu đám người nhao nhao ngồi xuống mà treo lên một tấm nhân vật phản diện mặt mày vui vẻ du chính hoa Cũng cuối cùng đổi tại hội nghị bắt đầu đi tới vào phòng họp, n sau,、so、sau tô h ấ y t bạch sau, l đi thẳng i l vào vấn đề tin tưởng ta trước khi đến mọi người đều biết ta cũng không có ngừng giàu nhiên liệu xe nghiệp vụ kế hoạch nghe được tin tức này nguyên bản thấp thỏm không dứt một đám cao tầng nao nhau kích động không thôi chỉ cần có thể tiếp tục sinh sản dầu nhiên liệu xe chính là tin tức vô cùng tốt nhưng trong lúc mọi người hưng phấn không thôi lúc tô bạch tiếp tục nói ta không chỉ sẽ không ngừng dầu nhiên liệu xe nghiệp vụ tương phản đại mẹ khoa học kỹ thuật sẽ còn tiếp tục hướng gấu trúc ô tô bơm tiền dùng dầu nhiên liệu xa hạng m ụ t k h u ế t trương ai ngờ tiếng nói vừa ra toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn xem tô bạch một mặt khó có thể tin biểu lộ không đ ì n chỉ coi như xong còn có thể khuất trương tại tất cả mọi người đều phát triển nguồn năng lượng mới bao quát tô tổng chính ngươi đều tại dòng chống khua chiêng làm nguồn năng lượng mới thời điểm ngươi còn muốn khuyết trương d ầ u nhiên liệu xe tình huống gì a đây là mà nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc tô b ạ c h cũng đ ộ n g không phải không phải để cho đồng tam cân chuyển đạt tin tức sao hắn không đem nồn của ta cân xong còn cho ta lưu lại điểm cái này thật đúng là không lạ bên trên đồng tam cân trách thì trách cái tin tức này quá mức kinh dị mà hắn đồng tam cân đủ loại t h ổ i ngữ bức nhưng người ta dương toàn nghĩa căn bản liền không có dám tin a dương toàn nghĩa cũng hỏi qua đồng tam cân nguyên nhân nhưng đồng tam cân vị giúp tô bạch giữ bí mật đủ loại cao thâm mặt chắt che che lấp lấp loại này không có yên lòng chuyện dương toàn nghĩa cũng không dám loạn chuyện a không phải liền không có nói cho gấu trúc ô tô sao tốt ta nếu đã như thế vậy thì giờ đến phiên ta tới t r ă n g b ư ớ c chỉ thấy tô bạch ngồi ngay ngắn nhìn xung quanh tại chỗ một đám gấu trúc ô tô cao tầng mọi người đều biết ta bây giờ vội vàng làm nguồn năng lượng mới muốn cùng kẹt lạ phân cao thấp cái kia xem như truyền thống ô tô công ty đại gia có hay không nghĩ tới thừa dịp sóng này cơ hội chụp bờ bờ an nội tình đâu lao vụt b ả mã tao kỳ danh s ư ơ n g bình dân trong thị trường xe sang trọng t a m cự đầu bao nhiêu năm rồi đối với long quốc dân chúng tới nói b ợ bờ a chính là nhân sĩ thành công tiêu chuẩn thấp nhất tô b ạ c h một trận lời nói nói đến mọi người tại đây đại não c về u điên cuồng quá tải sinh sản xe mỹ mỹ vạn gấu trúc ô tô đi đâm b ợ bờ a đi mắt ngươi xác định cái này có thể thực hiện được tô tổng ý của ngài là nói chúng ta đi sinh sản xe sang trọng một cái cao tầng vừa nói xong du chính hoa lại lắc đầu không tô tổng ý tứ là để chúng ta thừa dịp sóng này cơ hội đi chép nhất tuyến xe sang nội tỉnh dù chính hoa phản ứng để cho tô bạch lao mắt mà nhìn vị này ceo ngoại trừ cười khó xem một chút vẫn có có chút tài năng không tệ tao đi sẽ ở sang năm ngừng sản xuất dầu nhiên liệu xe lao vụt cùng bảo mã sẽ ở 2030 n ă m b ư ơ n g ừ n g sản xuất còn có tháng ngày cũng giống như vậy đối với bọn hắn tới nói động cơ cùng hộp số kỹ thuật bây giờ chính là gần cả ít chi thạch tín ta chi mật đường tất nhiên bọn hắn không dùng được cái kia hẳn là không ngại bán một cái giá tốt đ a nghe nói như thế dù chính hoa trước tiên phản ứng lại tô tổng người vẫn như c ũ còn xem trọng dầu nhiên liệu xe thị trường lúc toàn thế giới xa xí đều tại hướng về nguồn năng lượng mới nhanh chân chạy như liên tô bạch lại đi ngược chiều đội vàng t r ụ dầu nhiên liệu xe nội tỉnh đối mặt du chính hoa hỏi thăm tô bạch trả lời cũng rất đơn giản không muốn từ bỏ dầu nhiên liệu xe không chỉ chỉ có các ngươi gấu trúc ô tô ở đây không có a n bài hảo nhưng vẫn là muốn a n bài hai chương thu một chút chương sau liền bắt đầu chính thức tạo xe